Chương 88, nguy cơ chương 88, nguy cơ trận này từ chỗ sâu lang tràn ra sương mù, rất nhanh liền quét sạch cả tòa bãi săn. Tôn gia cái kia chân ý cảnh tóc trắng lão tu cũng không phải là không có phát giác, sớm đại kia sương mù từ bãi săn chỗ sâu ngoi đầu lên thời điểm, hắn liền có cảm ứng. Nay quỹ dị sương mù lúc trước 19 lần săn sẽ chưa hề phát sinh qua, cho nên khi phát hiện dị dạng, hắn liền lập tức khởi hành tiến về chỗ sâu xem xét. Có thể khiến hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, cái này sương mù xuất hiện, lại còn tự chủ kích hoạt lên bãi săn đối ngoại phòng hộ trận pháp. Do tác dụng của trận pháp, hắn dạng này chân ý cảnh tồn tại trực tiếp bị ngăn khuất bên ngoài. Càng hoàng biệt chính là, tựa hồ là tụ cái này xương ngủ dị biến ảnh hưởng, Tôn gia nắm giữ khống chế đại trận pháp môn, cũng vào lúc này đã mất đi hiệu dụng. Kể từ đó, toàn này bãi săn khu vực liền thành cái chỉ có thể ra không thể vào trạng thái. Chuyện phát triển đến nơi đây, kỳ thật còn tại khả khống phạm vi bên trong, bởi vì trận pháp này cũng không phải là không cách nào công phá. Tóc trắng lão tu lập tức đem chính mình cái kia sư được gọi, chỉ cần hai người hợp lực, liền có thể đem trận pháp phá bỡ, từ đó đem bãi săn bên trong tu sĩ toàn bộ cứu ra. Nhưng ngay tại hai người ra tay thời điểm, có bốn cỗ lực lượng cường đại từ cái này trận pháp phía trên bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem hai người đẩy lui ngoài trong tạm. Cái này sao có thể? Sư thúc, đây không phải phòng ngự trận pháp sao? Khi nào có uy năng như thế? Thanh Tú nam tử hai tay run rẩy, vừa mới luồng sức mạnh lớn đó nhường cánh tay của hắn bây giờ còn có chút cơ bắp tê mỏi. Giờ phút này nhìn về phía đại trận kia, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính mình thế nhưng là chân ý nhất trọng tu vi, sư thúc càng là nắm giữ chân ý tứ trọng cái giới, có thể đem hai người bọn họ đồng thời đánh lui, lực lượng cỡ này chỉ sợ đã là lục trọng hướng lên trên tiêu chuẩn, ta cũng chưa từng biết được, lần này biến cố vẫn là 200 năm địa vị về gặp phải, chớ có bối rối, lại đợi ta thôi diễn một phen. Tóc trắng lão tu ngữ khí coi như bình tĩnh, nhưng sắc mặt của hắn cũng đã mười phần nghiêm trọng. Đại diễn xem sao chi pháp, thông cổ kim, biết trước sau, hiểu cát hung. Hắn lập tức miệng tụng pháp môn, trong lòng bàn tay gọi ra một tòa tinh bàn, sau đó tại trên không trung, đem một đạo không thể gặp cũng không thể xem xét vĩ lực hạ xuống phía dưới. Loại thủ đoạn này là hạ tam cảnh tìm đạo tu sĩ không thể phát giác. Nhưng ở đại thành chân ý thanh tú nam tử trong mắt, giờ phút này trận pháp phía trên đang hiện hóa ra một mảnh chu thiên tinh thần vận chuyển chi tướng. Theo cái này đạo thuật pháp vận chuyển, trước đây kia bốn đạo lực lượng cường đại nơi phát ra, cũng dần dần hiện lộ mà ra. Khi thấy rõ là vật gì đem chính mình hai người đẩy lùi sau, hai người đều là đột nhiên sửng sợ. Bởi vì giờ khắc này cái kia trận pháp phía trên đang có bốn đạo khủng lồ hình thú oan hồn trấn giữ. Cái này, đây là kia bốn thú oan hồn a. Oan hồn đè sau, thanh tú trong mắt của nam tử lộ ra một chút vẻ hoang sợ, nhẹ nhàng hỏi, "Không có khả năng a?" Vì sao sẽ còn xuất hiện, bọn hắn không nên đã sớm chết tấu sao? Tóc trắng lão tu giờ phút này cũng đã là mặt trầm như nước, bởi vì bốn thú oan hồn xuất hiện, liền mang ý nghĩa cục diện dưới mắt đã hoàn toàn thoát ly tôn gia trường khống. Cái này bốn thú trước khi chết đều là chân ý thập nhị trọng đại yêu vật. Bây giờ cho dù bỏ mình, ngưng tụ mà ra oan hồn cũng vô cùng cường đại, tuyệt không phải là hai người bọn họ chi lực có khả năng hóa giải. Việc này quá lớn, đã không phải là ta tôn gia có thể phá đi cùng. Tóc trắng lão tu nhận rõ tình thế tính nghiêm trọng, chính là đội vàng oan bài nói: Việc này tất nhiên cùng Linh Tiêu Đạo viện bố trí có quan hệ, ngươi lập tức đi truyền lệnh, đưa ngươi sư phụ cùng sư huynh triệu hồi, ta đi tìm đạo viện tôn giả. Vâng. Hai người thân hình chợt tiêu tán, phương này thiên địa liền chỉ để lại một tòa đồng bộ tràn ngập đại trận, cùng kia bốn cái tử trong trận pháp sinh trưởng mà ra, đối với thiên địa dương nhanh múa muốt bốn tồn to lớn oan hồn. Cùng lúc đó, bài săn bên trong các lộ tu sĩ cũng đều tại cái này sương mù phía dưới gặp các biệt trình độ nguy hiểm. Sương mù quấy nhiễu thần thức cảm giác, để bọn hắn không cách nào phân biệt phương hướng lộ tuyến, cho nên có chút tu sĩ không để ý, liền đi vào kêu bãi săn hiểm địa bên trong. Nếu như chỉ là loại trình độ này cái kia còn coi là tốt, dù sao những ngày hung hiểm chi địa dù sao cũng là tử vật, chỉ phải nghĩ biện pháp trốn tới liền có thể thoát hiểm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bãi săn bên trong các tu sĩ liền phát hiện một kiện khắc càng làm cho bọn hắn trong tim sợ sợ chuyện. Cái kia chính là bãi săn bên trong những này, lúc đầu lãnh địa ý thức cực mạnh, độc lai độc vãng hung ác yêu thú, dường như cũng tại cái này sương mù ảnh hưởng dưới có dị biến, đúng là bắt đầu tập thể hành động. Chợt này sương mù nhường nhân loại tu sĩ cảm giác lực đại giảm, nhưng lại đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế Trợ săn cùng con ngồi thân phận, chính là tại cái này Minh Mông Dương ngủ bên trong, Lăng Yên đã xảy ra chuyển biến. Yêu thú trở thành đi săn vây quét người, bắt đầu lượng tụ thuộc về bọn chúng thí yến. Mà nguyên bản lấy săn yêu đoạt bảo tâm thái đến chỗ này tu sĩ, lại làm biến thành đám yêu thú trong mắt món ăn trong mâm ăn, bắt đầu ở cái này làm cho người sợ hãi xương mù nguy cơ hạ hoàng hốt cổ sinh. Bất quá, tình huống như vậy nhưng cũng không thể kéo đùa cả nắm. Nguy cơ, đối với năng lực không đủ người mà nói, tượng trưng cho nguy hiểm. Nhưng đối những cái kia bạn sự quá cứng, tài năng xuất chúng người mà nói, nguy cơ chính là nguy hiểm cơ hội chỉ cần có vượt trên nguy hiểm thực lực để đối, chính là một góc to lớn cơ duyên quả tạo. Tiến lai bại săn, ngưng nguyên khu săn thú bên trong. Dương Nguyên Hồng đang gỡ ra một cái phi cầm yêu thú da thịt, tại hắn trong bụng tìm lấy cái gì. Không bao lâu, một đạo còn có chút nóng hồi đỏ tươi tinh huyết, liền bị hắn lấy chân nguyên dẫn xuất, thỉnh phóng tại một phương hộp đá bên trong, thu lại trong túi trữ vật. Giờ phút này lại nhìn chung quanh hắn, liền có thể phát hiện còn có mặc khác ba bộ đã bị mở ngực mổ bụng yêu thú thi thể, đổ bao cách đó không xa. Cái này xương mù cũng là tốt, không cần phí tâm phí lực đi tìm yêu thú, chính mình liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Dương Nguyên Hồng khẽ đọc một câu, mà nối nghiệp tục hướng phía phía tây phương hướng tiến lên. Hắn lại xuất phát trước Lưu Tâm qua kia Đông Phương doanh hào hướng đi, nhớ ký đại khái phương vị. Bây giờ sương mù phía dưới tu sĩ tầm thường thần thức nhận hạn chế, nhưng hắn bởi vì trong đầu có tiên tôn che chở pháp môn, chỉ cần thêm chút thôi độc liền có thể không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Mà bởi vì bản thân hiện lộ ra tu vi chỉ có ngưng nguyên tam trọng, Dương Nguyên Hồng rất nhanh liền trở thành bãi săn đám yêu thú mục tiêu. Chỉ là đoạn đường này gần nửa canh giờ đi xuống, hắn liền đã giết hai đợt ngưng nguyên yêu thú, tổng cộng bảy cái. Tăng thêm đạo này tinh huyết, đã tại bọn hắn trên thân tìm được ba loại có giá trị bảo vật, uy ra xuống tới đã là có mấy chục ngàn linh tinh. Dạ này đi săn hiệu suất so với trước kia năm người cùng nhau hành động lúc cao quá nhiều. Tại những này đám yêu thú trong mắt, Dương Nguyên Hùng tựa như là trong đêm tối sáng loáng một tảng mưa dày, chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, căn bản là không có cách chịu đựng việc cô ăn thịt người dục vọng. Nhưng chúng nó tuyệt đối không cách nào mi đến, cái này nhìn như tu vi thấp, yếu đối không chịu nổi nhân loại tu sĩ, mới làm mảnh này mê vụ bãi săn bên trong chân chính thượng vị kẻ săn ngồi. Lại đi ra một khoảng cách sau, Dương Nguyên Hùng cảm nhận được một cỗ tươi mới rất khí. Trờ hắn đi hướng ký tức đầu buồn, chính là nhìn thấy trên mặt đất có hai cỗ bị gầm ăn qua tu sĩ thân thể tan vỡ, còn có ba bộ yêu thú hài cốt. Cảnh tượng như vậy, hắn lúc trước liền nhìn qua không ít, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng. Tu sĩ săn yêu để cỗ bạo, yêu thú ăn thịt người lấy tu luyện. Từ hai phe góc độ đến xem, đây đều là chuyện tiên kinh điển lẽ. Thế gian này bản chất chính là mạnh được yếu thua, nơi đây bại san chi địa. Bất quá là đem đạo này quy tắc phóng đại, duyên càng thêm đẫm máu một chút mà thôi. Chương 89, khác biệt quá nhiều tính cách chương 89. Đặc biệt quá nhiều tính cách Dương Nguyên Hồng ánh mắt không có ở cái này, hai tên đã tử vong tu sĩ trên thân dừng lại, hắn bắt đầu cẩn thận tại chiến trường này tìm kiếm lên. Ừm, có. Cũng không lâu lắm, liền lập hắn hai mắt tỏa sáng, từ một chỗ hố đất bên trong tìm ra một cái mang theo Đông Phương gia nhà ẩn tàng phá một diên. Dương Nguyên Hồng trước đây tại Đông Phương doanh trại nơi đó đã hiểu qua, như loại này có Đông Phương gia nhà ẩn khôi lỗi chế phẩm, đều là không hướng ra phía ngoài bán, chỉ có bản gia tu sĩ có thể sử dụng. Đây chính là một cái vô cùng trọng yếu manh mối, ít nhất nói rõ, Đông Phương gia tu sĩ là tham dự nơi đây trận đấu chính mình tìm kiếm phương hướng cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Sau đó hắn căn cứ địa bên trên đánh nhau lưu lại vết máu, cùng còn sót lại chân nguyên chấn động, xác định may mắn còn sống sót tu sĩ hành động phương hướng. Hướng chỗ càng sâu đi, doanh hạo lão đệ, ngươi nhưng phải cón sợ a, không phải ta chuyến này không phải toi công bọn đồn sao? Dư Nguyên hồng tâm niệm một câu, sau đó lách mình mà động, hướng phía bãi săn chỗ sâu tiến phát đồng thời, thuận tay truy giết hai cái ẩn nốt trong bóng tối chuẩn bị đánh lén yêu thú. Mà giờ khắc này bãi săn chỗ sâu bên trong một tòa trong huy động, Đông Phương doanh hạo đang toàn lực tối động chân nguyên, trợ giúp một tên đã không có nửa thân dưới tu sĩ luyện hóa dược lực, trị liệu thương thế. "Đạo hữu, đạo hữu, chớ chết, chớ chết a. Ta một người thật sợ, cầu ngươi kiên trì một lần, chỉ cần lại có nửa khắc thời gian, ta liền có thể bảo vệ mạng ngươi." Chỉ gặp hắn một lần cứu trợ tính mạng của người này, một mặt chảy nước mắt, trong miệng không ngừng ngân nỉ lấy. Nhưng tên tu sĩ này thương thế thực sự quá nặng, lúc này có thể nghe rõ Đông Phương doanh hạo lời nói, nhưng cũng đã là không phát ra được âm thanh. Trong miệng của hắn không ngừng mà chảy ra bầm máu ánh mắt dần dần bắt đầu tán dã. Mà giờ khắc này ngoài động, hai cỗ thân hình năm trưởng có thừa cự hình khối lỗi, ngay tại không trùng cùng hai cái thông linh yêu thú chiến đấu. Tu sĩ này trong thế, hiện nhiên chính là bị cái này hai cái yêu thú tập kích bất ngờ bố trí. Đông Vương doanh hạ vốn là có ba vị thông linh trưởng gối đồng hành. Nhưng bởi vì trong nhà mệnh lệnh, muốn để hắn một mình luyện, rèn luyện tâm tính và lòng can đảm. Cho nên khi tiến vào bãi săn sau, cái này ba tên trưởng gối cũng không cùng hắn đồng hành. Đông Vương gia sợ rĩ chọn điến Lai Lượi. Xem như Đông Phương doanh hạo lịch luyện chi địa, cũng là bởi vì cái này Khế Trào duyên chi hội đã ổn định cử hành gần 200 năm, trong lúc đó cũng không phát sinh qua cái gì quá lớn tai họa cùng biến cố, đối với thực lực của hắn tới nói phù hợp. Đông Phương doanh hạo ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, hắn mặc dù trời sinh tính nhát gan, nhưng nói thế nào cũng là đại gia dòng chính, lại là trên bảng thiên tiêu. Bô luận là thực lực hay là thủ đoạn áp chủ bài, đều có bảo hộ. Đồng thời để cho thỏa thỏa, hắn tại một mình tiến vào bãi săn về sau, còn tìm tìm được mặc khác 3 tên tu sĩ kết bạn mà đi. Cùng Dương Nguyên Hồng bọn người như thế, tại lúc đầu mấy ngày Bốn người đi săn vô cùng thuận lợi, thậm chí còn tại một con yêu thú trên thân tìm tới một cái giá trị 200 ngàn linh tinh quế huyết yêu đan. Tại Thu Mạch bảo vật kích động cùng hưng phấn hạ, một đoàn người chính là càng chạy càng sâu, dần dần đi tới Ngưng Nguyên khu vực cùng Thông Linh khu vực giao giới chi địa. Mấy người lúc đầu dự định là tại phiến khu vực này bên trong nếm thử săn giết hai cái Ngưng Nguyên viên mãn yêu thú, nhìn có thể hay không cược ra một phần đại bảo. Nhưng không thành uốn, chờ bọn hắn vừa đến chỗ này, chuẩn bị có hành động thời điểm, trận này sương mù chính là đột nhiên xuất hiện ráng lâm, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Chuyện về sau lại ra cũng đều biết, bốn người bị rất nhiều yêu thú săn bắn, hai người tại chỗ bảo bình, Đông Phương Doanh Hạo cùng tên tu sĩ này thì trở về tử có chết, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đi vào đây càng chỗ sâu khu vực. Kết quả phục bố xong chí họa bất đốn hành, bọn hắn vừa thoát khỏi truy binh không lâu, liền rất nhanh lại bị hai cái thông linh yêu thú để mắt tới. Đông Phương Doanh Hạo có hộ thân linh bảo, đang tập kích hạ trốn qua một kiếp, có thể một tên tu sĩ khác lại không có may mắn như vậy. Thân thể của hắn tại chỗ liền bị đâm xuyên, vì bảo vệ tính mệnh, đành phải đoạn thân cấu sống. Về sau vẫn là Đông Phương Doanh Hạo lấy ra chính mình bảo vệ ác chủ bài mới tiến cho hai người có thể trốn chỗ này trong nguy động. Chỉ là dưới mắt, cho dù Đông Phương doanh hạo lấy ra chữa thương linh đan nhường người này ăn vào, lại lấy tự thân chân nguyên vì hắn luyện hóa, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản sinh cơ trôi qua. Đại khái mười hơi về sau, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, tu sĩ này đột nhiên trừng to mắt, cầm Đông Phương doanh hạo tay, phun ra trong miệng máu đen, cười thầm nói, "Đạm Hữu, khô khụ, ta mệnh đã nghỉ. Ngươi liền, đừng uổng phí sức lực, tiết kiệm một chút chân nguyên. Giữ lại, về sau đạm mệnh a." Cũng nhanh tốt cũng nhanh tốt. Đông Phương doanh hạo nghe tiếng trong lòng quấn lên, Đầu lập tức lắc giống cái trống lúc lắc đồng dạng, "Đạo Hữu, tuyệt đối đừng tự bỏ a. Ta nhất định cứu ngươi." "Nhất định cứu ngươi." Nhất định cứu tiếng hô hoán im bặt mà dừng, đầu vương doanh hạo nhìn xem trước mặt đầu bất lực rũ xuống, có chút mắt hồn giống như dựa vào ngã xuống đất. "Chết." Liên thua ta một cái hắn lẩm bẩm, rất nhanh liền có khóc ra tiếng, "Cái này nên làm cái gì, cái này muốn như thế nào cho phải a." "Ô ô ô." Bên ngoài cái này hai đại yêu, coi như có thể giết chết, cũng không phải là kế lâu dài, ta tại cái này sương mù trông được không rõ phương hướng, trên người khôi lỗi sớm muộn sẽ dùng xong, đến lúc đó Đến lúc đó không phải là một con đường cho ta. Ai a? Sao đến liền như vậy không may, rõ ràng 200 năm chưa từng xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác ta vừa đến đã mọc lan tràn cái này bên cố, trời xanh bất nhân, làm hại ta mẹ đồ a. Đông Phương Doanh Hạo trong động không ngừng kêu khóc. Cái này đến từ Đông Phương gia công tử, mặc dù là cùng Đông Phương Doanh Thải cùng thế hệ, tu vi cảnh giới cũng vượt xa nàng, nhưng tính cách này bên trên thật đúng là khác biệt quá nhiều. Đông Phương Doanh Thải năm đó ở thần binh bí cảnh, thế nhưng là đã đứng trước vô giải tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng chưa từng buông tha dễ rửa, càng không có giống Đông Phương doanh hạo như vậy có xót nước. Từ đối hai đứa bé bồi dưỡng phương thức cũng có thể nhìn ra, Đông Phương gia hẳn là biết rõ vô cùng hai người ưu thế thế yếu. Đông Phương doanh thái tuổi tác tí nhỏ, nhưng tâm tính thành thục, đầu óc thanh tỉnh, lại ngực có nhu lượng. Cho nên mới sẽ yên tâm đưa nàng đưa đi ở xa Tây Bắc Linh Đức sư Mã Vinh thắng thủ hạ tu tập khí đạo. Mà Đông Phương doanh hạo là thuộc về là thiên phú tư chất đều là đỉnh cấp, nhưng tính cách này bên trên vấn đề thực sự quá lớn. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhát gan, hai tử khác đều nghĩ đến pháp chạy ra ngoài chơi, hắn liền ở trong nhà. Gặp phải cái nguy hiểm gì sự tình, cũng là trước tiên liền trốn đến đại nhân sau lưng. Bất kỳ có phong nhận chuyện, hắn đều là có thể không tham dự liền không tham dự. Đổng Vương gia ngay từ đầu còn không có đem việc này để ở trong lòng, nghĩ đến nhập đạo sau, đứa nhỏ này liền có thể có chỗ cải biến. Kết quả không nghĩ, nhập đạo về sau, tình huống này ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đổng Vương doanh hạ mỗi lần cùng người luân đạo đầu pháp, đánh trước đó đều phải khóc một cái mũi, hơn nữa còn có mấy lần rõ ràng cảnh tượng chương yêu. Nhưng bởi vì bị người đánh đau, hắn lo lắng thụ thường, liền trực tiếp hạ tràng nhận thua. Cái này có thể cho Đông Phương ra một đám lao tu sĩ nhóm cho tất dật đến qua sức, nhưng không có cách nào khác, đời này hài tử bên trong là thuộc hắn tiên tư tốt nhất, hơn nữa tại một lần nào đó chính ma hai phe thế lực ma sát bên trong, hắn còn hoàn thành lấy tụ khí chảm ngưng nguyên ưu tú chiến tích, chính là bằng vào trận chiến này, nhờ hắn leo lên tiên tiêu bảng. Đông Phương gia các trưởng bối nghe được việc này thế nhưng là cái cao hứng, còn tưởng rằng hắn là khắc phục được điểm, vượt qua trong lòng cái kia đạo cảm. Nhưng mà về sau bọn hắn liền phát hiện, chính mình sai, hơn nữa còn là mười phần sai. Đông Phương Doanh Hạo từ lúc lần kia chém giết Ngưng Nguyên Tu sĩ sau, liền không còn có bước ra một bước ra môn. Bất luận các trưởng bối quên như thế nào nói, như thế nào can đoan, đều không muốn lại rời nhà, quả thực nhường trong nhà cũng không còn biển vắt nào. Chương 90, Nhắc Gan Tiên Tiêu, Đông Phương Doanh Hạo chương 90, Nhắc Gan Tiên Tiêu, Đông Phương Doanh Hạo thế là như thế trong nhà một trở, chính là thời gian 3 năm thằng qua. Thẳng đến hắn một đường tu tới Ngưng Nguyên Tam Trọng, Đông Phương ra các trưởng bối mới lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại, cũng lấy Đông Phương Doanh thải tới làm tương đối. Doanh Hạo a, không có chuyện gì, thực lực ngươi bây giờ đã đầy đủ lợi hại. Đúng vậy a. Ngươi nhìn tia dư màu, tụ khí tu vi liền giáng một mình chạy đến Tây Bắc đi bái sư học nghệ. Trong nhà sẽ an bài thỏa đáng, lần này lịch luyện chi địa là chuyên môn chọn lựa ra nơi tốt, trong đó có đại cơ duyên đâu. Đô. Đông Phương doanh hạ vốn nghĩ tiếp tục cự tuyệt, nhưng bởi vì trưởng bối trong nhà tận tình không ngừng thuyết phục, thêm nữa mình bây giờ lại là tu vi tăng trưởng, một phen cân nhắc qua đi, hắn mới đáp ứng được này. Ma vi nhường hắn yên tâm, lần này Đông Phương già cho hắn trong túi nhét bảo mệnh chi vật thế nhưng là không biết, cũng còn tốt là có những này bảo mệnh chi vật bằng thân, không phải giờ phút này Đông Phương doanh hạ Khả năng thật đã muốn bàn giao tại cái này mê vụ bãi săn bên trong. Ngươi, bạn, bên ngoài hang động, cự hình khôi lỗi cùng yêu thú chiến đấu còn đang tiếp tục. Nghe thấy cái này liên tiếp tiếng đánh nho vang, Đỗ Vương doanh hạo cũng từ tê liệt ngã xuống trạng thái ngồi dậy. Hắn nức nở xuất ra hỏa phù đốt lên trước mặt tu sĩ thi thể, "Đạo hữu chớ trách, đạo hữu chớ trách, ta nếu không đốt đi, đến lúc đó ngươi cái này thi thể lại được bị yêu thú khác chà đạp." Dứt lời, hắn chính là lau hai cái nước mắt, sau đó cực không tình nguyện đi đến miệng huyệt động, hướng phía hai cái cự hình khôi lỗi đưa bàn tay ra. "Tê, phu, kích sâu một mạch sau." Đông Vương Doanh Hạo nhắm mắt lại, lấy trong lòng bí pháp cảm ứng, nâng lên hai tay, đem lòng bàn tay nhắm ngay không trung hai tôn khối lõi, chậm rãi vận động công pháp. Khôi Nhi Khôi Nhi nghe ta nói, chớ có bối rối chớ có ngủ, tình lúc mới có thể đạt đạo quả, mau mau nắm chặt bước lên trời. Bụ bụ, pháp quyết tụ tôi, nhưng thấy hai đạo tinh quang tự Đông Vương Doanh Hạo trong lòng bàn tay bắn ra, chính chính rơi vào không trung hai tôn tự hình khối lõi trên thân. Tại cái này đạo thuật pháp tác dụng dưới, hai tôn khối lõi cũng giống như là mở cuồng bạo trạng thái. Bố luật là lực lượng hay là tốc độ đều tăng lên mấy bậc, trong nháy mắt liền tại cục diện bên trên tạo thành đối hai cái yếu tố áp chế. Mà động tác của bọn nó cùng triêu thức, cũng tại Đông Phương doanh hậu công chế hạ biến càng thêm biến ảo khó lường. Cái này mà có thể nhìn ra, Đông Phương doanh hậu tại khôi lỗi thuật một đạo tiên phú đến tụt cũng khoa trương đến trình độ nào. Ngưng Nguyên tâm trọng cảnh giới, liền có thể chưởng khống hai tôn thông linh sơ kỳ khối lỗi, cũng tôi phát tiềm năng của bọn nó, sức chiến đấu cỡ này, so với kia tôn gia tôn khánh ca đều là không thua bao nhiêu. Đợi đến hai tôn khôi lối đem yêu thú hoàn toàn sau khi áp chế, Đông Vương doanh hạo chính là niệm động ở giữa đem một phương lệnh bài treo ở trước người, lại lần nữa miệng hô pháp lệnh, nhanh như lửa, nhanh như gió, chảm yêu trừ ma, khí thế hùng. Phương Đông cấp lệnh, phong hỏa đưa tới. Vây soạn. Một tiếng hét to về sau, liền thấy kia hai tôn khôi lối trên thân quấn quanh lên xích viền của phòng, tựa như hai tôn phong hỏa thần linh đồng dạng, chiếu khắp phương này thiên địa. Bọn hắn song song hóa thành hai đoàn hỏa cầu, cũng không để ý yêu thú kia thần thông, không tránh không né tật đụng mà đi. Sau đó chỉ nghe hai tiếng kịch liệt nổ vang, trận chiến đấu này vừa mới dừng. Động phương doanh hạo lúc này mở mắt, vừa vặn liền thấy kia khôi lỗi cùng yêu thú thân thể tàn phế từ không trung rơi xuống, mắt thấy liền hướng phía nơi này rơi đến. "Má ơi!" Hắn dọa đến hô lớn một tiếng, đội vàng bay vào trong huy động, nghe ngoài động nặng nề rơi xuống đất âm thanh, trong lòng cũng là đi theo giận giận. Đợi đến động tình yên tĩnh sau, hắn mới gión gién đi ra hang động, đi vào hai cái yêu thú thi hài bên cạnh, thả ra một đám con kiến khôi lỗi, để bọn chúng tiến vào yêu thú thể nội tìm kiếm bảo vật. Nhưng vận khí của hắn tựa hồ có chút chí lệnh, lấy hai tôn cự hình khôi lỗi làm đại giá liều chết cái này hai cái yêu thú Có thể kết quả bọn hắn thế nội nhưng lại không ra đời bảo vật. Ai nha, thua thiệt thảm a. A không, không nhưng này nói gì, mạng nhỏ lớn nhất, có thể vượt qua kiếp nạn này liền nên tâm niệm tiên trấn phù hộ. Hắn lại lần nữa về tới trong huy động, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Bởi vì bọn họ là bị yêu thú truy kích đến tận đây, cho nên trước đây phi hành lộ tuyến cũng đều không có nhớ kỹ, mong muốn đường cũ trở về hy vọng cũng lớn. Nếu không, ngay ở chỗ này cắt dấu chờ cứu viện. Độc Vương doanh hạo đầu gốc nhất chuyện, thầm nghĩ, bài săn bên trong xuất hiện biến cố lớn như vậy, tồn gia khẳng định sẽ làm ra ứng đối. Cái này dương ngũ sớm muộn tan học đi. Yếu tố không nhận cái này dương ngũ ảnh hưởng, ta cái này lẻ loi một mình, tùy tiện hành động cũng có cực lớn phong hiểm. Nơi đây tuy là vừa trải qua đại chiến, động tĩnh cũng nhỏ, nhưng ta chỉ cần đem hang động này phong bế, liễm tức tăng khí, liền có thể né qua thai kiếp. Ừm, quyết định liền dấu ở chỗ này. Trước tiên đem cửa hang phong bế, lại đem chính mình vùi vào trong đất. Trong lòng có quyết đoán về sau, đương vương doanh hạo nói làm liền làm. Dung bùn đất các đá, phối hợp tự thân chân nguyên, cùng nhà mình quý đạo phương pháp lực chế, bắt đầu ngăn cửa. Nhưng mà Lão Thiên Tuệ hộ chính là nhìn chuẩn cái này, lâu không rời nhà công tử ca, muốn đem hắn những năm này không có bị vận rủi một hơi bổ sung. Ngay tại Đông Phương doanh hạo đem cửa hang chặn lại hơn phân nửa lúc, hắn đột nhiên cảm giác xuống đất truyền đến chấn động. "Đừng, động tiếng gì? Là động đất sao?" Mang theo vài phần nghi hoặc, hắn thả ra con kiến khôi lỗi chui vào dưới mặt đất dò xét. Đông Phương doanh hạo nheo mắt lại, một chút xíu cảm ứng đến những khôi lỗi này còn tiến truyền về tin tức, cũng tại sau ba hơi thở mặt lộ vẻ hoảng sợ, cao giọng hét lên lấy má ơi liền một cái bắn lên bay ra hang động. "Vội!" Ngay tại hắn bay ra cửa động một cái mắt Phương này hang động phía tây chính là bị một cái hình thể to lớn chuột yêu trui phá, nó thân thể cao lớn trong nháy mắt liền đem trọn tòa hang động nuốt vỡ. Đông Phương doanh hạo gặp tình hình này, trong lòng đã là không ngừng tê khổ. Muốn cho rằng liệu chết kia hai cái yêu thú có thể thu được một chút cơ hội thở dốc, nhưng không ngờ cái này một đợt vừa yên ổn sóng lại lên. Mà thật vừa đúng lúc, ngay lúc này, bị vừa mới đánh nhau động tính hấp dẫn, lại là hai đạo khí tức cường đại từ không trung lao thét mà tới. Đông Phương doanh hạo nửa há hốc mồm, nhìn xem vây công chính mình ba cái yêu thú, trong đó thậm chí còn có một cái thông linh trung kỳ ra họa trên mặt sớm đã là nước mắt cứ chảy ngang hình dạng, trong lòng của hắn vô cùng đau khổ, vị xuống đất thở dài nói, "Mệnh ta thôi rồi." "Mệnh ta thôi rồi a?" Chuột yêu trước hết nhất chỉ diện, bởi vì lo lắng bị tiên hai cái kẻ đến sau đạp trước, quyết định tiên hạ thủ bị cưỡng, nhưng khi hắn tới gần Đông Phương doanh hạo thời điểm, cũng là bị một tấm kiên cố phòng hộ bình chướng ngăn lại. Đây là Đông Phương gia lưu tại Đông Phương doanh hạo trên người phương pháp bảo vệ đến mạng, đủ để chống cự thông linh trung kỳ tu sĩ công kích, nhưng cũng có được thời gian hạn chế. Mà Đông Phương doanh hạo bản nhân giờ phút này đã bỏ đi chống cự, thậm chí đang tự hỏi nên lấy phương pháp gì tự bận có thể ít một chút thương cụ. Nếu là một cái tông linh yêu thú, hắn có năm chắc ứng đối. Nếu là hai cái, hắn nỗ lực chút một cái giá lớn cũng có thể chống cự, nhưng dưới mắt cái này ba cái, hắn chính là đánh bạc bệnh đến, cũng không có mặc cho hà tháng tính. Chớ nói chi là đánh nhau động tĩnh sẽ tiếp tục hấp dẫn càng nhiều yêu thú trì diện. Bất luận chính mình rẽ dở như thế nào, đều là khó thoát một con đường chết. Ô, ô, ô. Ta thời gian quy báo à, ta tốt đẹp con đường à, sao đến liền phải gây ở chỗ này hắn không có cam lòng ai khổ, không nên tới, liền không nên tôi à, ta liền nên một mực ở trong nhà tu luyện. Thẳng đến tu ra cái ngộ đạo cảnh giới lại ra ngoài. Đang khi nói chuyện, liền gặp hắn từ trong tay áo lấy ra một cây châm nhỏ. Đây là Đông Phương gia chuẩn bị cho hắn một cái tự bận thủ đoạn, cần tại một chút cực đoan dưới tình huống sử dụng, dùng cái này đến cam đoan Đông Phương gia bí mật không bị tiết lộ. Nhìn xem châm nhỏ tản ra điểm điểm hàn quang, Đông Phương doanh hạo không khỏi treo lên dù mình, lẩm bẩm, chết như vậy sẽ rất đau à. Phòng hộ bình thường có thể kiên trì một hồi, Đông Phương doanh hạo giờ phút này tâm cảnh cũng coi như bình phục xuống tới. Hắn nhìn lại đời này, chính mình tiếc nối thật còn có rất rất nhiều, lấy tu vi của hắn, thật không nên sớm như vậy chết yếu ở nơi đây. Không muốn chết, ta thật không muốn chết a." Đông Phương Doanh Hạo ở trong lòng phát ra không cam lòng la lên, dùng nắm đấm ra sức đệm, phát ra một tiếng vang trầm. Mà liên tại cái này âm thanh trầm đục về sau, từ trước người hắn cùng đỉnh đấu ba phương hướng, cũng lập tức truyền ra ba đạo như sấm rền nổ vang giống như băng động. Đông Phương Doanh Hạo phản ứng đầu tiên là lại có yếu tố đánh tới. Nhưng khi hắn dương mắt nhìn lại thời điểm, chính là con mắt tinh hãi nhìn thấy, trên bầu trời hai cái yếu tố đều lấy bị đánh phát nổ đầu, mà trước người hắn gần nhất cái kia chuột yêu, thì là trực tiếp nửa người đều bị đánh nát mà đi. Hắn ánh mắt trầm dãi rợi xuống liền thấy một đạo người mặc vải đen dị thể tu sĩ, một cước đem trên mặt đất chết thảm chuột yêu đá phải một bên, sau đó hướng chính mình bay tới, há miệng cười nói, cuối cùng cứ gọi ta tìm được, doanh hạo lão đệ, thật đáng tiếc, tử kỳ của ngươi còn không phải hôm nay lạc. Chương 91, đại ca chương 91, đại ca Đông Phương doanh hạo liếc mắt liền nhìn ra trước mặt tu sĩ là cái nhân vật lợi hại. Không nói đến hắn vừa mới quên giết ba cái thông linh yêu thú chiến tích, chỉ nói cái này một thân đen như mực long chúc dị thể, liền tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tu thành. Long chúc dị thể tại trung bộ thấy nhiều tại mấy đại hoàng triều bên trong. Bởi vì tu luyện loại này dị thể Bất luận là tiên tiên vẫn là ngày mai, đều là không thể thiếu chân long chi tứ con rưỡi. Nếu không đến bậc này kỳ vật tầy lễ, quả quyết là cùng long chúc dị thể vô duyên. Tại hoàng triều bên ngoài, các tông các nhà cũng có một số nhỏ đệ tử tại tu luyện long chúc dị thể hoặc là chân long tuyệt pháp. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Linh Tiêu Đạo viện viện chủ tên nữ đệ tử kia. Người này là Đông Hải Đồng Lai cung long duệ một mạch, từ khi giai đời lúc liền cảm giác tỉnh tiên tiên bạch long dị thể, sau bị Linh Tiêu Đạo viện viện chủ trang truyền cơ nhìn trúng, thu làm môn hạ. Bây giờ nàng đã là tu thành chân nhân cảnh giới, đứng hàng thiên kiêu bảng trang đầu trước 10 bên trong có thể xưng là dưới mắt thương lan châu bên trong, hạ tam cảnh hiểu rõ nhân vật tuyệt đỉnh một trong. Ân nhân, ân nhân a. Lấy lại tinh thần, tự biết tính mệnh đã không lo Đông Phương doanh hạo, trực tiếp hướng về phía trước bật lên, một cái chượt quỳ liền đi tới Dương Nguyên Hồng bên cạnh, ôm cổ chân của hắn khóc ròng nói, đa tạ ân nhân cứu tính mạng của ta. Vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Ân nhân ngươi nếu là tới chế một chút nữa, ta coi như thật muốn bản giao ở chỗ này. Ô ô, ô Dương Nguyên Hồng nhìn xem bên chân một thanh nước mũi một thanh nước mắt Đông Phương doanh hạo cũng là bị hắn cho làm muối bể. Lúc trước hắn chỉ biết là Đông Phương doanh hạo tướng mạo còn không có cùng hắn bắt chuyện qua, chưa từng nghĩ cái này Đông Phương gia công tử ra, đúng là cái như vậy thú vị tính tình. Dương Nguyên Hùng cũng không có bởi vì Đông Phương doanh hạ biểu hiện như vậy liền xem nhẹ hắn, bởi vì cái này ngoài động mặt khắc hai cỗ thông linh yêu thú thi thể rõ ràng là chết tại dưới tay hắn. Có bực này chiến tích bay biện, liền đã giải thích rõ đối phương không phải khoa chân múa tay giả kỹ năng, mà là có bản lĩnh thật sự tu trong người. Được rồi được rồi, ngươi trước đừng chỉ chú ý lấy khóc, đứng đứng lên mà nói. Dương Nguyên Hùng nói một thanh cho Đông Phương doanh hạ nhấc lên bỏ vào trước người mình, ân nhân ân nhân như vậy thì thực sự có chút nghe không quen, ngươi vẫn là thay cái xưng hô à. Đúng đúng đúng, không có vấn đề, Tân. Phi, nghĩa phụ. Đông Phương doanh Hạo liên tục không ngừng gật đầu, há miệng cái này một tiếng nói liền để cho Dương Nguyên Hồng mỉm mắt có dấu, không nghĩ tới lập tức cho mình bối phận đều mang lên. Đông Phương doanh Hạo tiếp lấy chăm chú giải thích nói, cứu người một mạng, ân cùng tái tạo, ân công nếu là không bỏ, ta bằng lòng bái làm nghĩa phụ. Đừng đừng đừng, ta nhưng không dám đương nổi xưng hô thế này. Dương Nguyên Hồng đội vàng quát tay, sau này mình đoán chừng còn được Đông Phương gia cầu hôn đâu. Đến lúc đó tiểu tử này đi ra tiếng lang nghĩa phụ, gọi là cái chuyện gì? Như vậy, ngươi như thật có lòng, chúng ta liền bái cái huynh đệ, ngươi nhận ta làm đại ca như thế nào?" Dương Nguyên Hồng đề nghị. Đông Phương doanh hạo nghe xong, trong lòng kia là một cái vui, liền đội vàng gật đầu đáp ứng việc này. Lúc này liền từ trong túi quần lấy ra trọn vẹn khí cụ, sau đó không cần một lát, liền hết sức quen thuộc mang theo Dương Nguyên Hồng đi đến chấm dứt bãi quá trình. Cái này một trận thao tác thế nhưng là cho Dương Nguyên Hồng thấy mới lạ, thầm nghĩ cái này đại gia đệ tử đi ra ngoài chính là không giống, liền mấy cái này lễ tế khí cố đều có chuẩn bị. Bái Dương Nguyên Hồng làm đại ca, Đông Vương Doanh Hạo trong lòng vẻ lo lắng liền cũng bị quét sạch sành sanh, cái dám đỉnh đi theo phía sau hắn hỏi, "Đại ca, nhìn ngươi cái này một thân khí tượng, nghĩ đến nhất định là nhà ai lớn hướng hoàng tử a?" Hắn cũng không có quên Dương Nguyên Hồng hiện thân lúc kêu tên của mình, nhưng lúc đó không biết đối phương tính tình, liền cũng chỉ làm kia kinh hoàng bộ dáng, quỳ xuống đất khấu tạ. Bây giờ nhìn ra Dương Nguyên Hồng cũng không phải là kẻ mang ơn tác lợi chi đủ, vừa mới bắt đầu hỏi tới lai lịch của đối phương. Đông Vương Doanh Hạo có thể nhìn ra Dương Nguyên Hồng cái này thân dị thể không đơn giản, cho nên liền nghĩ đến trung bộ kia mấy nhà đại hoàng triều, "Không phải, nói đúng ra" Ta hẳn là đều không coi là chung bộ người." Dương Nguyên Hồng một mặt nói, một mặt chuẩn bị cho vừa chém giết kia ba cái yêu thú mở ngực một bụng. Thấy đại ca của mình muốn lên tay, Đổng Vương Doanh Hạo lập tức một cái bước nhanh về phía trước. "Đại ca, chớ để xúc sinh này máu ô uế tay của ngươi, giao cho ta là được rồi." Sau đó liền gặp hắn mở ra mấy cái hộp nhỏ, thả ra một đám đốt ngón tay lớn nhỏ, sâu kiến bộ dáng khô lỗ. Những loài cơ nhỏ khô lỗ, rất nhanh liền dọc theo ba cái yêu thú bất thường chui vào trong cơ thể, bắt đầu tìm kiếm. Có những loài linh xảo đồ chơi nhỏ ra sân, liền cũng tiết kiệm Dương Nguyên Hồng tự mình độc thủ. Nếu theo đại ca lời nói, ngươi không phải trung bộ người, kia là từ cái khát tứ phương mà đến. Đông Phương doanh hạo trong đầu nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến rời nhà trước kia đoạn thời gian, nhà mình trưởng bối nhắc tới đại thế tứ tán tin tức. Dường như rất nhiều trung bộ thế lực đều ở đằng kia lần che trời dị tượng sau, đưa ánh mắt về phía Thương Lan Châu bờ góc, liền hắn biết, cùng Đông Phương gia quan hệ tương đối gần mấy phương tông môn gia tộc. Bây giờ đều đã là suy nghĩ lại thế, nhau nhau bắt đầu tiếp xúc tứ phương sừng những cái kia bản thổ thế lực. Bọn hắn Đông Phương gia còn chưa từng ra tay, cũng không phải bởi vì muốn làm gì nghịch thế mà làm chuyện. Mà là sớm tại hơn 300 năm trước, Đông Phương gia liền đã sớm nưu đồ bố cục, tại Thương Lan Tây Bắc Âm thầm bồi dưỡng một phương thế lực từ nhỏ bé trong khoảng thời, cũng cuối cùng trở thành Tây Bắc Định Tiêm nói chuyện phương một trong. Tiệt tông môn danh tự cũng lên rất chuẩn xác, trực tiếp liền kêu cái Đông Lai Tông, mong muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái này vốn chỉ là năm đó Đông Phương gia cao tầm tiện tay hạ ra một bước nhằn cửa, bất quá một cái chân ý thế lực nhỏ mà thôi, cũng không trông cậy vào hắn có thể lên bao lớn tác dụng. Kết quả bây giờ lại nhìn, lại thành một chiêu cực tốt bản bên ngoài diệu thủ. Thế lực khác còn tại vội vàng trương lượng tiếp xúc lúc, Đông Vương gia tại Tây Bắc Nội tỉnh đã tương đối kiên cố. Dương Nguyên Hồng thấy thế rứt khoát cũng liền không bán cái nút, nói thẳng, hơn 2 năm trước, ngươi ở nhà lúc, có thể nhận qua Tây Bắc gửi thư. Hơn 2 năm trước, Tây Bắc gửi thư. Đông Vương doanh thái đầu tiên là sửng sở, sau đó trong mắt dần dần lộ minh ngộ chi sắc. Đông Vương gia tại Tây Bắc, ngoại trừ sớm bố cục Đông Lai tông bên ngoài, còn có một cái liên hệ, chính là chính mình cái kia tại Bạch Khí lâu bái sư học nghệ một muội, Đông Vương doanh thái. Hơn 2 năm trước, chính là kia thần binh bí cảnh hỏa lên thời điểm. Lần kia hóa hung hai kiếp thế nhưng là lợi hại cư bộ đó lớn tu sĩ chết tại bí cảnh bên trong thần binh lợi nhận phía dưới, mà muội muội của mình Đông Phương Doanh Hải cũng là vào lúc đó, lấy Bạch Khí lâu đệ tử chân phận tiến vào Tây Bắc trong bí cảnh. Về sau hai kiếp tiêu mất, nàng có thể thoát thân, liền rất nhanh cho trong nhà tới một phong thư báo bình an. Đông Phương Doanh Hạo cũng nhìn kia tin, trong thư ngoại trừ nói nàng chuyến này chứng kiến hết thảy, còn nhắc lại tới một cái tại bí cảnh bên trong cứu nàng tính mệnh võ tu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Doanh Hạo chính là bừng tỉnh, nhìn xem Dương Nguyên hùng cười mỉm nhìn lấy mình, lập tức kinh hỉ nói, "Đại ca, ngươi chính là mẫu muội muội trong miệng Dương Hổ a." Cái này Cái này thật đúng là tạo hóa chê ngươi. Ngươi ở đàng Tiên Thần Minh Bí cảnh cứu muội muội ta tính mệnh, bây giờ lại tại cái này đến Lai Bãi săn cứu ta thoát ly yêu thú miệng, chúng ta là thật có duyên phận đấy. Chương 92, Bại Săn Chi Bí chương 92, Bại Săn Chi Bí Dương Nguyên hùng hổ gật đầu nói, xác thực lưu duyên, ta lần này phục lệnh của sư phụ xuống núi, 3 năm xuống tới cũng liền chỉ ở hai nơi địa phương gặp nạn, đều vừa vặn cứu Đông Phương gia hầu bối. Đông Phương doanh hậu nghe nói như thế trong lòng thích hơn, nói tiếp, rất tốt rất tốt, bây giờ ta cùng đại ca kết bái, hai chúng ta nhà quan hệ coi như càng chặt chẽ hơn. Đồng Vương doanh hạ mặc dù nhất gian, nhưng đầu góc tuyệt đối là dễ dụng, hơn nữa bởi vì ở lâu ở nhà, trưởng xuyên gặp mặt tân khách. Đối với các loại lễ tiết cùng thế thái nhân tình đều quen thuộc trong lòng. Hắn lời này cũng không chỉ chỉ nói hai người, mà là nói hai nhà, chính là mong muốn nhượng Dương Nguyên Hồng nhân vật sau lưng cũng có thể cùng Đồng Vương gia có chỗ dựa sắt vào. Có thể bồi dưỡng được bậc này cao minh tiên tiêu tài tuấn, kia sau người bối cảnh cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đúng rồi đại ca, ngươi chuyến này xuống núi, cũng là bởi vì trưởng bối được đại thế đem biến chi bí sao? Không sai. Dương Nguyên Hồng trước đây tại truyện phiếm nghe được Tôn Khánh Ca nói qua về này, bất quá cũng không hiểu biết quá nhiều chi tiết. Nhưng hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng một phần bản năng ngoại thuật, lần này liền cũng theo đáp, sư phụ nói với ta, cái này thương Lan Châu đại thế đem lại, trong đó có đại hung hiểm, cũng có đại cơ duyên. Cho nên phái ta xuống núi lịch lãm, hy vọng ta có thể ngồi lên cái này phong vân đại thế, làm kia dọn long chi người. Nghe được lời ấy, Đổng Vương Doanh Hạo trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ thâm phục. Hắn đương nhiên biết mình cái này nhát gan tính tình có vấn đề, nhưng cái này bẩm sinh đổ vật quả thực khó sửa đổi. Trước đây những cái kia kêu, kêu khóc cùng buồn tang Cứ vẫn không phải là mộ, mà là trong lòng của hắn thật sẽ sợ. Cho dù biết thực lực mình cũng không tệ lắm, nhưng mỗi khi gặp phút cuối cùng sự tỉnh, liền không khỏi bỡ ngỡ. Ma trái lại Dương Nguyên Hồng, độc thân xuống núi, một mình du lịch 3 năm. Chẳng những trải qua lần kia hung hiểm bí cảnh hai kiếp, bây giờ lại đụng phải cái này bãi săn biến cố. Nhưng từ trên người hắn, lại là không nhìn thấy mặc cho lùi bước cùng vẻ sợ hãi. Tại Đông Phương doanh hạo trong mắt, Dương Nguyên Hồng liền tựa như một đạo đạp đất ma thành kiếm phong, trên người hắn kia cổ phong mang chi khí thẳng tắp xuyên vào thượng cung. Cho dù mây tầm che đậy, lôi hỏa giáo đốt, cũng không cách nào ngăn trở hào quang của hắn. Đại ca thật là thế gian nhân kiệt. Nếu ta cũng có thể giống như hắn như vậy lòng dạ cùng khí phách, thì có thể đủ nhận nổi cát trưởng đối trong nhà mong đợi đi." Đông Phương Doanh Hạo trong lòng cảm thán. Lúc này, đám kia sâu kiến cô hồi lỗi cũng trở về mà đến, ba cái tử vong yêu thú bên trong, có một cái trên thân da bà bối, là một khối dường như vậy như ngọc màu xanh đen quận. Dương Nguyên Hồng cũng không nhận biết vật này, nhưng Đông Phương Doanh Hạo lại là nhận ra. "Đại ca, vận mệnh của ta." Bảo vật này tên là đuôi rồng bảo ngọc, chính là linh thú thương long một mạch trên thân sẽ sinh ra long chúc kỳ bảo." Đông Phương Doanh Hạo đem đuôi rồng bảo ngọc đưa cho Dương Nguyên Hồng. Sau đó nói tiếp, mặc dù không thể so với Long Son Ngọc Tủy loại kia đỉnh tiêm chí bảo, nhưng vật này tại cái này điên lai bại săn bên trong, cũng coi là cực kỳ chân quý đồ vật, đặt ở giá đấu giá trị trăm vạn không ngừng. Vì Cam Đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn lần này từ trong nhà xuất phát trước, cũng là đã làm nhiều lần không quá. Đối với trong đó một chút địa phương nguy hiểm, cùng những cái kia đã từng xuất hiện tu sĩ vẫn lạc địa khu, đều sớm tiêu trừ đi ra. Chỉ tiếc tại trận này Dương Ngủ giáng lâm sau, những này sớm chuẩn bị cũng bị mất hiệu quả. Bất quá liên quan bại săn lai lịch, cùng nơi đây có thể sản xuất kỳ chân chí bảo. Đỗ Vương Doanh Hạo cũng hiểu rõ biết rõ vô cùng. Nghe được hắn giới thiệu, Dương Nguyên Hồng chính là lại đem trước đây chính mình được đến kia phần đỏ tươi tinh huyết đem ra. "Doanh Hạo, ngươi có thể nhận ra vật này?" "Nhận ra, nhận ra. Đây là cái Kiêu Hỏa Phượng tinh huyết, cũng là bảo bối tốt, chỉ là không bằng cái này đôi rồng bảo ngọc khan hiếm, giá trị cũng liền kém không ít." Dương Nguyên Hồng sau khi nghe xong, chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Từ với bắt đầu Đông Hải Tiên Dũa gãy xương, đến bây giờ Hỏa Phượng tinh huyết cùng đôi rồng bảo ngọc, đều để hắn lúc đầu kia phần lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm lên. "Doanh Hạo, ta mới vừa bảo trung bộ không lâu." Đối cái này bãi săn không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe nói nơi này là Linh Tiêu Đạo viện chỗ tạo, ngươi có biết lai lịch? Cái này hỏi một chút xem như hỏi đúng người, Đông Phương Vinh Hạo xem như Đông Phương gia công tử, tin tức con đường thế nhưng là tương đối linh thông. Thậm chí liền rất nhiều tôn gia người đều chưa từng biết được tình huống, hắn đều là từ nhà mình lão gia tử trong miệng chụp bảo đi ra. Tại sớm nhất lúc, nơi đây cũng không cái gì bãi săn chỗ, chỉ là cô liển trong dãy núi bình thường một bộ phận. Sở dĩ sẽ diễn biến là bây giờ bãi săn, là hơn 200 năm trước, Linh Tiêu Đạo viện ở chỗ này phía dưới chôn vào bốn loại cường đại linh thú thi hài. Theo thứ tự là Đông Hải Tiên Giữa, Nang Nguyên Linh Hổ, Tây Cảnh Hòa Phượng, Bắc Địa Thương Long. Linh thú cùng yêu thú chính là Đồng Nguyên dị nói, khắc nhau ngay tại ở phải trang ăn thịt người. Linh thú tu đạo cùng nhân loại tu sĩ tương đối cùng loại, là lấy hấp thu thiên địa linh khí làm chủ, cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nghe nói cái này bốn cái linh thú, khi chết đều có chân ý thập nhị trọng cái giới, chính là từ Linh Tiêu Đạo viện biện chủ trang truyền cơ tự tay chỗ trạm. Linh Tiêu Đạo viện đem cái này bốn thú thi hài vùi sâu vào nơi đây, chế tạo một phen khí tượng, sau đó lại dựng lên một đạo trận pháp. Sau đó giao cho Điền Lai thành Tôn gia quản lý, liền có bây giờ tòa này bại săn. Long, Phượng, Hổ, Rùa, tại thời cổ liền có bốn thánh danh hiệu, cũng là hiện nay thương làn châu bên trong lớn nhất bốn chi linh thú tộc quần. Đông Phương danh hiệu dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, "Lại ca, ta cảm thấy kia linh tiêu đạo viện không cũng có khả năng hảo tâm như vậy, phí khí lực lớn như vậy tạo ra nơi đây, liền vị nhường Tôn gia đến lợi." Hắn Tôn gia lão tổ mặt mũi có lớn như thế. Theo ý ta, bọn hắn tất nhiên là có mưu đồ khác, lần này bại săn mở ra, liền đúng lúc là 200 năm kỳ hạn, dưới mắt cái này xương ngụ xuất hiện Có lẽ chính là linh tiêu đạo viện cuối cùng một khoản, là muốn chuẩn bị tu lới. Nghe xong Đông Phương doanh hạo fan này giảng giải, Dương Nguyên Hồng trong lòng cũng là nắm chắc, lập tức nên tiếng nói, ta hiểu rồi, như thế nói đến, nơi đây xác thực không đơn giản. Là như thế a. Đại ca, nếu muốn tiếp tục thăm nhập sâu, phong hiểm sẽ còn càng lớn, nếu không chúng ta hãy tạm làm tránh lui, quên qua một phen. Phía trước làm nền như thế náo chút, Đông Phương doanh hạo chương này diễn quốc địa đồ cũng rốt cục lật đến trang cuối cùng. Hắn biết Dương Nguyên Hồng lợi hại, nhưng cái này sương mù rõ ràng càng thêm tà dị. Nếu là không sớm chốt rời đi, bị biết sẽ còn sinh ra cái gì khác biến cố. Chỉ là hắn vị đại ca này tựa hồ đối với này có cái nhìn bất động. Bởi vì như thật chiếu Đông Phương doanh hạo nói tới, kia linh tiêu đạo viện như đồ sắp đến cùng, kia dưới mắt ha không chính là hái quả thời cơ tốt. Lùi, ta tự xuống núi lên, chính là một đường dũng mãnh cắm đầu mà tiến, chưa từng kia tránh lui nói chuyện. Dương Nguyên Hồng nhìn về phía Đông Phương doanh hạo, lộ ra một vẻ vân đạm phong khinh nụ cười, "Doanh hạo, lần này đã là mạo hiểm và bạo, cũng là khám phá ma chứng, chính là có thể nột nhưng không thể cầu chi đại cơ duyên. Ngươi nếu thật muốn đi, ta cũng có thể cho ngươi chỉ đường sống, lấy thực lực của ngươi" Đi ra ngoài cũng không tính việc khó. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, lần này trốn tránh về sau, như lại nghĩ đợi đến như vậy cơ hội tốt, có thể cũng không biết muốn hao tổn qua bao nhiêu thời gian. Chương 93, Sương mù chỗ sâu tinh khủng chương 93, Sương mù chỗ sâu tinh khủng Đông Phương doanh hạo là bị Dương Nguyên Hồng thuyết phục, cho nên tại nghe xong lời nói này sau, hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là cúi đầu xuống, nghiêm trọng lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Chính như trước đây lời nói, hắn đối Dương Nguyên Hồng biểu hiện ra phong thái khí chất là khâm phục cùng ngưỡng tới. Thật làm Đông Phương gia thiên tư tốt nhất hậu bối, hắn nhà ở tính tu nhiều năm cũng là biết rõ trong nhà đối với mình chờ mong lạ lớn đến mức nào. Trước đây các trưởng bối trong nhà vô luận như thế nào nắm đội, nhưng cũng chưa hề ép buộc với hắn, đều là tận khả năng hướng dẫn tương bước, hy vọng hắn có thể tự mình đi ra phần này khúc mắc. Lúc này chính mình gật đầu đi ra ngoài, cũng là có muốn ở tâm tính bên trên làm ra đột phá dự định. Với bắt đầu tất cả thuận lợi, tại săn yêu thú quá trình bên trong, tâm tính của hắn cũng là có một chút chuyển biến tốt đẹp. Có thể này quỷ dị xương mù đột nhiên rơi xuống, bên cạnh tu sĩ liên tiếp chết hảm, chính mình lại thân hãm hiện cảnh, liền lại cho hắn trực tiếp đánh bại môn hình. Là như vậy dự ngước vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu đâu Đông Phương doanh hạo nội tâm dãy rủa lấy. Nội tâm của hắn ý nghĩ, khẳng định là còn muốn cùng Dương Nguyên hùng một đạo tiếp tục đi. Trước đây hắn có thể đem bãi săn vấn đề thấy thấu triệt như vậy, lại chỗ nào lại không biết, trong đó có lớn hiểm, cũng có đại bảo. Nhưng này phần bẩm sinh, cơ hồ như bản năng đồng dạng vẻ sợ hãi, làm thế nào cũng bung chi không tiêu tan. Hắn mấy chuyến há miệng muốn nói, nhưng mỗi lần mong muốn trả lời thời điểm, trong đầu hắn liền sẽ xuất hiện mình bị yêu thú kia kia ăn đáng sợ cảnh tượng. Ba phen mấy bận sau, hắn cũng là nhất thời có chút nội nóng, ở trong lòng tự mắng, Đông Phương doanh hạo a Đông Phương doanh hạo ngươi sao đến như vậy không quả quyết, là đi hay ở chuyện một câu nói, làm sao lại không làm được quyết đoán đâu. Trong tim mắng xong cái này một trận, hắn cũng là cảm giác tâm tính hơi hơi bừng bật chút. Cái kia, đại ca, nếu không ta còn là Đông Phương doanh hạo rụt rè há mồm, nhưng lời nói tới một nửa liền dống như ngừng. Bởi vì hắn tại dương mắt ở giữa ngạc nhiên phát hiện, vừa mới còn tại nơi đây Dương Nguyên Hồng đã là không thấy tung tích. Lần này hắn nhưng là hoàn toàn luống cuống, tần âm thanh cao giọng nói, đại ca. Đại ca a, chớ có vứt bỏ ta a. Ta lưu lại, ta và ngươi đi, ngươi lại mang ta đoạn đường a. Đông Vương Doanh Hạo lúc này cũng là tỉnh táo lại, so sánh với việc này trước đi ở Soan Suất, phải chăng có thể cùng đại ca cùng một chỗ hành động, mới là chính mình có hay không đường sống mấu chốt. Thanh âm của hắn tại phiến khu vực này trên không quân rất nhanh liền được đến đáp lại. Chỉ là lúc này ứng cũng không phải là nhân ngôn, mà là xa xa tự ở xa truyền đến thú giống thanh âm. Nghe được động tĩnh này, Đông Vương Doanh Hạo trực giác tới hai chân run lên, trong tim cuồng loạn không thôi. Đang lúc hắn hãi nhiên thời điểm, một thanh âm tự phía trước nơi nào đó truyền đến. "Doanh Hạo, theo tới." "Ai? Tốt đại ca." Đông Vương Doanh Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, chà lời một câu, sau đó vô cùng dùng sức một thanh bóp ở trên đùi của mình. Người cái này chết chân, thật không có tiền độ, run cái rất run. Đại ca đều lên tiếng, còn không mau mau đột heo. Cái này vừa bấm còn thật có hiệu quả, đau lớn phía dưới run dậy rất nhanh liền yên tĩnh xuống. Đổng Vương doanh hậu lập tức đạp đất mà lên, lần theo thanh âm kia đến chô bay lượn mà đi. Hai người đồng hành phía dưới, qua lại ba lượng yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Đổng Vương doanh hậu bản thân thực lực không kém, hiện tại lại có Dương Nguyên hùng ở bên người tăng thêm lòng dũng cảm, ra tay cũng là càng thêm sắc bén hung hãn lên. Có hắn điều khiển khôi lỗi làm kiềm chế, Dương Nguyên Hồng liền có thể lại càng dễ tìm được cơ hội đem những loài yêu thú một kích mất mạng. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, gặp phải yêu thú số lượng bắt đầu giảm bớt, nhưng cảnh giới lại là càng ngày càng cao. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là bị một cái tông linh biến mãn, tương tự heo, có vẻ như hổ, người mặc vằn quẽ dị yêu thú ngăn cản đường đi. "Doanh Hạo, là ta lực trận." Dương Nguyên Hồng gián xếp một câu, sau đó chính là thôi động dị thể xoay người mà xuống, đưa tay ở giữa đem kia một đôi tam thần giáp tay triệu hoán mà ra. Vật này lợi hại. Đổng Vương Doanh Hạo thân làm công tử thế gia, Tiểu nhỏ nhìn thấy hiếm có bảo vật tất nhiên là không ít, nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Nguyên Hồng cái này đối giắt tay, lại là không khỏi phát ra tán hượng. Cái này linh bảo chợt nhìn lại dường như bình thường, nhưng chỉ cần thêm chút định thần nhìn kỹ, liền có thể phẩm ra kia cố dụng hối tại minh ý vị. Đông Phương doanh hạo có thể khẳng định, đại ca của mình cái này bản thân bảo bối, đã là vượt qua hắn đã thấy tất cả thông linh chí bảo. Thanh, thanh, thanh. Dương Nguyên Hồng san yêu đấu pháp cũng không bất kỳ hòa thiếu gì, chính là nhất là chất pháp công, phòng, tránh, ba đạo chiêu pháp. Cái này chiến pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực nội hàm đại xảo vô công thông linh đấu pháp bản chất. Trước sớm tại Hoàng hôn cổ đạo lối đi ra, xem sao chân nhân xương thành thịnh cùng kia Ngọc Tiêu tông chân nhân đánh nhau cảnh tượng, cũng cơ bản cũng là như thế. Tới cấp độ này, quá nhiều biến hóa đã là bừng hữu, đột xuất chính là lấy lực các người. Chỉ cần lực lượng ngươi so ta yếu, vậy thì tuyệt đối không có đắc thắng khả năng. Đạo lý kia rơi vào giờ phút này trên trường, chính là bị Dương Nguyên Hồng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. kia leo hổ chi yêu tuy là lực lớn vô cùng, mạnh mẽ đâm tới ở giữa đã là đem vài tòa đồi núi nhỏ hủy đi, nhưng đụng tới bật hết hỏa lực Dương Nguyên Hồng cũng chỉ có bị đánh đến kêu to ngao ngao phân, căn bản không có lực phản kích. Đang lúc hai người thân nhọ lúc, Đống Vương Doanh Hạo thả ra dự cảnh bốn phía một diện mang tin tức trở về. Tại một phen giải đọc sau, Đống Vương Doanh Hạo hai mắt tỏa sáng, hướng phía Dương Nguyên Hồng la hét nói, "Lại ca, lại lưu lại nó một mạng, phía trước trong xương mù còn có huyền cơ." Dương Nguyên Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý, lúc này liền thu một chút khí lực, liền bắt đầu cố ý đem cái này đại yêu hướng kia chỗ càng sâu sâu đổi. Một người một yêu một đường liền như thế một đường quy chiến, đánh tới một chỗ trong núi Bình Nguyên chi địa. Toàn này bình nguyên tại núi non trùng điệp, núi non chập trùng bên trong lộ ra rất là đột đột, liền tựa như bị người chuyên môn đào giống lại lớp đầy đồng dạng. Mà đến nơi này, kia heo hộ đại yêu trong mắt cũng xuất hiện sợ hãi thật sâu chi sắc. Nó không muốn xâm nhập, tha rằng Miễn Cương Ăn Dương Nguyên Hùng quyền cước cũng muốn hướng bên ngoài rời đi. Dương Nguyên Hùng còn đang nghi hoặc, kia giáp tay chính là truyền ra một đạo gấp niệm tiến vào trong đầu của hắn, là kia sinh trưởng chi pháp. Tâm niệm một câu sau, Dương Nguyên Hùng chính là thân hình nhanh quay ngược trở lại, ngửa niệm một cái quay đầu, xuống phía sau cực nhanh mà ra. Bá, ngay tại hắn phi thân mà đi thời điểm, Vũ mình Nguyên Tiêu Dương ngủ bên trong, dãy rủ đuôn một đầu dài nhỏ chi vật. Thứ này vốn định bắt lấy Dương Nguyên Hồng, nhưng không ngờ bị hắn cực hạn tránh thoát. Chợt chính là phương hướng nhất truyện, trực tiếp chồm tới kia chưa từng chạy xa heo hộ yêu thú. Ồ, giống, ngao. Một hồi dường như hồ khiếu lại như heo giống tiếng vang lọt vào tai. Tuy là tiếng giống chấn thiên hình lặng, nhưng không trung Dương Nguyên Hồng cùng Đông Vương Doanh Hạo hai người, lại đều là từ đó nghe được sợ hãi cùng ý tuyệt vọng. Vâng, sau một khắc, hai người liền thấy kia dài nhỏ chi vật đột nhiên dùng sức, liền đem cái này thông linh viên mãn yêu vật kéo vào trong xương ngủ. Tiếng giống lên một tiếng lập tức trở nên thảm, cũng tại nào đó một khắc đông nhân dừng. Ngay sau đó truyền vào trong hai, chính là kia làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hết cả gai úc, Lạc Tư Lạc Tư gặm cắn cùng nhắm nuốt âm thanh. Chương 94, Sơn, hổ. Chương 94, sơn, hổ. Lớn. Đại ca, vừa rồi đó là cái gì a? Đông Phương doanh hậu nuốt ngụm nước bọt, kia cô sợ hãi bản năng lại lần nữa lóe lên trong đầu. Vừa mới kia trong xương mũi vật kia phát động công kích, hắn thậm chí đều chưa từng thấy rõ cụ thể là cái gì, chỉ mơ hồ bắt được một đầu đưa ảnh. Kia heo hổ yêu thú Thế nhưng là có thể ở đại ca hắn thủ hạ giáng chống đỡ hơn trăm hiệp cũng không bại. Nhưng tại độ vật ra tay sau, đứng là trong chớp mắt liền bị áp chế bắt sống, cũng trong thời gian cực ngắn liền không có khí tức. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ đã là có thể so với chân nhân tu sĩ. Là cái đuôi, một cái đuôi hổ. Dương Nguyên Hồng nghe kia trong xương mủ quỷ dị vận động, hé môi nói: "Kia giải nhỏ chi vật ngay từ đầu chính là chạy theo hắn tới, cho nên hắn lại né tránh trong nháy mắt liếc qua một cái, thấy rõ ràng, cái đuôi." Đông Phương Doanh Hạo mở to hai mắt nhìn, lại nhìn thanh âm kia đến chỗ, càng là lòng tràn đầy kiêng kỵ một cây cái đuôi liền lợi hại như vậy, kia cái đồ chơi này mà thể, phải có mạnh cỡ nào ha. Như đổi lại trước đó hắn, đối mặt loại tình huống này, đã sớm nên bắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng bây giờ bởi tiếp Dương Nguyên Hồng một đường rết tới nơi đây, tâm tính của hắn cũng là có một chút tiến bộ, không có quá mức bối rối. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nó còn giống như đến năm một hồi. Dương Nguyên Hồng hai mắt có chút nheo lại, thần thức của hắn không nhận xương ngủ bấy nhiêu, cho nên có thể xuyên thấu qua tầm tầm trở ngại, mơ hồ dò xét tới cái này cái đuôi chủ nhân khí tức. Trong thân biết phản hồi mà đến cường độ nhìn đã là cùng trước đây hắn đã thấy khô diệp chân nhân không kém bao nhiêu. Dương Nguyên hùng âm thầm cân nhắc lên, lấy chính mình thực lực hiện hữu, thông linh viên mãn là có thể đánh, nhưng chân nhân cấp bậc chiến lực vẫn là có chút không nắm chắc được. Bất quá mặc dù không biết rõ có thể hay không chống lại, nhưng chỉ nói đi đường lời nói, chính mình còn có thể làm được. Đồng thời thông qua thần thức cảm ứng, hắn cũng có thể đại khái đoán được, cái này cái đuôi chủ nhân dường như cũng là bị cái gì hạn chế, cũng không thể hoàn toàn tự nhiên hành động. Bằng không thì cũng sẽ không không có nắm lấy chính mình, liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn con yêu thú kia. Dưnh Hạo trên người ngụy nhưng còn có bảo mệnh hoặc phương pháp thoát thân. Dương Nguyên Hồng dò hỏi: "Có đại ca?" Đông Phương Doanh Hạo lập tức gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giấu giấu giếm giếm ý nghĩ, lật tay liền xuất ra một phương một gỗ, cái này một gỗ chính là trong nhà lão tổ tự tay luyện chế, ta chỉ cần giấu tại trong đó, chính là kia chân nhân tu sĩ đích thân đến đều không làm gì được. Chỉ là, một khi giấu tại nơi đây chính là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, cũng không cách nào bị động hoặc thi triển thuật pháp, đến lúc đó có lẽ còn cần đại ca tiện thể bảo đường. Nghe nói như thế, Dương Nguyên Hồng chính là yên tâm, chỉ cần Đông Phương Doanh Hạo có thể tự vệ là được. Như vậy liền đầy đủ, đi thôi, hai ta đi ngó ngó phía trước đến cùng là phương nào thần thánh. Được rồi. Đông Phương Doanh Hạo quyết định chắc chắn, cũng là cắn răng đồng ý hắn hiện tại mặc dù vẫn là sẽ sợ, nhưng đã có thể lợi dụng tự thân ý chí đến khắc chế phần này bản năng. Chính như Dương Nguyên Hồng trước đây lợi nói, loại này ma luyện tâm tính can đảm cơ hội cũng không tốt tìm được. Bây giờ phát giác chính mình có chỗ tiến bộ, hắn liền cũng là phát hứng mát, thế phải bồi đại ca đi đến cái này một lần. Hai người đệ thấp thân hình, chậm dần ngữ phong tốc độ. Dương Nguyên Hồng mang lấy giáp tay phía trước, Đông Phương Doanh Hạo tay cầm hột gỗ theo ở phía sau. Sau một lát, Dương Nguyên Hồng dỗng nhiên ngừng thân hình, Đống Vương Doanh Hạo cũng đồng thời dừng lại, cũng ló đầu ra ngoài hướng về phía trước dò xét nhìn. Trần Liên thấy được một tòa hai trăm trượng đến cao sơn phong dộc tại hai người trước mặt. Cụ cái, vùng Bình Nguyên này chỗ nào đều địa thế bằng phẳng, nơi nào mà tới đây đột ngột có phong đâu? Đang lúc hắn nghi hoặc ở giữa, trước mặt tòa này sơn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đống Vương Doanh Hạo dống cảm giác một hồi khủng lô áp lực đắp lên trên người, dường như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trong lúc nhất thời đúng là nhượng hô hấp của hắn đều có mấy phần bướng víu cảm giác. Kia, yeah. đây không phải là sơn, là vật sống. Hắn lập tức trong lòng hoảng hốt, thấy rõ trước mắt cản đường chi vật cũng không phải là cái gì sơn phong, mà là một cái tựa như núi cao to lớn cường tráng yêu bự. Đông Phương doanh hạo cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cùng Dương Nguyên Hồng lui lại một khoảng cách, lại mở to hai mắt nhìn kỹ lại, vừa mới thấy rõ cái này đại yêu bộ dáng. Đây là một cái nền trắng đốm đen hung man lớn hổ, đầu như đồi núi, mắt như lập loé, miệng như máu buồn, tứ chi như hám địa thiết tháp, hai hàng răng như kia đồng tâm chặt đao. Chỉ là bộ kia thân động tĩnh ở giữa, liền dơ lên một hồi cuốn phong quét sạch thiên địa, suýt nữa đem Đông Phương doanh hạo từ không trung thổi rơi. Lại quay đầu nhìn lại, khi trong đôi mắt sát sát khí thế hung ác càng là muốn mặc tâm đoạt lá gan, gọi hắn nhất thời sợ mất mật, hồn phách đều sợ. Doanh Hạo, tiến hổ gỗ. Nghe được câu này, Đông Phương Doanh Hạo như được đại xá, giơ tay một trương liền đem kia một gỗ phóng đại, bụt một tiếng chui vào. Dương Nguyên Hồng đưa tay khẽ hấp, đem hổ gỗ hút tới, vắt tại trên thân. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, kia cháng kiện đuôi hổ chính là lại lần nữa hướng hắn quật mà đến, trực tiếp đem Dương Nguyên Hồng thân hình ở giữa không trung đánh thành một phấn. Đuôi hổ rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đem mặt đất ném ra một đạn mấy chục trượng to lớn khẽ rẽn. "Nô!" Cái này cự hổ trong cỗ trở ra một mảnh Song đồng nhất chuyển chính là khóa chặt chân trời nơi nào đó, sau đó liền thấy đầu kia đuôi hổ lại lần nữa quẫy dương mู่ mà lên, xuyên thẳng thiên không mà đi. Dư Nguyên hùng lại lần nữa thi triển Huyễn Tân chi pháp, liên tục chênh né ở giữa cũng là không ngừng cất cao thân hình hướng lên trời mà đi. Cái này hổ yêu cái đuôi là thật có chút lợi hại môn đạo, cái này đều chỉ lên trời bên trên đội theo ra ngàn trượng có thừa, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ có điều lúc này, nguyên bản trắng như thương liễu của một cường tráng đuôi hổ, đã bị kéo dài tới như bản cây tiểu xà đồng dạng bộ dáng. Như thế hy sinh hình thể đổi lấy công kích khoảng cách một cái giá lớn, chính là trên lực lượng cắt giảm. 3. Dư Minh Hồng cho chính là lúc này, chỉ thấy thân hình một cái dựng, trở lại chính là một tay lấy kia đuôi hổ cuối cùng gắt gao siết trong tay. Cảm nhận được phần đuôi truyền đến mạnh mẽ lực đạo, phía dưới kia hổ yêu bản thể trong mắt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Một người một hổ liền như vậy, một cái tại tiên một cái tại đất, bắt đầu thuần túy trên lực lượng chiến đấu. Căng thẳng ở giữa, cự hổ lay động đôi rải kinh lực cũng hóa thành trận trận khí lão, đem phương thiên địa niệm này sương mù đẩy lui mà đi. Dư Minh Hồng lại lần nữa hội tụ chân nguyên tại hai mắt, nhìn xuống dưới chính là nhìn thấy cái này cự hổ trên thân quấn quanh chụp lũng lấy đến không hết to lớn công xưởng. Những ngai không biết từ vật gì chế tạo thành dây sắt, từ dưới mặt đất dò ra, đem cự hổ trên thân các nơi khớp nối toàn bộ khóa kín, khiến cho nó ngoại trừ cơ bản đứng thẳng nằm sấp nằm bên ngoài, lại không cách nào làm bất kỳ hành động. Cái này cũng liền giải thích vì sao nó chỉ có thể vận dụng đầu này cái đuôi đến tiến hành công kích. Mà tại nó kia miệng màu phía trên, còn có thể thấy rất nhiều dư ôn vẫn còn tồn tại, vừa mới chết không lâu tu sĩ thân thể tàn phế. Dương Nguyên Hồng trước đây liền hiếu kỳ, vì sao cùng nhau đi tới cũng không thấy cái khắc còn sống thông linh tu sĩ. Bây giờ xem ra Những người này đều là ngộ nhập nơi đây sau, tám thân vu hổ miệng phía dưới. Một đầu cái đuôi liền lợi hại như vậy, kia nếu là hiểu cái này tân công kiếm, con cọp này nên như thế nào năng lượng. Dư Nguyên Hồng dắt lấy bươi hổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến Đông Vương doanh hạo trước đây nói nơi đây lai lịch, nhìn về phía cự hổ ánh mắt liền sinh ra một chút vẻ ngợ ngữ. Nếu nói nó chính là kia linh tiêu đạo viện Trạm An Trí ở chỗ này chế tạo khí tượng bốn thú một trong, kia không nên đã sớm chết mới đúng không? La là lại làm tìm bỏi, trong tay hắn chính là chậm chậm nuôi lấy lòng chút lực đạo, nhường kia cự hổ đem chính mình hướng xuống kéo một khoảng cách. Mà đúng lúc này, kia cự hổ nguyên bản trống trơn, chỉ còn lại hung thần chi ý trong hai con ngươi, cũng hiện ra mấy phần thanh minh chi sắc. Đạo hữu, lần này nguy trưởng, thật không phải ta nguyện người kia thực sự quá lợi hại. Nàng nuốt lư đan, muốn thu ta khí vận máu xương tụ hóa đạo linh chi bộc tộc ta lão tổ địch nàng mất quá. Đây phải bị ép bất đắc dĩ lấy giá làm đổi. Đem ta giao cho tay nàng chương 95, bí sự thật giả chương 95, bí sự thật giả theo đạo này ý niệm tiến vào trong đầu, Dư Nguyên Hồng trong tay bôi hổ cũng là đột nhiên bùng lòng, bị cự hổ trò thu về. Cái này ba câu nói liền đã là nói rõ cái này cự hổ lai lịch, nó chính là kia bị Linh Tiêu đạo viện bắt tới bốn thú một trong. Mà trong miệng hắn, liền linh thú lao tổ đều không làm gì được nhân vật lợi hại, cũng chỉ có kia danh xưng nhân gian thứ nhất tu trưởng truyền cơ. Thấy đối phương thần trí khôi phục, thu một thân khí thế, Dương Nguyên Hồng liền cũng đưa tay vấn lên nói, xin ra mắt tiền bối. Cự hổ nghe vậy, cũng là trong mắt lấp lóe hào quang, dồn hết khí lực đem hai cái chân trước quắc lên cùng một chỗ, trở về một tiếng, gặp qua tiểu hữu, vừa mới thất thần hành hung, mong rằng chớ có lo lắng. Tiền bối khách khí, xin hỏi tiền bối, nơi đây đến tụt cùng già sao bố trí? Ta bên ngoài nghe nói, thế nhưng là nói ngươi chờ bốn thú cũng là mất mạng chi thân, bị mai táng ở nơi này. Dương Nguyên Hùng đoán chừng cái này cự hổ thanh tỉnh thời gian sẽ không có dài, lập tức tìm hiểu lên nơi đây chân chính nội tình. Chúng ta đúng là đã chết chi vận. Chuyên niệm ở giữa, cự hổ Dương lên đầu, trưng lên cái cổ ở giữa dày đặc lông tóc, lộ ra một đạo chói mắt tinh hồng vết máu. Vết máu này quay chung quanh cổ nguyên một vòng, hiển nhiên là trước đây bị chém đầu sau lưu lại. Chúng ta mặc dù không bằng người kia, nhưng cũng là tìm được con đường chân ý tiên địa linh thú, cho dù bọn mình Ý niệm như cũng có thể lâu dài tồn tục cự hồ giải thích nói, chỉ là trận pháp này chi lực quá mạnh, 200 năm thời gian làm hao mòn, phần này ý niệm cũng đã là trăm không đủ một, lung lay một tảng. Ngươi thấy những này biến cố, chính là cái kia đạo linh chi bật khai khiếu sau chỗ diễn. 200 năm đến, bọn hắn không chỉ có hấp thu chúng ta khí vận máu xương, cũng lấy đi tất cả bỏ mình ở nơi này những tu sĩ kia khí vận. Bọn hắn đã là đại phúc đại vận chi quả, cũng là lớn tà đại ác chi thân. Không phải đạo mệnh tiền truyện, dũng nghị phi phàm giả không thể hóa giải chúng ta không muốn vào mệnh. Liên liên hợp lại mở lại hồ sơn đại trận. Đây cái này xương mù cuốn tại nơi đây trong núi. Chính cho nó tạo hạ càng giết nhiều hơn nghiệp nghe xong cái này cự hồ giàn tuật, Dương Nguyên Hồng lấy nó cung cấp những đầu núi này, trải buốt ra một phần đại khái tình huống. Toa này cô liền trong dãy núi cái gọi là bãi săn, căn bản chính là linh tiêu đạo viện thai nén linh tài một khối dung đồng. Bọn hắn đem bốn cái linh thú làm loại, mai táng ở nơi này, lại lấy 200 năm tới tu sĩ tính mệnh làm phí, không ngừng lấy máu của bọn hắn xương cùng khí vận tiến hành độ bảo. Bây giờ 200 năm kỳ hạn đã tới, cái kia đạo linh chi vật chính là mỡ linh thiếu. Thế là liền hạ xuống vương này xương mù chuẩn bị đi kia sau cùng công thành cư trì. Dư Nguyên Hồng Lâm vào trong tư, hắn không xác định đây có phải hay không là Linh Tiêu Đạo viện bản ý nếu như cái này cũng tại Linh Tiêu Đạo viện tính toán bên trong, vậy thì quả thực có chút làm cho người sợ hãi. Cái gọi là phúc duyên chi hội, kỳ thực là một tòa thiết kế tỉ mỉ hạ huyết tế dụng đồng, chỉ cần dựa vào cái này bốn cái linh thú dị cốt, tàn huyết, đoạn tủy, lưng giác, liền có thể dụ làm các phương các tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng tiến vào nơi đây tìm kiếm. Nếu thật sự là như thế, kia Linh Tiêu Đạo viện làm như vậy, chính là mong muốn đến cái một công nhiều người. Dương Nguyên Hồng thầm nghĩ trong lòng, theo cái này cự hồ lời nói, Linh Tiêu Đạo viện lần này làm việc sát thực nưu tính không cạn. Cứ động lần này chẳng những thành công mượn bốn thú chi lực giúp Mã Linh tải, hơn nữa lấy cái này 200 năm tới thu hoạch, cũng trả lại tôn gia lão tổ ân tình. Dù cho tình thế phát triển tới cục diện như vậy, bọn hắn cũng có thể lấy ngoại lực thân phận ra trận cứu viện, quang minh chính đại hóa giải phương này tiên địa mê vụ hại tiếp, đem kia làm ác nói linh chi bất tu phục đi, cuối cùng liền có thể đến được cả danh và lợi tốt đẹp kết cục. Thấy Dương Nguyên Hồng mặt lộ vẻ suy tư hình dạng, cái này cự hồ chính là lại lần nữa lung lay đầu truyền tì thầm, tiểu hữu ta tự biết ngày giờ không nhiều, lần này hai kiếp sợ là không cách nào vượt qua. Nhưng như thế lại nạn Lâm Đầu, lại là còn muốn nguy cấp rất nhiều vô tội sinh linh tính mệnh ta xem tiểu hữu một thân khí thế như hùng, chính là vậy chân chính đạo mệnh tiên tử người. Chỉ cần ngươi chịu vào cuộc giúp đỡ chúng ta, không những có thể tích tiếp theo phần thiên đại quốc đức, chúng ta cũng biết trả lại với ngươi một phần lớn quà tặng chi vật nghe được lời này, Dương Nguyên Hồng trong mắt chính là lộ ra ý động chi sắc, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, bản thân liền là ôm hái quả tâm thái tới. Bây giờ gặp phải cái này, bốn thú một trong linh thú cư hổ, nói không chừng còn có một phen cơ duyên chỗ. Nhưng cho dù như thế, Dương Nguyên Hồng cũng chưa há miệng đáp ứng việc này, bởi vì cho tới bây giờ, đây cũng chỉ là cự hồ lời nói của một bên. Dương Nguyên Hồng cũng không hiểu biết trận pháp ngoại giới bốn cái yếu tố oan hồn truyện, nhưng chỉ từ cự hồ giáng thuật đến cân nhắc, trong đó cũng là có không ít vấn đề. Đầu tiên chính là Linh Tiêu Đạo viện tại sao lại đem chính mình luyện danh truyện, nói cho bọn chúng biết, liền linh thú kia lão tổ đều đánh không lại trang tiếc cơ, đối phương làm sao có thể cùng bọn hắn nhiều lời những này? Làm như vậy chẳng những không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ còn cho mình về sau làm việc bạch bạch lưu lại đầu để câu chuyện. Tiếp theo chính là hắn hai lần để gặp cũng nói mình là kia đạo mệnh tiên tuyển người quả thực có chút tài lực. Cuối cùng chính là đối phương cầu chính mình giúp đỡ bọn hắn, càng làm nghe vui hiện một cười. Nói đùa cái gì, coi như theo ngươi lời nói, tích lũy ra dưới mắt cục này người, thế nhưng là kia danh xưng nhân gian thứ nhất tu chàng tiền cơ. Các người tứ đại linh thú xuất thân, đều cho người ta chật buổi đầu tại nơi này, trong tộc cái dám cũng không dám thả một cái. Đối thành ta nho nhỏ dương gia, đây không phải là cho người ta một hơi liền cho thổi chết đi rồi. Dương Minh Hồng mong muốn tự giữa đắc lợi không dạ. Nhưng ngươi bằng bản sự của mình tại đại hung hiểm ở bên trong lấy được chỗ tốt, cùng trợ giúp những này khởi từ hoàn sinh linh thú làm rối được chỗ tốt, kia tính chất có thể là hoàn toàn khác biệt. Cho nên tại trải qua suy nghĩ sau, Dương Nguyên Hùng quyết định thử một lần cái này cự hộ phản ứng, giơ tay lên nói, "Tiền bối chi nạn, văn bối cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng việc này quá lớn, giống như ngài lời nói người kia quá lợi hại, ta một giới tiểu tu, không dám đương nổi ngài trong miệng kia đạo mệnh tiên tuyển người thật sự là bất lực." Đang khi nói chuyện, Dương Nguyên Hùng chính là lưu tâm quan sát đến cự hộ thần thái biến hóa, mà nhìn thấy kết quả cũng như hắn sở liệu đồng dạng. Ngay tại chính mình nói ra bất lực thời điểm, cự hổ cặp kia mắt to bên trong, cực nhanh lóe lên một cái chớp mắt bạo lực hung tàn chi sắc. Gia hỏa này cũng là ăn hình thể quá lớn tu tiệt, như hắn là người thân. Như vậy nhỏ xíu ánh mắt biến hóa, Dương Nguyên Hồng thật đúng là không nhất định có thể bắt được. Hừ, thật là một cái thua môi múa mép lanh lợi xúc sinh, bên miệng treo đầy thịt người, còn có thể cùng ta biên ra dạng này một phen cứu mạng tiêu thai cố sự đến. Dương Nguyên Hồng trong tim hừ lạnh một tiếng, thân thân kinh lực liền đã vận sức chờ phát động. Cự hổ cũng là tốt lòng dạ, tại bị như vậy cự tuyệt sau vẫn như cũ nhẫn nại tính tình thuyết phục Dương Nguyên Hồng trực tiếp lưu kế của hắn đã bị cái sau xem thấu, việc này mặc cho hắn lại như thế nào lưới lở hoa sen, đều là vô dụng công. Dương Nguyên Hồng cũng lạ không muốn dây dưa với hắn, trực tiếp đưa tay nói, "Tiền bối, ngài nhìn nếu không dạng này như thế nào, bằng vào ta thực lực bây giờ, mong muốn vào tới này cục quả thật có chút không đủ tư cách. Nhưng ngài nếu là có thể hiện tại liền đem kia phần lớn quà tặng chi vật giao cho tay ta, ta ở nơi này đem luyện hóa, tất nhiên tu vi phóng đại." Chương 96, Yểm Trảm Đoan Hồn chương 96, Yểm Trảm Đoan Hồn ta bây giờ đã là ngưng nguyên hậu kỳ chi cảnh, như đến tiền bối quà tặng Viên mãn chính là dễ như trở bàn tay, nói không chừng còn có hy vọng một bước lên trời, bước vào thông linh chi cảnh. Cự Hổ nghe nói như thế cũng là trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, nó là quả thực không nghĩ tới, tiểu tử này không những không biết chính mình bê xuống bánh nướng, thậm chí còn mong muốn hướng chính mình tay không bộ Bạch Lang. Tốt một cái tâm tư thâm trầm điệu xúc sinh. Nó ở trong lòng mắng một câu, trên mặt thì làm ra một bộ vẻ lăng khó. Tốt một phen xoán suất do dự sau, nó mới dường như là hạ quyết tâm đồng dạng, đối Dương Nguyên hùng nói, "Tốt, ta lại tin tiểu hữu một lần." Dứt lời, hắn chính là mở ra kia vết bổn đại khẩu phun ra một mạng lưới thanh sát phía sau, đem một cái viên đan dược bộ dáng kim quang lập lòe bất thể treo ở trong miệng. "Tiểu Hữu, vật này chính là ta 800 năm tu hành có được thiên địa linh đan, như ăn vào luyện hóa vật này, bảo đảm ngươi lập tức thành liền thông linh cảnh giới. Chỉ tiếc ta bị cái này một thân gông xiềng trói buộc quá nặng, còn hy vọng tiểu Hữu chờ có lớn ta, chờ công thành về sau, giúp chúng ta một chút sức lực. Vì có thể bảo đảm được cái này nhân loại tu sĩ mắc câu, tự hồ lần này xuất ra cũng không phải là làm bộ chi vật, mà là chính mình tu ra chân đan. Chỉ có điều kia 800 năm đạo hạnh lại là tại doa người." Theo đó cùng mặt các ba thú hám hại kia nhân loại tu sĩ tính lên, cũng mất qua trăm năm thời gian. Tiên điệu này linh đan nhiều nhất cũng chính là cái trăm năm đọng hạnh. Nhưng cho dù chỉ có trăm năm thay nén, vật này cũng tuyệt đối được xưng tụng là đại bảo một cái. Thậm chí so kia linh lung yêu đan giá trị còn phải cao hơn rất nhiều. Mà Dương Nguyên hùng gặp được vật này sau, cũng là lộ ra một vẻ vẻ tham lam, lập tức không kịp chờ đợi hàng thân mà đi. Theo hắn càng thêm tiếp cận chính mình, kia cự hổ chính là có chút kìm nén không được trong lòng vui mừng, một đôi mắt sáng tinh quang chớp động. Đợi đến Dương Nguyên hùng thật tiến vào trong nhà mình, muốn lấy được nải tiên điệu linh đan thời điểm, Nó chính là đột nhiên khép lại miệng. Ha ha ha. Tự cho là đúng tiểu số xưng, thật coi ra già tức giận tính phải không? Cự hổ cười to nói, lúc đầu gặp ngươi một thân khí tượng có chút bất phàm, mong muốn mượn ngươi chi thủ hoàn thành sau cùng pháp cục. Bây giờ xem ra cũng chỉ đành để cho ta nhận lấy ngươi cái này một thân khí bận, tự mình độc thủ. Nhưng cười về sau, cự hổ liền bắt đầu miệng lưỡi quái, chuẩn bị đem Dương Nguyên Hồng thân hình nghiền nát tại trong miệng. Cùng cục. Nhưng vào lúc này, nó đột nhiên phát hiện, răng của mình miệng vậy mà không cắn nổi tu sĩ này. Mặc cho chính mình dùng lực như thế nào, cũng không thấy tu sĩ kia cùng hồ gỗ có bất kỳ vỡ vụn dấu hiệu, mà ngay sau đó một đạo cảm ứng truyền đến, liên đệ cho hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng, "Khô tốt." Ca Đan, cự hổ mong muốn tu hồi chính mình thiên địa linh đàn, nhưng cái nải viên đan dược lại thật giống như bị một cỗ cự lực kiểm chế ở, tại nó trước kia cùng hồ ở giữa động đậy không được mấy may. Hào hào cuồn vọng tiểu tặng. An gan hồn mật báo, dáng ở hồ ra ra trong miệng đoạt thức ăn. Cự hổ lúc này trong lòng hứa ác, chính là muốn liền người mang đan dược đồng loạt nuốt vào trong bộ luyện hóa. Nhưng Dương Nguyên Hồng hành động lại là nhanh nó một bước, chỉ thấy kia cự hổ trong miệng trong nháy mắt toát ra một đoàn vô cùng chói mắt bạch quang, tiếp lấy chính là một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn nộn nhạo lên. Siêu, một đạo gánh bát hột gỗ đen nhanh bóng người từ kia bạo tạc ở trung tâm bay ra, trở lại lại nhìn lúc, liền thấy kia cự hổ trong miệng đã là một đoàn huyết dục mơ hồ, ngay cả răng đều bị tạc không có mấy quả. Cảm tạ tiền mối ban tường đàn, vậy ván bối nếu từ chối thì bất kính. Đầu ngón tay nắm nướt kia linh đàn, Dương Nguyên Hồng cười mỉm nhìn phía dưới đã lâm vào điên cuồng cự hổ. A, đưa ta đang đến, đưa ta đang đến. Rầm rầm rầm. Cự hổ phát ra phẫn nộ gào hét, một thân kinh khủng kình lực chỉ ở động tĩnh ở giữa liền đã như kia tiếng sấm rền rĩ, bay đến phương này Tiên Điệu Linh Nguyên Dung truyện, khí là xương ngủ tuân già. Nhưng tiếc là không làm gì được động tĩnh cực lớn, cuối cùng còn chỉ có thể đem kia cái đuôi vươn ra giúp người. Dương Nguyên Hồng trở tay ngăn lại hai cái đuôi hổ quật, trong lòng cũng là càng thêm đã có lực lượng. Thế nào tiền bối, cái này cái đuôi lực đạo, dường như yếu đi không ít à, thế nhưng là không, có linh đan này, liền sức lực đều không sử dụng được sao? Đối mặt Dương Nguyên Hồng điểm ai, cự hổ cũng không còn cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng. Trong mắt kia phần thanh minh chi sắc trong nháy mắt lại bị hung sát chi khí thay thế. Viên điện như gò nhỏ giống như cực đại lộ ra, cũng tại lúc này rời thân hổ quang ra ngoài, một đầu một đuôi cùng lên, thế phải đem cái này cướp đi chính mình linh đan tiểu tu sĩ chém giết nơi này ở giữa. Dương Nguyên Hồng chợt lại lần nữa thôi động tiên tôn thân, đem một thân hắc khải gọi ra, triển khai cùng cái này ác hổ vòng thứ hai chiến đấu. Cùng lúc đó, bãi săn bên ngoài trên cung trùng cũng đã là đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sắc chân ý cảnh giới đều là các gia trưởng lối, khi biết bãi săn xảy ra chuyện sau chạy đến nơi đây. Bọn hắn vừa mới đã hợp lực thử qua công trận, nhưng đối mặt cường đại bốn thú hoan hồn, lại la phế đi nhiều giống như thủ đoạn đều đánh lâu không xong. Lần này vất vả về sau, bọn hắn chính là mỹ mạnh, dưới mắt cái này cuối cùng, tuyệt không phải là bọn hắn thực lực như vậy có khả năng hóa giải. Tôn đạo hữu, đạo viện Tôn giả vì sao còn chưa tới? Đúng vậy a, cái này bãi săn xương mù mắt thấy càng ngày càng nặng. Nếu không lại nghĩ cách, sợ muốn nổ thành đại hỏa a. Ai? Sao sinh vực này biến cố, ta kia đồ nhi ngoan, nhưng chớ có mắc lừa a. Đối mặt đáng người vội vàng cười nói, kia thanh tú nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy bất an gì. Đệ tử của bọn hắn hổ bối vào trong đó, Tôn gia sao lại không phải như thế? Nhiều năm như vậy tổng cộng liền ra hai thiên kiêu, bây giờ một cái liền bị giam tại cái này xương mù phía dưới, sinh tử chưa biết. Hoa, ngay tại cái này mấy tên chân ý tu sĩ gấp đến độ như trảo nắng con kiến thời điểm, phương đông đường chân trời bên trên, một đạo hồng quang xuyên vân mà đến, chỉ một hơi ở giữa, liền hiện ở phía trên đại trận. Đám người vội vàng chú ý nhìn lại, trong đó một vị chính là Tôn gia tóc trắng lão tổ, một người khác thì đồng dạng là chân ý tu sĩ, mặc toàn thân áo đen, bên hông vác lấy một thanh kiếm gỗ. Cái này Sao phải mời tới cũng là chân ý, nay làm sao một tên tiểu gia chân ý tu sĩ chưa từng nhận ra người tới, đang muốn há miệng chất vấn, liền bị hai bên đạo hữu đội vàng kéo lại. Đạo hữu, nói cẩn thận nói cẩn thận. Áo đen mang theo kiếm gỗ, người này tên là Dạ Trầm Phong, chính là kia trang huyện chủ thủ đô, đã từng tiên kiêu bảng bên trên ba vị trí đầu. Trứng đạo chân ý lúc đi thiên kiếm sơn, thế nhưng là xinh xinh đem kia ngọn núi chém xuống ba thước hung nhân a. Nghe được hai người giới thiệu, tu sĩ này lập tức trong lòng run lên, rụt lại đầu nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là vị, kia, Tuyệt không kiếm tiên, chính là a? Sai lầm sai lầm. Thất môn thân môn, kiếm tiên trở trách. Người này vội vàng xin lỗi. Dạ Chẩm Phong xuất hiện, liền để cho mọi người tại đây đều thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng không phải là động nguyên tôn giả, nhưng có thể ở trung bộ đến cái kiếm tiên chi danh, chiến lực cường hãn chính là có thể rộng lớn. Làm phiên kiếm tiên, giúp chúng ta hiểu này khó. Phía trên đại trận, tóc trắng lão tu hợp tay chặt tay, hướng Dạ Chẩm Phong cong xuống thi lễ. Tôn lão ca khách khí, việc này bởi vì ta đạo viện nổi lên, tự nhiên cũng muốn ta đạo viện đến hiểu. Dạ Chẩm Phong sắc mặt nhẹ nhõm khoát tay náo, sau đó thấp mắt thấy hướng phía dưới bốn cái ngay tại Dương Nanh Múa bước toán ổn. "Thường, bốn cái không biết sai như súc, không hảo hảo lấy công chỗ tội, lại còn dám sinh việc này bừng, quả thật nên chết." Hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cầm búp lên bên hông tiếng gỗ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, Dạ Trầm Phong ánh mắt chính là rơi vào kia ác hổ hoàn hồn trên thân. "A, đúng là có bên trong tổn hại chi tướng, tiểu đối của nhà nào lợi hại như vậy, có thể đem cái này ác thú đánh thành dạng này." Tốc khoa, đang khi nói chuyện, Dạ Trầm Phong liền đem kiếm gỗ tùy ý lướn xuống ném một cái. Tại tôn gia tóc trắng lao tu trong mắt, đều là chưa từng thấy kia kiếm gỗ cùng trận pháp có tiếp xúc chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thoáng qua một chút, liền đem kia ác hồ oan hồn bị một chạm mà không. Không sai, chính là một chạm mà không, không phải một chạm mà chết. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, ác hồ oan hồn khí tức liền tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, căn bản không có bất kỳ tan biến hoặc vỡ vụn quá trình. Cái này kiếm pháp tinh diệu, thế nhưng là gọi tóc trắng lão tu trong tim run sợ mà hồi, không khỏi âm thầm sợ hãi thán nói, tuyền không tiếc hùng, cho là công phu nội danh a. Chương 97, Đoạt xá. Tha không được ngươi. Chương 97, Đoạt xá. Tha không được ngươi. Ngay tại dạ trẩm phong chém tới ác hổ Hoan Hồn ở điểm, bài săn bình nguyên chi địa, đang lấy đầu đuôi cùng Dương Nguyên Hùng đấu pháp ác hổ bản tướng cũng đột nhiên ở giữa như gặp phải trọng thương. Dương Nguyên Hùng một quyền một chưởng đem công kích của nó hóa giải sau, chính là cảm nhận được cái này ác hổ khí thế trên người cấp tốc suy giảm. Hách a, đáng chết. Một kiếm này, là kiêu cầu thí đạo việc người. Ác hổ phẫn nộ gầm rú đấy, đầu lâu trên không trung lão đạo mớ ngã, trước đây lực lớn vô cùng đối hổ cũng mềm mại vô lực rũ trên mặt đất. Năm đó ta liền nói nên giữ hắn, ba cái kia lo trước lo sau mu xuân, không phải nói cái gì bàn bạc kỹ hơn. Như khi đó liền tri an hắn, triêu kia Hồng Thiên đại vận, ta tất nhiên có thể thành tựu động biến tri cảnh, như thế nào lại rơi vào bây giờ bộ này kết cục bi thảm. Ác hổ gào thét ở giữa, một thân huyết nhục cũng bắt đầu khôi lớn khôi lớn chóp ra mà xuống. Dương Nguyên Hồng Định thần nhìn lại, trong mắt hàm ý càng tăng lên. Bởi vì kia rơi là tạ trên đất thị hổ, kỳ thực là từ từng cổ yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thi hài để ép đắp lên mà thành. Bây giờ không có tàn hồn chi lực ngụ tụ, những này huyết nhục liền tại lúc này hiện ra nguyên bản bộ dáng. Làm những này huyết nhục toàn bộ tản mát, kia ác hổ liền lộ ra nhục thân chất tận, lưu lại bạch cốt âm u đáng sợ bản tướng. Nương tựa theo cường đại tu niệm, cho dù thân không máu thịt bỏ không khung xương, cái này ác hổ còn có thể khống chế thân thể của mình, thân hình lay động ở giữa phát ra rất đắt rất đắt vang động. A, tốt tốt tốt, rất tốt. Bạch cốt ác hổ đầu lâu Quy bị sau, ý niệm lần nữa truyền ra, cặp kia đen ngòm không có vật gì mắt to lần nữa nhìn lên bầu trời Dương Nguyên Hùng, người thân thể này rất là hợp tâm ta ý, lần này tính toán mong muốn thành sự đã là khả năng không lớn, vậy liền, bàn bạc kỹ hơn a. Hô, một hồi gió tanh gào thét mà đến, Dương Nguyên Hùng không có cảm nhận được bất luận ngoại lực gì uy hiếp. Nhưng trong đầu Thức Hải dĩ nhiên đã bị kia ác hổ thẩm thấu mà vào. Ha ha ha. Ác hổ càn rỡ tiếng cuồng tiếu ở trong đầu hắn vang lên, bộ kia tạm thời chấp vá nhục thân không làm gì được ngươi, tính ngươi tiểu xuất sinh này có chút bản dự. Ta vừa mới lời nói cũng không phải là toàn bộ làm bộ, ta linh hồn nhất tạm thông hiểu xem khí chi bí, trên người ngươi khí vận phúc duyên đều là không cạn, nếu có cái mấy chục năm quan cảnh, thành tựu cái chân ý cảnh giới hẳn là không khó. Chỉ rất là tiếc đuối, ngươi làm gì được ta kia nhục thân, lại cuối cùng chống lại không được phần của ta thừa nghiệm. Bộ này tốt thân thể tức dẫn vận, hổ gia gia hôm nay liền thấy người tiếp nhận. Dứt lời thời điểm, cái này ác hổ liền bắt đầu thi triển kia bả xá pháp cửa, ý đồ đem Dương Nguyên Hồng nguyên thân thần thức luyện hóa, cướp đoạt hắn bộ thân thể này. Chân ý cấp bậc thần niệm cường độ, xa không phải ngưng nguyên tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Cho dù Dương Nguyên Hồng chiến lực lại như thế nào xuất chúng, nhưng ở cấp độ này cùng ác hổ chênh lệch vẫn còn khó mà vượt qua. Làm kia bả xá pháp cửa vận chuyển thời điểm, Dương Nguyên Hồng ý thức trong nháy mắt liền lâm vào hỗn độn, toàn bộ tứ hải đại môn rộng mở, tùy ý kia ác hổ vào trong đó. Mắt thấy chính mình sắp thất thủ, ác hổ thần niệm chính là kìm nén không được trong lòng tâm tình kích động. Rất tốt, rất tốt, lại thuận lợi như vậy, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu xúc sinh này đủ tân kiến cố, còn có cái dị thể năng lực, đây đủ kiên trì tới ta trở về Nam Nguyên tông điện. Tró má đạo viện cái kia kiếu tu, bất quá chân nghi tu vi, tiếp xuống ta chỉ cần kế thừa tiểu tử này ký ức, lại hơi làm chút nguy chàng, liền có thể lựa rối quá quan. Ác hổ đã là nội tâm vui vẻ mưu đồ lên hậu sự. Lấy linh thú thần niệm chiếm cứ nhân loại thân thể, vẫn là cái ngưng nguyên tu sĩ thân thể, loại tình huống này bình thường đều là không cách nào giữ lâu. Nhưng bởi vì Dương Nguyên Hồng thân thể này cường độ đầy đủ, liền có thể dung nạp xuống ác hổ phần này cường đại thần niệm một thời gian, để nó có thoát thân nơi đây cơ hội. Có thể đang lúc ác hổ chuẩn bị đem thần niệm thăm dò vào Dương Nguyên Hồng thức hải thời điểm, nó lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, trong tim lập tức cảnh giác lên. Tình huống như thế nào? Tiểu xúc sinh này trong đầu còn có thứ gì khác tồn tại? Ác hổ suy nghĩ lúc, chính là cảm nhận được phần này lực lượng thần bí đột nhiên mà tới, trong chớp mắt, đúng là đem Dương Nguyên Hồng thức hải cùng ác hổ thần niệm cùng nhau bao tại trong đó. Bị này biến cố, ác hổ lúc này kinh hãi, lập tức liền muốn muốn đột phá mà ra. Nhưng phần này lực lượng thần bí quả thực có chút lợi hại, mặc cho hắn như thế nào trái trùng phải đụng, đều là trốn không thoát nó phạm vi bao trùm. Không phải thần niệm, cũng không phải thuật pháp, đây con mẹ nó đến cùng là cái gì quỷ độ vật. Ác hổ mắng hung ác, nhưng giờ phút này trong lòng đã la tràn đầy bất an. Nó mơ hồ cảm giác được chính mình dường như đi vào cái nào đó trong cạm bẫy, tại cái này lực lượng thần bí ngăn cản hạ đã là không đường có thể đi. Đúng lúc này, một đạo như hồng trùng giống như thanh âm tại ác hổ thần niệm bên trong nội tùng, để nó như bị sét đánh, suýt nữa đều muốn bị chấn chóng đi. Hừ, ta cho là cao thủ gì? Nguyên lai bất quá là cái cùng đường mặt lộ tiểu trùng nhi. Đạo thanh niệm này rơi xuống trong ngay mắt, Ác Hổ thần niệm liền cảm nhận được một cô mảnh liệt lôi kéo cảm giác, đang muốn đưa nó trành hướng một chỗ. Mặc dù còn không biết cái này người nói chuyện lai lịch, nhưng chỉ bằng đối phương cái này bay con chính mình thần niệm thủ đoạn, ác hổ trong lòng liền đã là hãi nhân không thôi. Giờ phút này đối phương lại làm ra tay, nó nào dám tử, bắt đầu dùng hết toàn lực phản kháng dãy rủa. Nếu là một tháng trước Trần Dương, khả năng còn không cách nào cầm xuống cái này ác hổ thần niệm. Dù sao sinh tiền thế nhưng là chân ý thập nhị trọng đỉnh tiêm tổ đại, cho dù nhục thân tử vong 200 năm lâu. Chân niệm lực lượng cũng xa không phải bình thường chân ý tu sĩ có khả năng bằng được. Nhưng là thật vừa đúng lúc, Trần Dương từ lúc cùng tôn gia hai tên chân ý tu sĩ tiếp xúc sau, liền bắt đầu tập trung tất cả tinh thần bắt đầu nghiên cứu kia tiên thần hợp đạo con đường. Nói là hợp đạo, kỳ thật trước mắt còn vẫn ở tại tìm tòi giai đoạn, chỉ là cơ sở nhất lực lượng kết hợp, còn xa chưa tới có thể đem hai người tương dung trình độ. Mà thông qua cái này hơn 1 tháng nghiên cứu, Trần Dương cũng là lấy được một chút khả quan tiến triển. Tuy nói cũng chỉ là chút không có ý nghĩa tiểu thành quả, nhưng dùng để đối phó cái này Mưu Toan Đoạt Xá Dương Nguyên Hồng hát hổ, lại là dư giải Ác hổ thần niệm lúc đầu còn cảm giác mình có thể cùng đối phương giằng co không xong, trong lòng vẫn có mang một tia hy vọng. Nhưng không nghĩ, chỉ là ngắn ngủi ba hơi công phu sau, đối phương kia lôi kéo kình lực liền bỗng nhiên tăng đột mấy lần, để nó lại không chống đỡ chi lực. Đây là linh lực. Chân Nguyên. Cái này sao có thể? Ác hổ cảm nhận được cái này hai phần khí tức quen thuộc sau, không khỏi kinh ngạc tột lên, những này bên ngoài lộ ra chi lực, làm sao có thể tồn tại ở nơi đây? Làm sao có thể can thiệp thần niệm ở giữa trận đấu? Tại viện lưu tiên đạo công pháp bên trong, linh lực cùng chân nguyên vốn luôn là xem như tâm thần loại thuật pháp thôi động chi lực tổ đại. Tâm hồn vật pháp cụ thể tu luyện, cũng là có khác với như là ngũ hành thuật pháp, phong lôi hai đạo loại hình bên ngoài lộ ra chi thuật, là có chuyên môn pháp môn đến tiến hành tăng lên tinh tiến. Tại hôm nay trước đó, đường nói nhìn thấy qua, ác hổ ngay cả nghe đều chưa chừng nghe nói, linh lực cùng chân nguyên có thể trực tiếp củng vũ tâm thần chi lực. Đối mặt cái này vài ngàn năm trước đến chưa từng nghe thấy sự tình, ác hổ đã là bị sợ vỡ mật, nó kinh thanh cao giọng hét lên lên, ta biết sai rồi. Câu tiên bối thả ta ra. Ta không đoạt thân thể này. Câu tiền bối để cho ta trở về. Đối mặt gác hổ cầu xin tha thứ, trấn Dương trong lòng không có bất kỳ cái gì chấn động, thậm chí còn có chút mỉm cười. Dương Nguyên hồng thế, nhưng là hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu bồi dưỡng hài tử, từ xuất sinh tới nhập đạo, lại đến bề sau tu có tạm thành, hắn cùng Dương gia thế, nhưng là đều đầu nhập vào đại lượng tất viết ở trong đó. Bây giờ ngươi dám đem bản tay tới đứa nhỏ này trên thân, vậy thì quả quyết hạ không được ngươi. Chương 98, Chấn Dương chương 98, Chấn tướng oanh. Áp hổ chỉ cảm thấy chính mình thần niệm một hồi hoảng hốt, chưa chờ nó kịp phản ứng sẽ ra chuyện gì thời điểm, cũng đã biến thành một đạo linh thể đi tới một mảnh tinh hải phía dưới. Nơi này, gia sao? Ác hổ mờ mịt nhìn về phía bốn phía, khi thấy ở xa đại địa bên trên đứng lặng to lớn cũng điên lúc, nó trong lòng chính là không tự chủ dâng lên một vẻ sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Đang lúc nó tại nguyên chỗ ngồi ngồi, không biết làm sao thời điểm, bên trong cung điện kia đột nhiên bay ra một thân ảnh, làm cho nơi đây thiên địa cuồn phong gào ghét. Hoa a a. Ác hổ linh thể tại cái này trong cuồn phong không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị cuốn lên thiên không. Hiền hoa gia thân đứng bản tưởng thương tuyệt bay lượn mà đến, một tay lấy ác hổ linh thể bóp tại chảo bên trong. Sau đó một cái lắc mình quay lại, chính là về tới thần cung bên trong, đem nó mạnh mẽ ném xuống đất. Ác hổ linh thể hoàng hốt bỏ lên, dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy một đám khổng lồ ma thần bí tồn tại, đang tắm rửa tại thánh khiết thần quang hạ, thấp mắt đánh giá chính mình. Ác hổ mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, những tồn tại này phóng thích ra miệt thị cùng địch ý mà khi nó tiếp tục hướng lên trên nhìn, nhìn về phía kia thần quang nơi phát ra chỗ lúc, tia lóe mắt cực nóng quang mang suýt nữa đem linh thể của hắn đều thiêu đốt lên. Ác hổ đột nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng bắt đầu hướng phía kia đại cao giật đầu. Thiên nhân tham mạn Tiên nhân tham mạng. Tiểu nhân không biết người này là người cao độ, ta. Không đợi nói nói xong, Trần Dương chính là vung tay lên, đem một thân thần lực quán xuyên ác hổ náo hải. Tại trong trí nhớ của nó, Trần Dương biết được liên quan tới yến lai bài săn trước trước sau, sau tất cả trận tướng. Tại lúc mới đầu, cái này ác hổ cùng cái khác ba thú đều ở đẳng kia ba khu linh tu tộc địa tu luyện, tu luyện đều là chính thống truyền thừa, lấy hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt làm chủ. Ác hổ thiên phú không tồi, liên lại một lần bốn tập đấu pháp bên trong, làm quen mặt khác ba thú. Đại khai tại cách nay 300 năm trước thời điểm, bốn thú lần lượt đột phá chứng đạo công thành. Bước vào chân ý cảnh giới, bởi vì tu vi phong đại, bốn thú liền cũng không muốn tiếp tục lưu tại tộc địa. Thế là thương lượng phía dưới, liền quyết định đi ra tộc địa, tại Thương Lang Trung Bộ rộng lớn đại địa bên trên du lịch một phen. Nhưng chính là lần này đi ra ngoài du lịch, hoàn toàn thay đổi bốn thú về sau mệnh độ con đường. Bốn hắn bốn cái đều là riêng phần mình trong tộc thiên tài hạng người, chiến thân phúc duyên khí vận tất nhiên là không cạn. Ngộ nhập trung bộ một chỗ tên là Hỏa Long trì hung hiểm đường cùng, nhưng lại giượi vào bản sự cùng đại khí vận biến nguy thành an, cũng tìm được một bộ cổ long thi hải. Bốn thú cũng không chi kỳ lai lịch nhưng là có thể cảm nhận được cỗ thi hài này bên trong ẩn chứa năng lượng khủng lồ. Thế là bốn thú tướng cái này cổ long thân thể tạn phế chiêm mà ăn đi, cũng lại đem luyện hóa sau tu vi phóng đại. Bốn cho rằng đây là cái một phần ngàn năm một thở tốt đẹp cơ duyên. Nhưng ở bốn thú riêng phần mình trở về tộc địa sau, nhưng đều là trong tu luyện, thường xuyên xuất hiện ác mộng ma trướng. Phần này tâm ma chỗ lộ ra chi vật chính là đầu kia bị bọn hắn chiết ăn cổ long, chịu nó ảnh hưởng hạ, về sau hơn 50 năm, tu vi của bọn hắn đều là không thể tiến thêm. Nếu như bọn hắn có thể bằng vào tự thân ý chí chiến thắng phần này tâm ma, Tương lai con đường hạn mức cao nhất còn có thể lại làm để cao. Nhưng này cỗ long tàn niệm lực lượng quá mức khổng lồ, ngày đêm công phân nói nhỏ đã làm cho bọn hắn khổ không thể tả. Về sau chính là cái này ác hổ trước hết nhất bị phần này tâm ma đè sập, tin vào hắn kia phiến lén lút nửa điệu, vụột trộm chạy ra đột điệu, tâm sắt cùng hắn cái thứ nhất nhân loại tu sĩ. Mà tại ăn thịt người về sau, nó đình trệ thật lâu tu vi quả nhiên lại bắt đầu tăng trưởng. Thế là tại ác hổ dẫn đầu hạng, còn lại ba thú cũng nhao nhao hướng tâm ma cúi đầu, gia nhập vào ăn thịt người trong hàng ngũ. Mới đầu bọn hắn còn chỉ dám tại xa xôi chi địa trộm đạo lấy hành động. Nhưng về sau theo thực lực tăng trưởng bốn thú đảm lượng cũng càng thêm lớn lên, cho đến tới chân ý cảnh giới biến mãn, bọn hắn phát hiện hạ tam cảnh tu sĩ không cách nào thỏa mãn khẩu vị, cho dù ăn cũng không thấy hiệu quả. Kết quả là, liền bắt đầu đánh lên chân ý cảnh tu sĩ chú ý bốn thú hợp lực làm cụm, lấy kia thời cổ bốn thánh chi danh, tại trung bộ Đông Bắc chi địa, giả tạo ra một chỗ cơ duyên chỗ, lấy tưởng quang thủy ai hấp dẫn dọc đường nơi đầy chân ý tu sĩ. Bọn hắn cũng là có kiến dẫn, dùng dòng ra thời gian 50 năm mà doanh, đem bốn thánh bảo danh hào đánh ra ngoài. Về sau có chân ý tu sĩ tới cửa, bọn hắn cũng là nhìn người hạ địa đồ ăn. Gặp phải thực lực mạnh tu sĩ tới thăm, bốn thú liền cùng nó bắt chuyện kết giao, lưu lại một đoạn giai thoại. Gặp phải kia mới vào chân ý không lâu tu sĩ đến đây, bọn hắn liền sẽ dụ dỗ bọn hắn đi hướng Kê Hoa Long Chỉ, cùng theo đôi mà tới, chờ đối phương chết ở trong đó lại đem đụ thân chiên ăn. Kể từ đó, cho dù sau đó truy tra xuống tới, tu sĩ này cũng là bởi vì vào hung hiểm đường cùng mà chết, cùng bọn hắn cũng vô quan hệ. Nhưng tương tự cho siết, một khi làm nhiều, liền sẽ để người suy nghi. Linh Tiêu Đạo viện rất nhanh chú ý tới bốn thánh bảo tình huống, còn phái ra năm đó còn là tụ khí cảnh giới dạ chấm phong tiên đến dò xét. Cái này nhìn như khinh thường cử động, lại vừa lúc là nhu nhượng bốn thú không có chút nào phòng bị mất lựa. Lúc trước nói qua, bốn thú lúc này ăn ba cảnh tu sĩ đã không có hiệu quả. Cho nên khi Dạ Trầm Phong tự giới thiệu xong, bọn hắn cũng là e ngại đạo viện uy danh, chỉ cùng hắn tiến hành một phen ngôn ngữ luận đạo. Lúc ấy ác hổ chính là để xem khí chi pháp nhìn ra Dạ Trầm Phong trên người hùng vị khí bận, động giết người đoạt vận ý niệm. Chỉ là mặt khác ba thú cảm thấy không nên phát tạo, cho dù muốn ăn, cũng phải chờ người này tu vi lại cao hơn một chút, đến lúc đó lại đem mượi mã đến ra tay. Bởi vì Dạ Trầm Phong tu vi thấp, bốn thú cũng không có quá nhiều lợi phòng chính là gọi hắn đem từ gia sư Tôn Linh Tiêu hấn lặng yên không tiếng động lưu tại bọn hắn trên thân. Phần này Linh Tiêu khắc ở về sau ghi chép tới bốn thú dụ dỗ ăn giết nhân loại tu sĩ toàn bộ quá trình, nắm giữ chứng cứ về sau, xếp như trung bộ chính đạo khôi thủ Linh Tiêu đạo viện đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, lập tức triển khai hành động. Bốn thú nghe ngóng rồi chuẩn, chính về riêng phần mình phúc địa mong muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng chỗ nào nó tới, kia trang truyền cơ vậy mà tự thân tới cửa môn người, tại bằng chứng trước mặt, tứ tộc lão tổ cũng đành phải không ngừng cầu tỉnh. Hy vọng không muốn đem bốn thú hoàn toàn chém giết, cho bọn hắn một cái lấy công truột tội cơ hội, đây chính là Yến Lai bãi săn lai lịch bầu mượn. Linh Tiêu đạo viện tại cô liền trong dãy núi bí mật trồng một đạo tiên địa linh tài. Bởi vì bốn thú vốn là thiên địa sinh dưỡng linh thú, liền đưa chúng nó bốn cái nhục thân chém tới, chỉ lưu ý niệm cùng tàn hồn giam giữ ở chỗ này, không ngừng ngưng tụ chu thiên tinh hoa cùng khí vận, ôn dưỡng linh tài. Cũng mượn bốn thú một thân bào bối làm cơ sở đấy, chế tạo ra tòa này bãi săn chi địa, giao cho Yến Lai thành tôn gia quản lý. Nếu là bốn thú thật có hối cải chi tâm, như vậy chỉ cần đem cái này linh tài ôn dưỡng hoàn thành, liền có thể thoát thân mà đi, trở về tộc địa lại làm tu luyện. Nhưng kẻ tử lúc này sự tình liền có thể biết được, bốn thú là căn bản không có bất kỳ hối cải chi ý bọn hắn mặt ngoài đang không ngừng ôn dưỡng linh tài, trên thực tế từ trăm năm trước bắt đầu, vẫn tại vụng trộm lặng lẽ hấp thụ linh tài chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân thần niệm cùng tàn hồn. Mà theo lý mà nói, cái này ngồi 20 niên lai luộng hội, liền nên là kế linh tài xuất thế thời điểm. Bốn thú tự biết sắp bại lộ, dứt khoát cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngưng cái này linh tài chi lực thúc đẩy sinh trưởng phong sơn dương ngủ, lại hợp lực mở ra đại trận, cũng lấy tàn hồn bên ngoài thủ trận. Chương 99, cho An Huệ Dương, Nguyên Hồng hái quả chương 99, cho An Huệ Dương, Nguyên Hồng hái quả bọn hắn dự định làm liều chết đánh cược một lần, dùng bãi săn bên trong tu sĩ cùng yêu thú tái tạo nhập thần, cũng tại về sau đem góc này tiên địa linh tài luyện hóa, lấy thời cổ bốn thánh lên trời chi pháp, hội tụ bốn thú chi lực, phá vỡ động biến chi cảnh, trốn xa mà chạy. Nguyên bản dựa theo bọn hắn nhũ đồ, nếu không có Dương Nguyên Hồng sự biến đổi này đếm ra hiện làm dối, nói không chừng thật là có có thể công thành khả năng. Nhưng dưới mắt ác hộ tàn hồn đã bị công thành kiếm tiên chi danh dạ chấm phong chỗ trạm, thân niệm lại bị Trần Dương trực tiếp cho kéo vào thần cung bên trong bứ đô điều thứ nhất, kia bốn thánh lên trời chi pháp, nhất định là không cách nào thành công. Nhìn xong Át Hổ ký ức, Trần Dương chính là minh bạch tất cả trận tướng. Lợi hại như vậy thần niệm linh thể, nếu là trực tiếp lấy thần thuật giết, ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Ừm. Nên xử trí như thế nào đâu? Nhìn qua Át Hổ ký ức, biết số sinh này là bậc nào được hành sau, Trần Dương liền càng không lưu lại nó đường sống dự định. Đang lúc hắn đang suy tư nên như thế nào đem nó xử trí thời điểm, một bên chỗ ngồi bên trên bỗng nhiên truyền ra chấn động. A. Việt Dương. Trần Dương nghiêng đầu nhìn một cái liền thấy bên cạnh ghế đá màu đỏ sẫm kén máu đang phát ra từng đợt âm mang, hắn lập tức đem ý niệm thăm dò vào trong đó, liền tiếp thu được huyết dương truyền niệm. Đơn giản ba chữ, liên nhường Trần Dương minh mẫn nhĩa. Nguyên lai like, ngươi là ăn cái này a? Trần Dương tỉnh ngộ tới, trước đây hắn đến thử dùng nhiều loại linh tài cho ăn huyết dương ổ thể, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là chỉ ăn tần lực và ác lực. Về sau huyết dương ổ thể kết kén truy biến, Trần Dương cũng thử một chút thủ đoạn, nhưng đều không thể đối với hắn có chỗ trợ rút. Không nghĩ tới hôm nay đem cái này ác hổ linh thể bắt nhập thần cung bên trong, hắn lại là có phản ứng. Tiểu tử ngươi khẩu vị còn không nhỏ a, muốn ăn cái này chân ý tu sĩ thần niệm linh thể. Trần Dương khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay đem trên mặt đất ác hổ linh thể cầm lúc lên, lấy được kén máu phía trên. Lúc này, ác hổ công tử vừa mới khốn đốn bên trong tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, chính là nhìn thấy chính mình đang đưa thân vào một cái biển máu đại dương mênh mông phía trên. Nơi đây huyết sát hung tàn chi tức, đã là vượt qua nó đời này nhìn thấy tất cả hiện diện. Cho dù là kia hóa long trì sát khí, đều là không so được phía này huyết hải. Mà liền sau đó một khắc, biển máu này đại dương mênh mông lại là bỗng nhiên có biến hóa do gió dậy sóng tuôn, vòi rồng quằn quại lẫn nhau giao hòa, ác hộ tâm cảnh bắt đầu từ lúc đầu mà mịn, biến thành tinh hải, lại đến cuối cùng chỉ còn sợ hãi cùng sụp đổ. Không, không không không, ta không muốn. Chờ anda. Ác hộ phát ra tuyệt vọng tiêu khóc, không ngừng mà ra sức giãy giụa. Nhưng ở trấn Dương Linh Nguyên cùng thần lực tương hợp thủ đoạn, hạ, những này trùng kia chỉ là phí công. Phía dưới tấm kia huyết hải miệng lớn càng ngoác càng lớn, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy màu đỏ sẫm vực sâu, trong đó huyết sát chi tức thậm chí đã hóa thành thực chất, hiển hóa là từng cỗ tinh hồng sắc khô lâu tại đối ác hộ ngửa tay. Theo Trần Dương nhẹ nhàng buông lòng tay, ác hổ linh thể hiện tại vô tận tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, rơi vào má nguyên bên trong. Ác hổ trong mắt cái này một kinh khủng cảnh tượng, tại Trần Dương xem ra. Bất quá là huyết dương gấu thể đem kén máu mở cái miệng nhỏ. Sau đó chính mình đem ác hổ linh thể ném đi đi vào màn tối. Lúc trước tới sau, ngoại trừ ác hổ không biết mùi vị tiêu khắc bên ngoài, cũng chỉ có huyết dương gấu thể đưa nó ăn phốc thử một tiếng. Nhân quả tuần hoàn, cái này ngộ nhập là lối, ăn thịt người trên trăm năm linh tộc các hổ, liền tại hôm nay được đến hắn vốn có báo ứng, cũng thành địa vị càng cao hơn người trong miệng nho nhỏ đồ ăn. Ừ. Còn muốn a. Đừng đợi, đừng đợi, tốt như vậy thần niệm linh thể, nơi đây còn có 3 cái rồi, ta cái này gọi Nguyên Hồng đi lấy. Nghe được huyết dương ngũ thể truyền niệm, Trần Dương lập tức đáp ứng, nghĩ lại liền thông báo Dương Nguyên Hồng, nhường hắn lập tức đi hương cái khác 3 khu tìm kiếm mặt khác 3 thú. Thừa dịp hiện tại linh tiêu đạo viện người còn không có đem đại trận hoàn toàn phá bỡ, nhất định phải nắm chặt thời gian đem cái này bốn thú linh đan, tính cả kia thần niệm linh thể cùng nhau nhận lấy mới tốt. Có ác hổ ký ức chỉ dẫn, Dương Nguyên Hồng cũng là rất nhanh liền tại xương ngủ bên trong, tìm được cái thứ 2 ngay tại vận chuyển bốn thánh lên trời chi pháp bát thú. Kỳ tuần hộ đang làm cái gì? Đạo viện đều người đến, vì sao còn không được phát bà công? Thương Long chiếm cứ trên Minh Nguyên, trong lòng tràn đầy lo lắng tri ý linh tiêu đạo viện tu sĩ đến, đã nói lên bọn hắn bốn người mưu đồ bí mật đã bại lộ. Nếu không lại nhanh chút đột phá đột biến, liền chỉ có một con đường chết. Hừ, lại có người đến. Vẫn là cái Ngưng Nguyên sâu kiến. Cảm nhận được Dương Nguyên hùng tiếp cận, Thương Long theo bản năng liền hướng phía đó phun ra một ngụm màu vàng sương khói tràn long tức. Tại nó nghĩ đến, bên trong chính mình cái này thật hung, cái này như là kiến hôi nhỏ yếu tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, ngoảnh Nhưng liền sau đó một khắc, tu sĩ này lại là hóa thành một đạo bóng đen, vọt thẳng phá long tốc trở ngại, hướng nó bay vụt mà đến. Cái dê hu hu hu, không đợi cái này Thương Long hoàn hồn, Trần Dương chính là bật hết hỏa lực, chân nguyên xung kích như kia mưa sao băng điểm giống như trút xuống. Chính như trước đây đối phó ác hổ lúc như thế, giờ phút này chân nguyên xung kích cũng là kết hợp một bộ phận thần lực hiệu quả, không những ở trên uy năng có chỗ tăng lên, càng lại bí ẩn cùng biến hóa bên trên càng thêm xảo diệu. Thương Long ra sức bản thân mà lên, vung dậy bơi rồng trên không trùng quật ra mấy đạo hắc quang. Nhưng dạng này chống cự Tại mấy trục đạo thậm chí trên trăm đạo cường hóa bản chân nguyên xung kích phía dưới, cũng thực sự lộ ra là có chút hạt cát trong sa mạn. Ầm ầm, Thương Long thân thể cao lớn trong nháy mắt bị những này bạch quang nuốt hết, một thân huyết dục trong nháy mắt tan rã. Dương Nguyên hồng tay mắt lênh lếnh, một cái phi thân liền đem nó linh đang cất tới, sau đó Trần Dương cũng là đại phát thần uy, một tay lấy Thương Long thần niệm kéo vào thần cung bên trong. Sau đó hai nơi, Hỏa Phượng cùng Tiên Giũ cũng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi, đều là bị Trần Dương chém xuống tại bình nguyên phía trên, trở thành huyết dương đấu thể tiến giai thuế biến tốt bộ. Đợi đến lúc này, Trần Dương cùng Dương Nguyên Hồng cũng cảm nhận được đỉnh đầu đại trận lắc lư, đã là có sắc bị phá ra quân hướng. Tiên tôn, còn có một chút thời gian, có đi hay không ngày tiên địa linh tại chỗ tìm đòi. Đi. Dương Nguyên Hồng đề nghị về sau, Trần Dương cũng là quyết định thật nhanh, mang lên hắn chính là cấp tốc bay lượn mà đi. Chỉ cần Linh Tiêu Đạo viện còn không có hoàn toàn phá trận bảo cục, vậy bọn hắn liền còn có thao tác không gian. Dương Nguyên Hồng cũng không biết cái này bốn cái ác thú lai lịch, cũng không biết tòa này bãi săn hình thành tiện căn hậu quả, càng không biết Linh Tiêu Đạo viện ở chỗ này bí mật trồng cái gì tiên địa linh bài. Hắn bất quá là cái bất hạnh cuốn vào trận này hại tiếp bên trong vô tội nhân sĩ mà thôi. Chỉ là đánh bậy đánh bạ, mới vừa tới chỗ này cơ duyên chỗ, không cẩn thận được chỗ tốt, người linh hư đạo viện tổng trách tội không đến trên đầu của hắn a. Một đường phi nhanh bay lượn về sau, trấn Dương dựa theo ác hổ ký ức, đi tới chỗ kia thiên địa linh tài chỗ. Bản thể của nó là một gốc đồng gia ngân diệp ô cấu, cái này bao trùm cả tòa bãi săn xương ngủ, nhưng thật ra là nó tại bị nhiệt độ cao kích phát hạ, giải mã ra phấn hoa. Tiên tôn, có quả. Dưỡng Nguyên Hồng một cái liền nhìn thấy thiên địa này linh tài bên trên kết lấy cam trái cây màu đỏ. Dưới trái cây đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, vỏ ngoài mọc ra hướng ra phía ngoài nô ra nhỏ liểu, trong ngoài hai tầng, vỏ trái cây cũng như cây tiên thần đồng dạng, tản mát ra nhoáng một cái nhoáng một cái kim loại sáng bóng. Ba, lại tại lúc này, đại trận bỡ nát. Dương Nguyên hùng cũng không lo được nhiều như vậy, vào tay liền vồ xuống một quả linh thụ trái cây. Ngay tại hắn mong muốn lại hái một quả thời điểm, chính là đột cảm thấy tâm thần rung động, ánh mắt trong thoáng chốc, liền thấy một thanh cực nhẹ xảo kiếm gỗ, khoang lên cánh tay của mình bên trên. Tiểu Hữu, một quả trứng gà liền đủ rồi, là nhiều, ngươi coi như ăn không vô rồi. Chương 100 lấy lui làm tiến xảo đến quả trường 100, lấy lui làm tiến xảo đến quả không thấy hắn thân trước nghe âm thanh, Dư Nguyên Hồng biết đây là cái kia đạo viện cao tu đến đây vào trận hóa kiếp. Theo âm thanh mà tới, còn có một đạo màu xanh cô quang phóng tới. Cái này hồ quang đánh vào ô cấu dưới cây thổ địa, chém tới dưới mặt đất hỏa mạch, cũng khiến cho gốc này tiên địa linh tại khôi phục bình thường, không còn hướng ra phía ngoài dâm trảo sương mù. Tup, tộp tộp tộp, lại nghe không trung truyền ra một tiếng khẽ gọi, nơi đây Mên Ngông xương mù liền bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo mà đi, chỉ ở ba hơi ở giữa liền bị vừa thu lại mà không. Không hổ là linh tiêu đạo viện người. Cú đoạn này thật sự là lợi hại. Dương Nguyên Hồng trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, hắn nhìn mình trên cánh tay kiếm gỗ, cái này kiếm gỗ nhìn như nhẹ như phiêu lá, nhưng lại ép tới hắn toàn bộ thân thể đều không động được nửa phần. Cái này hoàn toàn là không thuộc về một cái cấp độ thực lực sai biệt, cái này kiếm gỗ không phải đơn giản áp chế chính mình, mà là dường như đem chính mình một thân lực lượng toàn bộ phong cấm đồng dạng, nhường hắn hữu lực không sử dụng ra được. Dương Nguyên Hồng duy trì kia chuẩn bị hái quả động tác, ước chừng 10 hơi về sau, kiếm gỗ chủ nhân dường như tuần sát song phiến bình nguyên này chi địa, hiện thân nơi này. A, cổ vái cổ vái, tàn hồn bị ta trói trạm. Nhục thân vỡ vụn mà đi, kia thần niệm vì sao không biết tung tích đâu. Dạ Trầm Phong đầu ngón tay vậy một cái, đem chính mình kiếm gỗ thu hồi, Dương Nguyên Hủng có thể lại làm hành động. Trần Dương gặp hắn hiện thân, chính là làm xong hoàn toàn giả chết dự định, không có bất kỳ cái gì cùng kiếm tu này tiếp xúc ý nghĩ. Hắn trước đây đã tại ác hồ trong trí nhớ biết được Dạ Trầm Phong lai lịch thân phận, cùng hắn đã từng một ít sự tích. Trang tuyển cơ thủ đô, đã từng tiên tiêu bảng thứ 3, đem thiên kiếm sơn chém tới 3 thước kiếm đạo thiên tài, bây giờ tại trung bộ thanh danh hiển hách tuyệt không kiếm tiên. Dạ Trầm Phong khí tức trên thân thực sự quá mức kinh khủng hắn mang cho Trần Dương cảm giác các bác là cho dù kia tôn gia hai tên chân ý chung vào một chỗ, đều xa xa so với bất quá. Trần Dương vô cùng có tự mình hiểu lấy, chính mình bây giờ thủ đoạn có thể cùng bình thường chân ý tu sĩ so chiều một chút, khoe khoang một phen. Nhưng đối mặt dạng này tại thế thi tuyển, vẫn là phải tránh một chút phô mang. Văn Bối Dương hổ, bái kiến tuyệt không tiếm tiên. Trung Hạch quyền khống chế thân thể Dương Nguyên Hồng đội vàng sông người này cũng kính thi lễ, sau đó hai tay đem kia lấy xuống quả nâng lên, hiện lên tại đối phương. "Ứng, ngươi đây là làm gì?" Ngay tại âm thầm suy tư Dạ Trầm Phong thấy cảnh này, cũng là nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Dương Nguyên Hồng. Hắn vừa mới như vậy lý do thoái thác, chính là đã thừa nhận cái này linh quả thuộc về, chưa từng nghĩ cái này tiểu tu sĩ lại còn sẽ chủ động trình lên. Mới là vạn bối nhất thời tham nghiệm quái phá, bảo vật này quả đã thành đạo viện chi vật, vậy liền lẽ ra gian nên vật quy nguyên chủ, còn mời kiếm tiền thứ tội. Ha, ngươi tiểu tử này cũng là có chút ý tứ. Dạ Trầm Phong nhẹ nhàng một chiêu, đem kia ô cấu trái cây gọi đến lòng bàn tay, vật này thế nhưng là đối ngươi chứng đạo chân ý rất có trợ lực bảo bối, ngươi có thể nghĩ thông suốt, đem nó trả lại tại ta, coi như thật gấm không trở về. Vạn đối ngộ nhập nơi đây, có thể gặp may mắn thắng qua kia lớn hổ, nhặt đến bốn thú thi bảo liền đã là đại hạnh, bây giờ sao dám lại làm kiếm tiền mạt hái quả này." Dư Nguyên Hồng thành khẩn nói rằng, lần này xuống núi trước, gia sư liền nhiều giống như dặn dò, cũng là ta tu tâm không đủ, rõ ràng đã được chỗ tốt, vẫn còn không biết tu tay lại. Lời nói này chính là ném ra hai cái tin tức, một cái là chính mình ngộ nhập chỗ này bình nguyên, bốn thú linh đang bị hắn được đi. Một cái khác thì là nói rõ chính mình ẩn tu thân phận, tốt gọi dạ chấm phong biết mình lai lịch, cũng tiết kiệm về sau lại làm giải thích. Dạ Chấm Phong sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, hắn lúc đến đã dùng thần niệm dò xét qua Dương Nguyên Hồng, nhìn ra được là có cao nhân vì hắn làm qua trẻ dấu. Quả thật là cái xuống núi ẩn tu, ta liền nói nhìn xem lạ mặt, không phải kia trên bản người. Dạ Chấm Phong chính là đạo viện xuất thân, đối với nhà mình xuất phẩm thiên kiêu bảng tất nhiên là hết sức quen thuộc. Năm trang trước mỗi một vị thiên kiêu hắn đều nhận biết, về sau cũng đều có thể gọi ra danh tự. Đối với Dương Nguyên Hồng lời nói, hắn không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì hắn vừa mới tại Bốn thú bị câu áp địa phương chính mình nhìn thấy tình huống thực tế cùng hắn nói nhất trí, bốn phía địa điểm đều có cái này tiểu võ tu ký tức. Nhưng có cái lạ, chỉ có tại ác hổ chỗ kia có hai người vật lộn với tích, cái khác ba khu ác thú thì là bị một loại khắc lực lượng giết chết. Đồng thời có lực lượng kia chủ nhân thập phần cường đại, từ con sốt lại khí tức bên trên đẩy về phía trước diễn, kia ba thú cơ hồ đều là bị trong nháy mắt biểu sát. Cái này người xuất thủ người chẳng những phá hủy thân thể của bọn nó, ngay cả kia thần niệm cũng dùng thủ đoạn gì cùng nhau trừ bỏ. Phải biết cái này bốn cái ác thú thần niệm đều bị đánh lên đạo viện linh tiêu ấn, cho dù là bị người thu phục mang đi, Dạ Trầm Phong cũng là có thể có cảm ứng, nhưng bây giờ lại là tuần sắt một vòng tìm khắp không đến bất luận cái gì tung tích, linh tiêu ấn cũng không có bất kỳ cái gì chấn động, liền chỉ có thể nói rõ, cái này bốn cái áp thú thần niệm đã bị cái nào đó cao thủ thần bí cho gạt bỏ hoặc luyện hóa. Dạ Trầm Phong càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì chân ý thần niệm 10 phần khó được lại có tác dụng lớn, trực tiếp gạt bỏ quá mức lãng phí. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liên tiếp đem bốn cái chân ý cấp bậc thần niệm trấn áp luyện hóa, như thế thủ đoạn, nếu không có đặc biệt pháp bảo nơi tay, liền Dạ Trầm Phong bản thân đều không nhất định có thể làm được mang nội đạo ba cảnh cấp bậc pháp bảo, tìm đạo tu sĩ căn bản là không có cách sử dụng, cái này tiểu võ tu chỉ là ngưng nguyên cảnh giới, tại dạ chẩm phong trong mắt thì càng là không có làm việc khả năng. Lợi hại a tiểu hữu, thật sự là tại sư phụ ngươi nơi đó học được một thân thật bản lĩnh. Dạ chẩm phong đem linh quả hướng kia ô cấu bên trên một tràng, sau đó đầu ngón tay một vết, liền cho lại tiếp trở về, ngươi đem kia ác hổ trọng tượng, để bọn chúng làm giả bốn thánh khí tượng có tí vết, ta chính là có cái suất kiếm phá cục thời cơ tốt. Có thể lấy ngưng nguyên cảnh giới cùng đem đầu kia ác hổ đánh tới đầu đuôi không để ý, như thế tự lực chính là đủ để cho ngươi leo lên ngày đó tiêu kim bảng lực ghê. Dương Nguyên Hồng nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói, nhận được kiếm tiên tiền bối tán lương, đoạn bối ở lâu trên núi, bây giờ lực duyệt còn thấp, xa so với không được tiền bối năm đó phong thái vô hạn, Triệu sư phụ lại nói, là còn phải tại cái này Trường Lan Châu bên trong hảo hảo rèn luyện cái 10 năm trên dưới, mới có thể có thành tựu. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này nói chuyện thế nhưng là nghe được, ta cũng bắt đầu tò mò, đến tận cùng là vị nào ẩn thế cao tu, cho ngươi bồi dưỡng ra được đâu. Dạ Trầm Phong cười lớn một tiếng, sau đó cong ngón đũa ra, đem kiếm gỗ thân kiếm bắn ra một trận rung động thanh âm. Hoa, phốc phốc, tiếp lấy liền nhìn cái này ô cấu linh thụ nhẹ nhàng rung động, từ đỉnh cao nhất vị trí, rớt xuống hai viên trái cây. Cái này hai viên trái cây xo so dương nguyên hồng lúc trước hái được viên kia lớn tròn bẹn một vòng. Bất luận phẩm tướng vẫn là bên trong chứa thiên điệu tinh hoa, cũng đều là muốn vượt xa quá nguyên lai like bên kia. Ngươi đánh hổ có công, này linh quả ta đại đại viện ban thưởng với ngươi. Dương Nguyên Hồng chú ý nhìn lại, trong lòng thực vui mừng, cũng không kiêm luật nữa, đội vàng cùng kính tiếp nhận, sau đó cảm tạ một phen. Tiệm tiên tiền bối, cái này thêm ra một quả cho người trên lưng kia Đông Phương gia tiểu tử. Dạ Trầm Phong chép miệng nói, hắn nhưng là Đông Phương gia đám kia lão gia hỏa trong lòng vặn tái bảo, tâm đǒu đǔn, may gặp ngươi. Không phải tiến vào cái này, miệng chết trong quan tài liền thật dữ nhiều lại ít. Ngươi đem vật này cho hắn, liền nói đây là ta đạo viện đối Đông Phương gia đền bù, tránh khỏi đám kia lão gia hỏa lại tới ta viện sơn môn hạ kêu cha gọi mẹ. Nâng lên Đông Phương gia mấy cái lông mày, Dạ Trầm Phong giữa lông mày rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nhìn ra được đã từng là không ít liên hệ. Chương 101, đầu chọc cùng liền lông mày chương 101, đầu chọc cùng liền lông mày vãn buổi biết được. Dương Nguyên Hồng gật đầu đáp. Dạ chấm phong lập tức thi triển thuật pháp, đem gốc này ô cấu tận gốc thu hồi, sau đó liền bắt đầu nói ra hắn quan tâm nghi vấn. "Dương hộ, ngươi nhặt đến bốn thú linh đan lúc, có thể từng thấy tới có gì dị dị dạng sao?" Bẩm tiên bối, là có gì đó quái lạ. Dương Nguyên Hồng vẻ mặt chăm chú đáp, "Kẻ ác hộ cùng ta đấu một phen, bị ta thiết kế chiếm linh đan sau chiến lược đại giảm, đem kia trận đấu bay ra cùng ta tái chiến. Về sau hẳn là tiền bối chém nó tàn hồn, ta thấy nhục thân vỡ vụn, liền dự định nhân cơ hội này tế ra sát chiêu, chấm dứt chiến đấu." Nhưng liền vào lúc đó, Nguyên bản còn tại điên cuồng theo gào ác hổ Bắc Cốt, lại là không có dấu hiệu nào động không sai tan thành từng mảnh đi, lại không bất kỳ động tĩnh. Ta về sau dọc theo bình nguyên đi tìm một phen, lại liên tiếp gặp cái khác ba thú, cũng đều là không có chút nào sinh cơ tử tướng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này người xuất thủ cũng không đưa chúng nó trên người linh đan lấy đi, vừa mới gọi ta nhặt được tiền nghi. Nghe xong Dương Nguyên Hồng miêu tả, dạ trầm phong trong lòng đại khái có phán đoán. Cái này người xuất thủ chưa lấy linh an, chỉ cần thần niệm, đã nói cái này bốn thú thiên địa linh đan nhập không được mắt của hắn. Chẳng lẽ rút hồn luyện vách chi pháp? Nghĩ đến loại khả năng này, Dạ trầm phong ánh mắt chính là lộ ra một chút sát ý bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy liền giải thích rõ người xuất thủ có cực lớn xác suất là ma đạo tu sĩ. Bọn hắn thường có người tế luyện hồn tiên pháp bảo, sẽ chui vào các nơi phúc địa bí cảnh bên trong lặng lẽ hành hung, thu nạp những cái kia tử vong tu sĩ hồn phách. Xem như chính đạo Khôi thủ Linh Tiêu đạo viện, trong mắt từ trước đến nay là dùng không được hạt cát, cùng những ngày ma đạo thế bất lững lập. Xem ra là để mắt tới linh thụ 200 năm thành tại tiết điểm, lẫn vào lần này đi săn bên trong dự định đánh cắp trái cây, chỉ là không ngờ gặp biến cố, linh thụ bị bốn thú trộm chất dinh dưỡng dẫn đến phẩm chất không đủ, liền tạm thời đổi chủ ý, đem cái này bốn thú thần niệm thu làm đề bù. Dạ Trầm Phong càng nghĩ càng có khả năng, nuốt căm nói, vậy mà có thể ở dưới mí mắt ta làm loại này hoạt động, ma đầu kia đạo hạnh không tàn đa. Tự lẩm bẩm ở giữa, Dạ Trầm Phong trong đầu chính là nổi lên mấy chương mà người, đều là hắn có thể nghĩ đến, hiềm nghi tương đối lớn mấy tên ma tu nhân vật. Chỉ là vị này tuyệt không kiếm tiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đây hết thảy kệ cầm đâu? Cái kia trong miệng hắn ma đầu, giờ phút này liền chờ tại Dương Nguyên Hủng trong tay áo không dám làm âm thanh. Đúng đúng đúng, chính là ma đạo kết làm, chính là bọn hắn làm được. Người đoán cũng lẩm. Trần Dương nghe hắn tự nói, cũng là ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Nguyên bản còn lo lắng cái này tạm thời biên soạn cố sự sẽ có sơ hở, kết quả bởi vì vết Dương ăn đến đầy đủ sạch sẽ, nhường kia Dạ Trầm Phong không thể nào truy tra, Dương Nguyên Hồng Liễn cũng mất hiềm nghi. "Tốt, ta biết được." Dạ Trầm Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Dương Nguyên Hồng nói, "Việc này còn cần lại xem kỹ một phen, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Thực lực ngươi không kém, đầu óc cũng tốt, cái này trung bộ chi điệu tương lai tất nhiên có một chỗ của ngươi, nhưng cũng nhớ lây không thể chủ quan." Ta đã từng cũng bất quá là tiễn kiêu bảng trước 10 tiêu chuẩn, cuối cùng có thể thành trước 3, cũng là bởi vì xếp tại người phía trước chết được quá nhanh. Chúng ta thương làm châu cơ duyên bạo vật đông đảo, nhưng trong đó hung hiểm cũng tuyệt đối không ít, ta rất xem trọng ngươi, về sau bạn sự cẩn thận." Hắn lại nhiều dặn dò Dương Nguyên Hùng hai câu, sau đó chính là như lai lúc như vậy lặng yên không tiếng động biến mất thân hình. Dương Nguyên Hùng nhìn xem thân hình hắn tiêu tán địa phương, lại lần nữa cung kính đi xuống thi lễ. Dạ Trầm Phong bằng lòng cùng hắn tốn nhiều nhiều như vậy nửa lưỡi, đã nói rõ hắn đối Dương Nguyên Hùng tiền tư tán hành. Người này thực lực cường hắn lại phẩm hạnh chính trực, Nếu có thể cùng hắn kết xuống một phen tốt duyên phận. Bất luận đối Dương Nguyên Hồng chính mình vẫn là dương gia tương lai phát triển, đều là có nhiều chỗ tốt. Lỗ Bộn, Lỗ Măng. Bộ Trơ dạ trầm phong sau khi đi, Dương Nguyên Hồng trên lưng hộc gỗ cũng truyền ra vận động. Dương Nguyên Hồng có thể cảm nhận được cái này, linh bảo lực lượng cũng nhanh chóng trôi qua, hẳn là tới trước đây Đông Phương doanh hậu nói thời hạn. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, hộc gỗ cái nắp liền bị từ nội bộ đẩy ra, Đông Phương doanh hậu sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lăn đi ra. A Phu, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, em chút bị cái này phá vách quan tại chờ ngạt chết. Hắn bõ lồng lực của mình Dương Mặc liền nhìn thấy Dương Nguyên Hồng hướng hắn đưa qua một quả đỏ tươi linh quả. Đông Phương Doanh Hạo một cái liền nhìn ra đây là cái thứ tốt, nhưng không có lập tức đo lấy, "Đại ca, cái này tục ngữ rằng, vô công bất tụ lu ca, ta cái gì lực đều không có ra, liền phải bỏ cái này." "An tâm tu a, đây không phải ta phải tới, là vị kia đại danh đỉnh đỉnh tuyệt không kiếm tiên chỉnh diện, ban thượng tại hai người chúng ta." Dương Nguyên Hồng khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Đông Phương Doanh Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, gã Tinh nói, chậc chậc cái, "Cái gì? Tuyệt không kiếm tiên? Thế nhưng là vị viện chủ kia thủ đô?" Đem Thiên Kiếm Sơn chém tới ba cấp tuyệt thế kiếm đạo tiên tài, giả trầm phong tiến đối. Đúng, chính là vị này. Dương Nguyên hờ nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng Âu Cấu Linh tụ bị đảo sau khi đi đường hổ lớn, hắn vừa rồi đến thu cái này linh tụ, hiện tại đã đi. Biết được vị này kiếm tiên đã rời đi, Độc Vương doanh Hạo liền lại lần nữa đấm ngực giậm chân lên. A nha, tiếc nuối tiếc nuối, đáng tiếc đáng tiếc, đúng là bỏ qua triêm ngưỡng kiếm tiên phong thái cơ hội, không biết tiếp theo về đến là lúc nào. Hai người đang khi nói chuyện, chính là lại có hai âm thanh từ trên trời giáng xuống. Hạo Nhi, doanh Hạo chớ sợ, lao tụ tới. Thanh âm chưa tuyệt thời điểm, hai đạo tân mang pháp bảo thân ảnh cũng đã hiện ở hai người bên cạnh. Cái này hai tên lão giả một cái trên đỉnh không có gì, để trận đấu. Một cái khác thì là lông tóc dị thường tràn đầy, hai đạo lông mày đều liền ở cùng nhau. Trần Dương lấy thần lực bao phủ ý thức, cách không hơi chút cảm ứng, lập tức liền trong lòng dần mình, vụt đến đem ý niệm thu hồi, tiếp tục giả vờ chết. Cái này hai tên Đông Phương gia lão tổ, lại đều có chân ý thập nhị trọng cảnh giới, đơn thuần tu vi phía trên, thế nhưng là so kia Dạ Trẩm Phong còn lợi hại hơn một chút. Lão tổ, Hạo Nhi, nhìn thấy cái này hai tên lão giả Đông Phương doanh hạo nước mắt chính là lại lần nữa vỡ đê mà ra, một bước tiến lên nhào tới bọn hắn trong lực. "Lão tổ a, lần này có thể dọa thẳng ta, kém chút liền phải bản giao ở chỗ này." "Ô ô ô, chúng ta biết được, chúng ta biết được, người chịu khổ a. Đều do kia linh tiêu đạo viện, tích lũy chính là cái gì phá cục, có thể ra dạng này lớn sơ hở." Đầu chọc lão tổ an ủi Đông Phương doanh hạo, liền lông mày lão giả thì là tức giận đến trồi ồm lên, rất chính đạo khôi thủ, rất nhân gian thứ nhất. Lại gọi cái này bốn cái thân thể xuống mổ xúc sinh nháo ra sự cố. "Lần này về sau, ta nhất định phải tới cửa đòi hỏi lời giải thích mới được." Nghe vị này Đông Phương gia lão tổ ngẩn ngơ, Dương Nguyên Hồng xem như Minh Bạch dạ chấm phong vừa mới dụ ý vị này lão tiền bối tĩnh tĩnh, nhìn xem chính là cái táo bạo bộ dáng, tích cực lên đoán chừng là đến làm cho người đau đầu một phen. Cái kia, lão tổ, trước chờ có tức giận. Lúc này, Đông Phương doanh hạo lau lau nước mắt, đem viên kia linh quả lấy ra ngoài. Hai tên Đông Phương gia lão tổ nhìn thấy cái này linh vật, hai mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Đây là kia ô cấu quả hồng. Hoa nha, bực này phẩm tướng, xem nhân tiện là kia cực phẩm chi vật. Hai người tiếp nhận linh quả tưởng tận xem xét một phen, trong mắt vui mừng càng tăng lên, liền đội vặn hỏi, "Doanh Hạo à, cái này linh quả là nơi nào có được?" "A, cái này là đại ca cho ta." "Đại ca?" Hai tên lão giả hơi sửng sở, mặt lộ vẻ mỹ hoặc, chợt liền thấy Đông Phương Doanh Hạo chỉ hướng một bên Dương Nguyên Hổ. Cái sau lúc này liền hướng hai người chắp tay hành lễ, nói một tiếng, "Vạn bố Dương Hổ, gặp qua hai vị tiền bối." Chương 102, Thiện duyên tương báo chương 102, Thiện duyên tương báo Dương Hổ. Nghe được cái tên này, hai tên lão tổ đều là cảm giác có chút quen hai, dường như ở nơi nào thấy qua nhưng lại không nhớ ra nổi. "Lão tổ, đại ca chính là tại thần binh trong bí cảnh, cứu doanh mầu bọn mọi người kia a." Trải qua Đông Phương doanh hạo như thế một giải thích, hai tên lão tổ chính là hồi tưởng lại, hơn 2 năm trước Đông Phương doanh thải từ Tây Bắc thần binh bí cảnh thoát hiểm sau, tường truyền một phong thư trở về. Trong thư chuyên môn nói tới một tên cứu nàng tính mệnh võ tu, tên người kia liền gọi là Dương Hổ. "Lão tổ, đại ca là xuống núi du lịch ta tu, tu vi chiến lực thế nhưng là rất lợi hại, đánh giết kia thông linh yêu thú tựa như lổ gà giết chó." Đông Phương doanh hạo nắm lấy cơ hội, lập tức bắt đầu mánh thuộc chính mình vị này kết mái không lâu mới đại ca. Ta lúc ấy bị ba cái thông linh đại yêu bay kín, trong đó thậm chí còn có một cái thông linh hậu kỳ, loại kia dưới tuyệt cảnh, ta đều là làm xong tự tuyệt tính mệnh chuẩn bị. Nhưng là thời khắc nỗ chốt, đại ca giống như kia thiên thần hạ phàm, ta quyền lượng cưỡng liền đem kia ba cái yêu thú đánh giết, mang ta thoát ly hiểm cảnh. Sau đó đại ca còn chưa từng chê ta duy nặng nhác gan, cùng ta kết bạn tiểu bí, để cho ta tâm cảnh có thể chuẩn thành, tại gặp phải cái kia thân hình như núi lớn hồ sau, để cho ta trốn vào trong một gỗ, cũng một mực thủ hộ ta cho tới bây giờ. Nghe xong Đông Phương doanh hạ một phen giản thuật, hai tên lão tổ liền cũng minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Đang tại tiểu hữu không tiếp cứu giúp, Đông Phương gia vô cùng tấn kích. Tiểu hữu lần này xuống núi, trước tại Tây Bắc Bí cảnh hộ đến doanh hầu Chu toàn. Bây giờ lại tại cái này bãi săn hỏa cứu doanh hạ tính mệnh, xin nhận ta hai người thi lễ. Hai tên Đông Phương gia lão tổ nói xong thời điểm, cũng là đưa tay hướng Dương Nguyên Hồng chấp tiếp theo lễ, lấy đó hai người từ đáy lòng ý cảm kích. Hai vị lão tiền bối khách khí, vạn bối có thể vạn bạn chịu không nổi bực này trọng lễ. Ai? Nhận được nhận được. Chính là, ngươi là nhà ta hai cái bạo bối hải nhi ân nhân cứu mạng a. Khách sáo một phen sau, Hai người liền hỏi thăm về cái này ô cấu quả hùng lai lịch. Đợi đến Dương Nguyên Hồng làm một phen giải thích, hai tên Đông Phương gia lão tổ biết cái này linh quả là kia Dạ Trẩm Phong ban tặng, trong lòng đối với Linh Tiêu đạo viện bất mãn cũng là quét sạch sành sanh, lại không có bất kỳ cái gì truy cứu ý nghĩ. Nai nha, nếu không nói người ta có thể làm cái này chính đạo khơi thủ đâu. Đúng vậy a, đúng vậy à, làm việc chính là giàn cứu, tốt như vậy linh vật chi bảo, để cho người làm sao có ý tứ đâu. Dạng này một chiếc một sau biến hóa to lớn như thế, thực là để cho người ta có chút buồn cười, nhưng cũng quả thật có thể lý giải. Dù sao có bậc này linh quả, chính là tương đương có một cái rất có phân lượng chân ý nước cơ đấu. Về sau chỉ cần Đông Phương doanh hạ ổn định tăng lên cảnh giới, cuối cùng chứng đạo chân ý sát suất vẫn là vô cùng lớn. Cho nên, hai người mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn là vô cùng thành thật, động tác rất nhanh đem kia ô cấu quả ống thu vào. Cái này hai tên Đông Phương gia lão tổ, mặc dù tu vi cảnh giới cao thâm, nhưng cũng không có cái khắc thượng vị giả như vậy thông trầm cao lãnh, cũng là cho người ta một loại nhạy thoát cảm giác. Có thể thấy được Đông Phương doanh hạ có thể có cái dạng này tính tình, cũng không phải hoàn toàn là nguyên nhân của chính hắn, Đông Phương gia huyết thống này truyền thừa, cũng hẳn là không nhỏ ảnh hưởng. Dương Hộ Tiểu Hữu, không biết ngươi tiếp xuống nhưng có dư là chỗ. Nếu là hành trình chưa định, không bằng liền cùng chúng ta một đạo, đi ta Đông Phương Gia núi Tử Vân tham quan một phen như thế nào. Như thế, cũng tốt để cho ta nhà thật tốt biểu đạt một phen ý cảm kích. Đông Phương doanh hạo cũng làm đội vàng gật đầu nói, "Đứng vậy a đại ca, nhà ta cũng lớn, tiên sơn 72 động, từng cái đều là tu luyện thánh sở, rất nhiều khí tượng cái gì cần có đều có, đại ca ngươi đi về sau tùy tiệt truyện." Đối mặt Đông Phương Gia thịnh tình mời, Dương Nguyên hùng tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, đây vốn chính là hắn tham gia lần này yến lai like hiệp hội mục đích cuối cùng nhất chỉ là không nghĩ tới ở giữa xe sinh ra nhiều như vậy ngoài ý liệu biến cố, bất quá cũng may kết cục coi như viên mãn. Không chỉ có thu bảo đồng phương doanh hạo như thế một cái thực lực mạnh mẽ tiểu đệ, còn phải kia bốn cái áp thu thiên địa linh đan, cuối cùng rựa vào một chiêu thuần thục lấy lui làm tiến, lại được kia tuyệt không kiếm tiên dạ chấm phong một phần bát thượng, tuyệt đối có thể xưng được là thu hoạch tương đối khá. Tiến lai Liệp hội lần này biến cố, theo linh tiêu đạo viện vào cuộc mà kết thúc. Dạ chấm phong sau đó đem tất cả còn sống sót tu sĩ tập hợp tới một chỗ. Mặc dù biết tỷ lệ lớn không có kết quả, người xuất thủ kia hơn vân nửa đã tại đại trận bỡ vụt trong mắt. Vừa cái này động tĩnh lớn làm che lấp, dùng phương pháp thoát thân trốn rời khỏi nơi này. Nhưng ra ngoài ổn thỏa lý do, hắn vẫn là đem những tu sĩ này lần lượt kiểm tra một lần. Kết quả cái này tra một cái, thật đúng là cho hắn từ đó bắt được hai cái vụng trộm trà trộn vào tới ma đạo tu sĩ. Hai cái này thông linh cảnh giới chút ma tu cũng là không may, bản thân liền là mong muốn tới nơi này bãi san đục nước méo cỏ vớt chút chỗ tốt, kết quả không nghĩ tới gặp gỡ bãi san đại biến, cuối cùng còn bị linh tiêu đạo viện người cho trà xét đi ra. Tại dạ trầm phong vực này cấp bậc tu sĩ trước mặt, bọn hắn tất nhiên là không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát, đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh, chờ phát lạc. Lúc đầu cùng Dương Nguyên Hồng cùng một chỗ tiến vào bãi săn trong bốn người, Lưu Thanh cùng tôi vọng Tuyết An toàn đi tới bãi săn bên ngoài, cơ bản không có nhận cái gì quá nặng tương thế. Tôn Khánh Ca lần này thì là đã dùng hết bảo mệnh chi bật, vừa mới có thể thoát ly hiện cảnh. Bất quá nàng cũng nhân họa đắc phúc, ở đằng kia hung hiểm trùng điệp sương mù bên trong, tìm được một phần có giá trị không nhỏ họa vượng đại bủ. Chỉ tiếc cái kia gọi Cố Viễn Phương đưa tu, lại là nơi tay đoạn dùng hết sau, bất hạnh chết tại cái này bãi săn bên trong. Lo cho gia đình chân ý tu sĩ vậy vậy còn tìm tới cửa. Nhà ta hậu bối đi theo nhà người Tiên Tiêu tới đây, kết quả chết tại ngươi Tôn gia trưởng quản bãi săn bên trong. Linh Tiêu đạo viện lo cho gia đình là không thể chơi bạo, nhưng ngươi Tôn gia nhất định phải cho cái hợp lý lời giải thích. Việc này kết quả cuối cùng chính là kia Tôn gia bồi thường một phần không nhỏ mức. Bất quá số tiền kia cùng 200 năm đến Tôn gia từ bãi săn bên trong đến lợi so sánh, cũng sát thực tính không được cái gì, Tôn gia cũng sẽ không bở vậy đau đầu. Chân chính nhường tự trên xuống dưới nhà họ Tôn cảm thấy ưu sầu, vẫn là bị Linh Tiêu đạo viện lấy đi cây kia cây dục tiền không có kia ô cấu linh độ, Yến Lai bại san liễn đã mất đi tất cả cơ duyên nền. Cho dù về sau lại cử hành lên, ảnh hưởng lực kia cũng biết không lớn bằng lúc trước. Cái này 200 năm đến, Tôn gia sớm thành thói quen Yến Lai bại san tổ đại, thậm chí rất nhiều bên trong cao tầng tu sĩ chính là trong lúc này xuất sinh cũng trưởng thành. Bây giờ không có khoản này phong phú lại ổn định đến tiền đồ đi, Tôn gia về sau doanh thu cũng tất nhiên sẽ giảm mất đi nhiều. Một cái gia tộc thu nhập giảm mạnh, liền đại biểu cho có thể cung cấp trong nhà tu sĩ tu luyện tài nguyên sẽ thay đổi thần chương căn hiếm. Có câu nói là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành việc khó. Như loại tình huống này, lâu dài không chiếm được làm dịu, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng gia tộc phát triển cùng thực lực tổng hợp, đồng thời sẽ còn bởi vì tài nguyên tranh đoạt, đem trước đây bị giấu có che giấu mâu thuẫn kích phát ra đến. Tôn Phú bác mặc dù chỉ là một chi chi thứ đệ tử, nhưng tâm tư nhạy cảm hắn, vẫn là đã nhận ra Bao phụ Tại Yến lai thành trên không vẻ lo lắng. Tôn gia suy yếu, thế tất sẽ khiến cho hắn dạng này bảng chi tu sĩ tình cảnh càng thêm gian nan. Trước đó vài ngày, hắn liền đã nghe nói, liền chính mình cái này nhìn đại môn giống, trong gia tộc đều có người muốn tranh nhau tiền nghiệp. Ai Về sau cái này làm như thế nào qua nha đang lúc hắn tại chỗ ở thấp giọng thở dài thời điểm, một tên quản sự đem một phong thư kiện đưa tiến đến. "Cho ta tìm." Tôn Phú bác hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình đã rất nhiều năm chưa từng thu đến thư gia tộc bên ngoài thư tín. Nhưng khi hắn mở ra thư này kiện xem xét, liền lập tức kích động hai tay run rẩy, trên mặt vui mừng khó tự kiềm chế. "Đa Tạ Dương bảo hữu, Đa Tạ Dương đạo hữu, hữu. ngươi thật đúng là ta quý nhân a." Tôn Phú bác đại hỉ lấy nói lời cảm tạ một phen, sau đó lập tức đi tới nội phủ bên trong, nói cho quản sự chính mình muốn gặp mấy vị gia tộc cao tầng. Mấy cái này lão đầu tử ngay tại vì tôn gia tương lai chấm tứ suy nghĩ, nghe được Tôn Phú bác tới chơi bốn là muốn muốn về tuyệt mất đi. Nhưng nghe quản sự nói hắn tìm tới ngày sau trong nhà Đường gia, liền ôm ốm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, đem hắn hoàn tiền đến. Mà khi cái này mấy tên tôn gia cao tầng thấy được trong tay hắn phong kia thư tín, liền cũng là tại chỗ bị chấn kinh tới nói không ra lời, trải qua xác nhận không sai sao, vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như hứa thích trong lòng. Lão tổ giải bảo, quả thật đủ chúng ta hưởng thụ vô tận a. Cùng vị này vận tu cái duyên, thực là ta tôn gia một chuyện may lớn. Đúng vậy a. Lần này có Đông Phương gia khôi lỗi chế phẩm bằng quyền, ta tôn gia cuộc sống về sau chính là có chỗ dựa rồi. Chương 103, bù lại đấu pháp kinh nghiệm chương 103, bù lại đấu pháp kinh nghiệm tử khí Đông Lai Phúc Nguyên, mây phong ngài ấm điểm lại tiên. Đây là Linh Tiêu Đạo viện viện chủ Trang Tiên Cơ, cho Tử Vân Sơn Đông Phương thị một câu bình thơ. Câu này bình thơ có thể nói là đem Đông Phương gia nâng tương đối chi cao, nói bọn hắn là có được phúc nguyên chi địa, đỉnh đầu điểm lãnh chi thiên. Như thế khí tượng đỉnh cấp phong thủy bảo địa, pháo nhãn toàn bộ thương lan trung bộ vậy cũng là có thể đếm được trên đầu nó đây. Mà trong đó nhất làm cho trung bộ các tu sĩ cho nói chuyện sai dưa, chính là câu này bình thơ nửa trước đoạn phúc nguyên hai chữ. Nói chung, hình dung một chỗ phúc vận cường thịnh, cơ duyên đông đảo, đều sẽ dùng phúc duyên chi địa đến xứ hô. Nhưng thân làm nhân gian đệ nhất tu trang truyền cơ, lại nói Đông Phương gia là phúc nguyên ý chỉ phúc vận nguồn gốc chi địa. Đây chính là đang nói, Đông Phương gia chỗ này đỉnh núi tuyệt không phải bình thường chỗ, mà là một toàn loạt tiên địa tạo hóa, có thể tự dựng phúc vận tiên sơn. Trước đây Đông Phương doanh hạo lại nói, nói nhà mình tiên sơn có 72 động, đây cũng không phải là nói tự vân sơn bên trên có 72 tòa đạo phủ mà lại có dòng giá 72 tòa khí tượng khác biệt đỉnh cấp đẳng tiên. Cho nên theo Lý Tử nói, Đông Phương gia tu sĩ căn bản cũng không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên gì, đi thăm dò cái gì phúc địa bí cảnh. Chỉ cần bọn hắn chờ tại Tử Vân Sơn bên trên an tâm tu luyện, cái này 72 tòa động tiên liền có thể thỏa mãn bọn hắn tất cả nhu cầu. Đây cũng chính là vì cái gì Đông Phương doanh hậu 3 năm không ra khỏi cửa, tu vi cảnh giới một chút không rơi xuống nguyên nhân, nhà mình có nhiều như vậy được trời ưu ái tiên sơn tại, căn bản không cần đi bên ngoài cùng người tranh đoạt tài nguyên. Nếu không phải tiểu tử này tính cách thực sự để cho người ta nhìn không được, Đông Vương gia mấy cái này lão tổ cũng sẽ không đem hắn đưa ra đi lịch luyện. Thứ Bân Sơn, thứ nhất 18 trong Động Tiên. Dương Nguyên Hồng đang làm dáng, thúc dục dị thể, gọi ra Tam Thần Tí Khải, cơ hồ là xuất ra toàn lực tại cùng một cái tu sĩ hóa thân chiến đấu. Nơi đây tên là Bạch Chiến Động Tiên, trong đó có thể hiện hóa 100 vị tu sĩ hóa thân, từ tụ tụ khí sơ kỳ thẳng đến chân ý biến mãn, từ ngũ hành đạo pháp đến tâm tinh thuần thuận, đều cái gì cần có điều có, là dùng đến ma luyện, kỹ xảo chiến đấu, cùng nghiệm chứng tự thân thuần pháp thành quả tuyệt hảo chỗ. Dư Nguyên Hồng giờ phút này đối chiến, chính là một cái thông linh cảnh giới viên mãn kiếm tu hoa thân. Đông Phương gia vì hắn an bài chỗ tu luyện, là Tử Vân Sơn linh khí nhất là tràn đầy thứ 5 đạo tiên, tử khí đạo tiên. Bất quá bởi vì tại Yến Lai bãi săn bên trong, kiến thức tôn khánh ca vị này cầm đạo tu sĩ thân diệu thủ đoạn, Dư Nguyên Hồng ý thức được mình cùng những này trung bộ tiên kiêu tại kiến thức bên trên chiến lệnh. Cho nên hắn đoạn ngày thời gian tại tu luyện sau khi, cũng sẽ tiến vào chỗ này bách chiến đạo tiên, cùng tu luyện các loại không đồng đạo pháp tu sĩ hóa thân chiến đấu. Dù loại này phương thức trực tiếp nhất, đến phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đinh Dư Nguyên Hồng hai tay giao nhau, mang lấy tay đỡ được kiếm tu hóa thân một kiếm. Sau đó liền gặp hắn thân hình không lùi mà tiến tới, một đôi giáp tay lao thân kiếm chống đỡ tới chỗ chuôi kiếm. Rời, lưỡi kiếm quét khẽ một tiếng, Dư Nguyên Hồng hai tay đón lấy lấy giao thoa một quái, trong chốc nhoáng này bộc phát ra khủng lồ lực đạo, gọi kiếm tu kia hóa thân nhất thời không có phản bị, trường kiếm chính là rời khỏi tay. Nhưng chỉ là rất ngắn một sát sau, kiếm tu này hóa thân khí tức chính là đột nhiên nhất chuyện, trong mắt sáng lên linh quang. Sửa lại pháp môn, lự kiếm chuyển phi kiếm. Dư Nguyên Hồng thấy thế lập tức kịp phản ứng. Tân hình một cái đảo ngược trên không trung chớp liên tục hai vòng, tiếp lấy lại thi triển Huyền Thân chi thuật, chính thoát đánh đi lên phi kiếm công kích. Một chiêu chẳng không, phi kiếm kia chính là cách không bộ ra vài đạo kiếm khí, lập tức vòng quanh một vòng kiếm hoa lại lần nữa lao tới. Đến hay lắm, thử một chút ta mới chiêu pháp. Dư Nguyên Hồng cao giọng gọi tốt, tiếp lấy đem tự thân ngự phong tốc độ báo tố đến cực hạn, chỉ ở một hơi ở giữa, dễ dàng cho động tiên trên không thi triển ra mấy chục đạo Huyền Thân tàn ảnh. Những này Huyền Thân đều bảo lưu lại hắn trước đây động tác, đối mặt chạy nhanh đến phi kiếm bày ra một nửa hình tròn cung trạng trận hình. Sau đó bọn hắn liên tiếp vung quyền đánh ra vần tinh hội tụ phía dưới, khơi dậy một hồi tựa như núi kêu biển gầm vó khí lãng triều, đem phi kiếm kia quét sạch trong đó. Phiên Hải Hí Du Sa. Tại mảnh này cương manh vó khí lãng triều phía dưới, phi kiếm tựa như cùng bị sóng biển lôi cuốn nhỏ bé rắn chườn, mặc cho kiếm tu kia hóa thân như thế nào điều kiện đều khó mà từ trong đó tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Dương Nguyên Hồng bỗng nhiên quay lại dáng người, tung người một cái tựa như chân lăng vào biển, trong chớp mắt liền đối với phi kiếm kia văng liên tiếp 10 mấy quyền, đem nó thân kiếm sắc bén phong mang chi tướng toàn bộ đánh tan. Bị này trọng thương, cái này nhỏ nhỏ rắn chườn liền hoàn toàn mất kinh lực bềm nún từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Dư Nguyên Hồng thừa cơ lớn người mà lên, ba quyền đưa ra, một hơi đem kiếm tu kia hóa thân cũng cùng nhau đánh tan đi. Đánh bại kiếm tu này hóa thân sau, Dư Nguyên Hồng cũng là thở phào mấy khẩu khí, vừa mới ổn định khí tức của mình. Có thể thấy được vừa rồi kia một bộ khắc chế phi kiếm chiêu pháp, nhìn xem đơn giản, nhưng thi triển ra lại là tuyệt không nhẹ nhõm. Không chỉ có muốn trong nháy mắt ngưng ra nhiều như vậy với thân, hơn nữa đánh ra mỗi một quyền đều phải vừa đúng, không phải liền không cách nào hội tụ thành thủy triều quét sạch chi thế. Mạnh như vậy độ cùng tình chuẩn tính, chính là đổi lại rất nhiều thông linh cảnh giới võ tu đến đều không nhất định có thể làm được. Thật là một cái lợi hại chướng ngại vật, xem như đem nó thăng qua. Dương Nguyên Hồng hơi chút điệu tức sau, trên mặt lộ ra ý cười. Đánh bại cái này kiếm tu hóa thân, liền đại biểu cho hắn đã đem nơi đây động tiên có khả năng diễn hóa tất cả đạo pháp đều chiến thắng một lần, thế nhưng là đem chính mình thiếu tổn bộ phận kia kinh nghiệm thật tốt vụ đắc một phen. Từ nay về sau, hắn gặp lại tu luyện những loại đạo pháp tu sĩ, liền đều có phương pháp ứng đối, không đến mức sẽ bị bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Ông, đúng lúc này, động tiên nhập khẩu trận pháp nổi lên một cơn chấn động. Một bóng người chưa hoàn toàn tiến vào động tiên bên trong, Viên dương vấn la lên cũng đã trước một bước chuyển đến. Đại ca, có có, đạo viện tiên tiêu bảng đổi mới, phía trên có ngươi. Đông Vương doanh hạ một cái phi thân nhảy xuống, đi tới Dương Nguyên Hồng bên cạnh, đem kia phần bảng lóng ánh bảng danh sách đưa tới. Cảm thụ được Dương Nguyên Hồng trên thân hùng hổ khí tức, Đông Vương doanh hạ kinh hỉ nói, "Ngưng Nguyên tiểu trọng, đại ca ngươi phá cảnh rồi." Dương Nguyên Hồng cười gật gật đầu, "Không sai, được nhà ngươi cái này tu luyện thánh sợ tử khí động tiên trợ lực, muốn không phá cảnh cũng khó khăn a." Dứt lời, hắn liền nhận lấy phần này tiên kiêu bảng, từ sau hướng về phía trước theo thứ tự là xem. Nghị Túc xếp hạng tăng. Dương Nguyên Hồng tại Thiên Kiêu bảng thứ 9 trang bên trên, thấy được chính mình Nghị Túc Dương Linh Dụe danh tự. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại mới tới Đông Phương Gia lúc, nhìn thấy kia bảng Thiên Kiêu bảng bên trên, Nghị Túc vẫn là xếp tại thứ 10 trang bên trên, cái này ngắn ngủi thời gian 3 tháng, liền đã lại đi tới rất nhiều. Hẳn là trung bộ những thế lực này tại cùng Tây Bắc các phương tiếp xúc sau, đối Nghị Túc thực lực cũng có chỗ đổi cái nhìn. Dương Nguyên Hồng thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó ánh mắt hướng xuống quét qua, trong mắt chính là có chút chớp động hắc quang. Bởi vì hắn phát hiện cùng ở tại thứ 9 trang, còn có Đông Phương Doanh Thái danh tự. Từ trên bảng tin tức đến xem, nàng ba năm này tu vi cũng là tiến tiến rất nhiều, đã có tụ khí thập nhị trọng cảnh giới, đoán chừng không bao lâu liền có thể đột phá ngưng nguyên chi cảnh. Giới đi đông phương gia tử Vân Sơn đại bản doanh, đi tới tây bắc chi địa, còn có thể báo trì dạng này phá cảnh tình thế, đủ để thấy đông phương doanh thái thiên tư là bậc não suất chúng. Hồi tưởng kia một đường đi về phía tây kinh lục, Dương Nguyên hồng khệ miệng chính là lộ ra một vẻ nhỏ không thể thấy ý cười. Tiếp tục về sau lần, tại thứ 8 trang vị trí số 1 bên trên, hắn thấy được thẩm nhạc danh tự. Hắn bài vị lần này, đổi mới bên trong cũng bị trước thời hạn một chút. Tình huống phải cùng chính mình nhị tốc như thế. Lại lật qua một trang, liên tiếp hai cái địa khu tiêu ký là Tây Bắc tu sĩ, đưa tới chú ý của hắn. Bài danh phía trên chính là Hà Thắng Lai, xem như Hà gia con trai trưởng, tại được kia chân ý không tưởng sau, tu vi cảnh giới tại toàn bộ Tây Bắc cùng thế hệ tu sĩ bên trong đã là một ngựa vượt trận. Hắn có thể ở lần này đổi mới chung thứ bảng, Dương Nguyên Hồng cũng không ngoài ý muốn, nhưng khắc tên của một người, lại là nhường trong lòng của hắn không khỏi dâng lên mấy phần sát ý Tô Lăng Vân. Chương 104, Thiên Diêu Kim bảng chương 104, Thiên Diêu Kim bảng Dương Nguyên Hồng tự mình nhắc tới một tiếng. Đông Vương Doanh Hạo nhìn thấy hắn phản ứng sau, còn cho là mình đại ca là vì hai cái này mới ngoi đầu lên vùng biên cương thiên kiêu cảm thấy yếu kỳ, thế là liền há miệng giải thích nói, "Lại ca, đây là lần này tiền yêu bằng đổi với sau, Thôi Bắc Thiên yêu lại nhiều hai vị." Cái này Hà Thắng Lai nghe nói là tại cái nào đó cỡ lớn phúc địa chúng được chân ý cấp bậc đại cơ duyên, bây giờ đã có ngưng nguyên viên mãn tu vi cả giới, chiến lực không tầm thường. Đằng sau cái này Tô Lam Vân thì là tại trước đây không lâu một lần sự kiện bên trong thanh danh vang dội, nghe nói lúc ấy là Linh Tiêu Đạo viện trừ ma vệ ngay tại truy sát một cái mưu toan chạy trốn Thông Linh Ma Tu, một đường đuổi tới Tây Bắc chi địa, cuối cùng bị tên này tu sĩ trẻ tuổi cho chặn giết đi. Người này dường như tại mấy năm trước mới đại thương qua một lần, nhưng lại ở đây chiến bên trong trỗi lộ ra cường hãn vô cùng tu vi chiến lực, kia Thông Linh Ma Tu cơ hồ là bị hắn lực lượng một người giết chết. Giới thiệu sơ lược một phen sau, Đổng Vương Vinh Hạo chính là khoát tay áo nói, bất quá người này chớ nói cùng đại ca làm sự so sánh, so ta đều vẫn là chênh lệch chút không đáng giá nhất tới. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cười một tiếng, ha ha, tiểu tử ngươi cũng là tự tin, kia về sau người này nếu là ngăn cản đại ca đường, liền giao cho ngươi đi thu thập. Tức, chuyện nào có đáng gì, ta không đối phó được năm trang trước những quái vật kia, còn không đối phó được hắn. Bao tại trên người ta chính là. Đổng Vương doanh hạo tràn đầy tự tin vô độ lực bảo đảm nói. Dương Nguyên Hồng tiếp tục lật qua lật lại tiên tiêu bảng, dựa theo mấy năm trước Trần Hoài Ân đối với hắn nên giá, khi đó vừa tu ra dị thể chính mình, cũng đã là có leo lên năm trang trước thực lực. Bây giờ thời gian 3 năm trôi qua, chính mình bất luận tại tu vi cảnh giới, vẫn là tại chiến lược thủ đoạn bên trên đều có bước tiến lớn dài, tại cái này trên bảng xếp hạng hẳn là sẽ càng cao một chút. Tại thứ 6 trang bên trên, hắn thấy được Đông Phương doanh hậu danh tự. Sớm tại Yến Lai bãi săn thời điểm, Dư Nguyên Hồng liền nhìn ra tiểu tử này không đơn giản, hắn thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua kia Tôn Văn Ca. Bây giờ đây chính là tại Tiên Kiêu bảng xếp hạng bên trên được đến nghiệm chứng, cũng khó trách Đông Phương ra một đám trưởng đối sẽ đem hắn coi là cục cưng quý giá đến đối đãi. Tiểu tử ngươi cũng không tệ à, nhiều như vậy tông môn cùng hoàng triều Tiên Kiêu, đều xếp tại phía sau ngươi đâu. Đông Phương Doanh Hạo nghe vậy ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Này, ta cái này thế nào nói cũng là ăn lấy hết nhà mình tiên sơn chỗ tốt, đỉnh lấy Phương Đông, cái họ này, lẽ ra thế nào cũng phải trước kim bản mới là, xét tại cái này thứ 6 trang là thật có chút không thể nào nói nổi." Dương Nguyên Hồng từ trong lời của hắn nghe được một chút không cam lòng chi ý, đây thật ra là dấu hiệu tốt, biết hổ thẹn mới có thể sao dũng, tại kinh nghiệm yến lai like bãi săn một chuyện sau, Đông Phương Doanh Hạo kia nhất gan khúc mắt rõ ràng tốt lên rất nhiều. Về sau chỉ cần lại nhiều kinh nghiệm trải qua luyện luyện, nội tâm của hắn cũng biết biến dần dần cường đại lên. Tiến vào tiên tiêu bảng trang thứ 5, liền nên là trọng đầu hí. Trước đây từ thứ 6 tới thứ 12 trang, mỗi trang đều có 40, 50 người không trở. Nhưng tiến vào năm trang trước kim bảng, số người này liền bị giảm bất tới 20 cái bên trong. Giống cái này trang thứ 5 bên trên, cũng chỉ có 18 vị tuổi trẻ tiên tiêu tu sĩ. Tại một trang này không thấy được chính mình, Dương Nguyên Hồng chính là tiếp tục hướng sau là xem, trang thứ 4 bên trên có 16 tên tiên tiêu tu sĩ, mà ở trong đó cũng không có tên của hắn. Đông Vương Doanh Hạo giờ phút này đã là đậy mắt vấn, không kịp chờ đợi mong muốn nhường đại ca của mình lật đến trang kế tiếp. Quả nhiên lại lật qua một trang sau, Dư Nguyên Hồng tại trang thứ 316 người bên trong, thấy được tên của mình. Hắn bị Linh Tiêu Đạo viện xếp tại hạng 10 vị trí bên trên. Một người đứng đầu xếp ở vị trí thứ 9 tu sĩ tên là Song Dật Hung, đến từ Trung Bộ Đại Tông diễn tiết cùng, Ngưng Nguyên tầng 11 cảnh giới, tu đại diễn Đạo pháp. Đại biểu chiến tích là từng tại Ngưng Nguyên hậu kỳ lúc, nhập lên trời thác, chém giết một tên thông linh biên mãng tiên binh. Sau một tên xếp tại người thứ 11 thì là một vị đến từ làm lớn hoàng triều hoàng nữ, tên là Huyền Đũ Ly, Ngưng Nguyên cựu trọng cảnh giới, tiên tiên huyền phượng dị thể, tu hoàng triều bá nghiệp Đạo pháp. Lại biểu chiến tích là từng mang binh xuất chinh, tiêu diệt một chô ma đạo phân môn, trong chóp trong đó trấn giữ Thông linh viên mãn ma tu. Dạ Chẩm Phong đem Dương Nguyên Hồng định tại vị trí này, kỳ thật cũng chỉ mới vừa tốt. Dù sao Dương Nguyên Hồng tại yến lai bãi săn bên trong, cũng không chân chính chém giết qua một cái thông linh viên mãn cấp yêu thú khác, cùng kia ác hổ tranh đấu, cũng là tại thiết kế và đan sau, mới vừa cùng đánh cho cân sức ngang tài. Dương Nguyên Hồng cũng cảm thấy cái bài danh này rất hợp lý, tại nghe xong Dạ Chẩm Phong kia lời nói sau, bản thân hắn kỳ thật đối ngày này tiêu bảng xếp hạng cũng không có coi trọng như vậy. Dù sao một người con đường cao thấp, cũng không phải cái này khu khu một phần bảng danh sách liền có thể có hạn chế. Tại Thương Lan Châu qua cứ mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, cũng không thiếu có một ít đang tìm đạo cảnh căn bản chưa từng leo lên tiên kiêu bảng nhân vật, cuối cùng công thành động huyền tuân giả, thậm chí đạt đến đăng lâm hư giới độ cao. Thế gian còn có rất nhiều chân chính người tu, bọn hắn có lẽ từ đầu đến cuối đều chưa từng như thế, chỉ ở một phương thanh tĩnh bí ẩn chỗ, tìm kiếm trong lòng đại đạo. Bất quá hắn không coi trọng, cũng không đại biểu những người khác sẽ không coi trọng, bởi vì cái này leo lên cái bảng, không chỉ có mang ý nghĩa tại Thương Lan Dương dành sẽ còn được đến đến từ Linh Hư Đạo viện ban thượng mà xuống, thực sự chỗ tốt. Thí dụ như Sếp tại Dương Nguyên Hồng sau một bị Huyền Luli, nàng chỗ làm lớn hoàn triều, tại hơn 10 năm trước vẫn chỉ là cỡ lớn Vương triều quy mô. Chính là nàng hoành không xuất thế, tại Đăng Lâm Kim bảng về sau, bị Đạo viện ban thượng một tòa vàng bạc bảo sơn, vừa mới khiến cho làm lớn quốc lực trong nháy mắt tăng gọn, từ cỡ lớn Vương triều nhảy lên đứng lên Hoàng triều liệt kê. Đông Vương doanh Hạo thấy đại ca của mình phản ứng bình thản, một đoán liền biết hắn còn không biết chuyện này, thế là lập tức mở miệng giải thích một phen. Dương Nguyên Hồng nghe nói xong cũng là có chút ngoài ý muốn, khinh thì nói: lại còn có chuyện tốt bừng này. Nếu là như vậy, vậy cái này đối Dương gia mà nói, tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt, chỉ cần mình có thể tại cái này Kim bảng bên trên đợi đến đủ lâu, liền có thể liên tục không ngừng là trong nhà mang đến đại lượng tài nguyên tu luyện cùng các loại thiên địa linh tài. Đúng vậy a. Nếu không vì sao chỉ có hắn Linh Tiêu đạo viện có thể xếp cái này bằng đâu? Người ta ra đại nghiệp đại, khả năng tróng lên ngày này tiêu bảng phất lượng." Đông Phương doanh hậu nói tiếp, "Bất quá, cái này ban thượng phát xuống cũng là có điều kiện, giống đại ca ngươi dạng này bỗng nhiên lên bảng tu sĩ, liền sẽ khiến cho phía sau Kim Bảng Tiên kiêu bại vị hạ xuống, bọn hắn đến tiếp sau có thể có được ban thượng cũng biết giảm xuống. Nghe được nơi đây, Dương Nguyên Hồng liền đại khái hiểu tới. Loại cấp bậc này lại thượng, liên quan đến có thể tuyệt không phải là lên bảng tiên kiêu ngợi, đối với thế lực phía sau cũng là cực kỳ trọng yếu. Có lẽ bại vị giảm xuống sẽ chỉ làm tổng ban thượng giảm xuống cái một hai thành, nhưng cái này đặt ở làm cái thế lực phương diện, tổn thất chính là tương đối lớn. Ý của ngươi là, con sẽ có người tới cửa đến kiểm hàng. Là như thế? Đông Phương doanh hạo gật đầu nói, trước đây cũng không phải chưa từng có tình huống như vậy, ta nghe lão tổ nói qua, Ngay tại gần 110 năm trước, cũng là xuống núi ẩn tu, không biết dùng loại thủ đoạn nào chém thông linh viên mãn đại yêu một cái, leo lên kim bảng trang thứ 3. Nhưng ở đến tiếp sau cùng một đám kim bảng tiên kiêu lật đạo bên trong, hắn lại là liên tiếp bại bởi nhiều vị thứ tự tại hắn về sau tu sĩ, cuối cùng thậm chí suất nữa bị đá ra kim bảng bên ngoài. Kia người này, sau đó ra sao?" Dương Nguyên hùng hiếu kỳ hỏi. "Về sau đi, tựa như là tại cái nào đó trong phúc địa, chết bởi một trận đoạt bảo chi tranh." Đông Vương doanh hạo có chút tiếc hận lắc đầu, tóm lại mong muốn tại kim bảng đứng vững góc chân, phân đoạn này là ác không thể thiếu, bất quá lấy đại ca bản lĩnh Tất nhiên là không thành vấn đề. Chương 105, mưa gió sắp đến chương 105, mưa gió sắp đến ngay tại Dương Nguyên Hồng nhìn thấy chính mình leo lên trang thứ 3 Kim Bảng lúc, chung bộ thế lực khắp nơi cũng lần lượt được đến tin tức này. À, lại là cái trong viên đá đụng tới ở tu, những này trong núi dã nhân thế nhưng là thật có ý tứ, lại có náo nhiệt nhìn rồi có thể chạm thông linh biến mãn. Ý tứ này nói cách khác, còn chưa từng chạm đi. Ai xem ra là phải đi một lần tự vấn sơn, không biết rõ người này có thể hay không lại là cái bộ dáng hàng. Thế lực khắp nơi Kim Bảng Tiên Kiêu phản ứng đều có khác biệt, nhưng trên tổng thể đều vẫn là đối cái này mới lên bảng dương hộ năm chất vấn thái độ. Dù sao bọn hắn đều là tại trung bộ trải qua lịch luyện người, cùng lần này sơn không lâu, vừa mới bộc lộ tài năng ẩn tu thế nhưng là không giống. Đương nhiên, muốn nói trong đó phản ứng là cường liệt nhất, tất nhiên là muốn thuộc kia làm lớn hoàng triều. Huyền Vũ Ly tại kim bảng trang thứ 3 vị trí, bị từ thứ 10 đẩy ra người thứ 11. Mặc dù chỉ có một vị, nhưng theo linh tiêu đạo viện ban thượng phân chia, cái này một vị chính là thiếu đi dòng giá hai thành tài nguyên tổng lượng. Làm lớn rựi vào Huyền Vũ Ly trở thành hoàng triều mới không lâu, dưới mắt chính là hoàng triều phát triển mấu chốt giai đoạn. Bởi vì một bước này bước quá lớn, bất luận ngoại giao vẫn là nội chính, khắp nơi cũng phải cần chỗ cần dùng tiền, làm lớn nguyên bản quốc khố sớm đã thấy đấy, chính là dựa vào cái này linh tiêu đạo viện ban thượng khả năng chèo chống nội dạng này một tòa giang sơn. Cái này nếu tới năm linh tiêu đạo viện ban thượng thiếu đi hai thành, kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Ai nha, sao đến bỗng nhiên sinh ra như thế biến cố? Làm lớn trong hoàng cung, đương triều thiên tử ngồi cao trên long ỷ, cau mày, sao năm các phương của cải đồng lậu cấp cho, còn có cho những cái kia mới và ở tông môn, gia tộc tài nguyên tu luyện, đều là sớm thương nghị kế hoạch xong, làm ra cam kết Ai có thể nghĩ tới, sẽ ở cái này trong lúc nỗ chốt, đột nhiên toát ra cái không hiểu thấu tán tu đến, còn vừa lên bảng liền giống tại nhà mình nữ nhi trên đầu. Cái này nếu là thiếu đi hai thành bản thượng, có thể gọi hắn từ đi nơi nào tìm bù lại a bại hạ, trước chớ gấp, việc này dù sao còn không có định số. Đúng vậy à, lấy quá khứ kinh nghiệm đi xem, cái này vẫn tu dưới cái thanh danh vầng rồi, cũng chưa chắc liền không có hư sĩ. Trong điện quan viên mở miệng trấn an nói. Đúng lúc này, hoàng cung nơi nào đó đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vừa hót. Nghe được một tiếng nàyvarphi gáy, làm lớn hoàng đế lập tức mắt lộ ra tinh quang thân hình thoát một cái liền từ kia trên long ỷ tiêu tán thân hình. Lại xuất hiện lúc, cũng đã là tại nhà mình Nữ nhi bảo buổi bế quan thái huyền cung bên trong. Tham kiến bệ hạ. Quốc sư miễn lễ. Làm lớn hoàng đế quát tay áo, Huyền Vũ Ly bệ quan chi địa, cho tới nay đều là từ quốc sư trông chừng, người này cũng là hắn trọng yếu tâm phúc một trong. Tú Ly thế nhưng là lại có đột phá. Bẩm bệ hạ, công chúa lần này hẳn là đã đem kia Phượng Sĩ ngọc tỷ hoàn toàn lĩnh hóa, Huyền Phượng dị thể tu luyện lại có chỗ tiến. Quốc sư cung kính đáp. Tốt tốt tốt, cái này có thể tới đúng lúc. Làm lớn hoàng đế nghe vậy lại hỉ. Nhà mình nữ nhi bây giờ thực lực lại chướng, nghĩ đến hẳn là đã có thể thắng được vậy đến đường không rõ Hà Tu. Két, hai người lúc nói chuyện, Thái Huyền cung giẫm cửa lớn màu đỏ mở ra. Một tiên thân mang lửa váy dài màu đỏ, Linh Ngô Nhu thân như hoa sen mới nở giống như xinh đẹp nữ tử, từ trong đó chậm chậm đi ra. Gặp qua phụ hoàng, quốc sư. Huyền Vũ Ly chỉ nhẹ giọng mở miệng, gật đầu ra hiệu, cũng không làm bất kỳ chấp lễ. Nhưng trước mặt hai người đều là không thèm để ý chút nào, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy mà đến. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Huyền Vũ Ly đối với hoàng triều phát triển là bậc nào trọng yếu, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Nàng mới thật sự là trên ý nghĩa chống lên làm lớn người kia. Chúc mừng ngươi Auli, lần này bế quan vất vả. Phu hoàng tới đây, hẳn là có việc, nói thẳng liền có thể. Làm lớn hoàng đế thế là đem ngày đó kiêu bảng lấy ra, đưa cho Huyền Uli. Cái sau đơn giản nhìn qua một cái sau, liền minh bạch tất cả. Ta biết được, phu hoàng, hiện tại có thể chuẩn bị tiên trùng, ta làm sơ chuẩn bị liên xuất phát đi từ Vân Sơn. Chớ bây giờ liền đi xử lý, chuyến này liền gọi cố sư tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Huyền Uli tính tình cũng là lưu loát, nàng rất rõ ràng hai thành ban thượng đối nhà mình hoàng triều ý vị như thế nào. Cái này không chỉ sẽ ảnh hưởng toàn bộ hoàng triều phát triển, sẽ còn liên lụy thật bất và ngưng tụ đang trùng quốc vận, cũng liên lụy đến nàng tu luyện hoàng triều bá nghiệp chi đạo. Cho nên về công về tư, nàng đều là nhất định phải tự mình đi một chuyến Tử Vân Sơn, thử một chút cái này gọi dương hồ atom, đến tột cùng có bao nhiêu cái lượng. Như hắn thật có thể thắng qua chính mình, đó chính là tâm phục khẩu phục lại không hai lời. Nhưng nếu chỉ là cái chỉ có bề ngoài giả kỹ năng, vậy thì chớ trách nàng ra tay không có đặng nhẹ. Kết quả là, ngay tại cái này đại thế tứ tán, phái thương Lan Phong Vân thời điểm, Dương Nguyên Hồng xuất hiện, chính là lại tại cái này đại thế biến ảo hạ thêm vào một hoàn mưa gió sắp đến cảm giác, hơn 10 chiếc tiên chu từ cái này trung bộ các nơi lên đường, hướng về Đông Phương Gia tử Vân Sơn phương hướng chạy tới. Ở trong đó, trước đây từng có gia sơn hai phe thế lực, Diễn Thiên Cung cùng phù giao tông cũng ở trong đó. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải muốn để môn hạ đệ tử cùng Dương Nguyên Hồng luân đạo, mà là ôm cái khác mục đích mà đến, thuận tiện nhìn xem trận này náo nhiệt. Giống Diễn Thiên Cung chuyến này, chính là vì tiếp Đông Phương Gia bà tên kia động Huyền Tôn giả. Mà phù giao tông thì là từ kia áo xanh nữ tu dẫn đội, nàng tên là Vân Thiên Ngô là phụ giao tông đương đại đệ tử bên trong thủ tịch, thông linh hậu kỳ cảnh giới, cao cơ thiên kiêu bảng chàng thứ hai phía trên. Lần này đi hướng Tử Vân Sơn, không vì kia trên bảng ở tù, mà là vì để cho sư muội của mình Liễu Nhan Thanh, đi cùng kia Đông Phương Già Thiên, kiêu làm một fan giao đấu luân đạo, tốt nghiệp chứng một fan nàng 3 năm này tu hành thành quả. Sư tỷ, ngươi nói kia ẩn tu đến tuột cùng có thể có mấy phần bản lĩnh thật sự a? Liễu Nhan Thanh đang khi nói chuyện đầy mắt đều lá chờ mong cùng vẻ tò mò, tự hơn trăm năm trước vị kia sau, thế nhưng là đã rất dài thời gian, không có dạng này một bước lên trời ẩn tu xuất hiện a không biết rõ lần này có thể nhìn thấy mấy trận đắc sắc đỏ sức, thật sự là ngẫm lại liền để cho người kích động đâu. A, hắn có mấy phần bản sự ta không biết được, nhưng ta biết, ngươi lần này nếu là bị bại khó coi, về nhà liền đợi đến chịu sư phụ thu thập a. Vân Thiên Ngô chợt nhìn từ ra sư muội một cái, cười lạnh một tiếng nói rằng, nghe được lời ấy, Liễu Nhan trên sắc mặt lập tức liền sụ xuống, có chút căm giận bất bình nói lầm bầm, cái gì đó? Lần này ta căn bản không nghĩ đến đến, là các ngươi gạt ta lên tiên trùng, đi đến nửa đường mới nói cùng kia Đông Phương doanh hạo luận đạo sự tình. Tiên điên liền sẽ ỷ vào khôi lỗi ước ý ngươi, căn bản chính là vô lại. Lần trước thua bởi hắn liền bị sư phụ dạy dỗ tốt dừng lại, còn phạt hơn 1 năm không thể xuống núi vân tê ngâu nghe vậy chính là cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu, cho nên a, ngươi lúc này chẳng hẳn không phải tốt. Nào có đơn giản như vậy. Ta có thể nghe nói hắn đi kia xẻ ra chuyện yến lai like bãi săn, quỷ biết lại từ đó được chỗ tốt gì về bại ở giữa, nàng chính là linh cơ khế động, đối sư tỷ nói, sư tỷ a, hắc hắc, nếu không dạng này, chúng ta đi đơn giản đánh một chút, sau khi trở về ngươi liền cho sư phụ nói, là thế hòa kết thúc, dạng này, ai dù. Nàng lời còn chưa nói hết, Lốt hai liền đã bị Vân Tê Ngô bắt lên, đau đến hô hoán lên. "Hừ, ngươi cũng là là gan càng tìm lớn, ngay cả sư phụ cũng dám lựa gạn." Vân Tê Ngô khiển trách một câu buông tay ra, những ngày đi đổ sấu cũng đừng nghĩ, lần này thế, nhưng là sư phụ cùng Đông Phương gia lão tổ sớm nghị định tốt hạn mục công việc, ngươi muốn tránh cũng tránh không xong. Chương 106, Đông Vương nhà nặng nghề chương 106, Đông Vương nhà nặng nghề tự Vân Sơn danh hào tại Thương Lang thôn bộ đây chính là không ai không biết, không người không hiểu. Phương diện này là bởi vì ngọn tiên sơn này là trang tuyển cơ tự mình nhận chứng phúc nguyên chi địa, một phương diện khác cũng là bởi vì Đông Phương nhà bản thân thực lực cường đại. Tại hiện nay Thương Lan Châu, đang lâm hư giới Đạp Hư cảnh cường giả sớm đã không hỏi thế sự. Ngoại trừ loại kia diệt môn vong tộc đại mạo giáng lâm, nếu không giữ cho hạ giới đánh thành hỗn loạn, bọn hắn cũng sẽ không ra trận. Đạp Hư cảnh tu sĩ đã là có thể cùng ngoại vực tiếp xúc tồn tại, bọn hắn nếu là đầu thủ, vậy đối với Thương Lan Châu mà nói liền thật là có tính chất hủy diệt đặc kích. Tại Thương Lan Châu có rõ ràng ghi lại trong lịch sử. Ngày năm phẩy 6005 trước, liền xuất hiện qua đập hư tu sĩ là chiếm trước tài nguyên mà ra tay can thiệp hạ giới sự tình. Một cử động kia chính là rút dây động rừng, cuối cùng diễn biến thành nhiều tên đập hư giữa các tu sĩ thần tiên đánh nhau. Trận chiến kia hoàn toàn đánh tan Thương Lan Châu nguyên bản khí tượng, còn kém chút liền đem cả tòa Thương Lan Châu đánh cho chia năm xẻ bảy. Nếu không phải cuối cùng cái này mấy tên đại năng ngừng tay, lấy vô thượng đạo pháp ngưng tụ một châu chi địa, Thương Lan Châu các nơi hiện tại liền phải nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hoàn chỉnh lục địa lục địa là bảo vệ, nhưng mọi việc chiến tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lại là dòng dã qua ngàn năm thời gian. Vừa mới chậm chậm thở ra hơi. Tại trận đại chiến này về sau, Thương Lan Châu tất cả Đạp Hư cảnh cường giả liền đặt thành bất thành văn nguyên nghi. Cái kia chính là hạ giới ra tay chỉ có thể là cứu vong, tuyệt đối không thể bởi vì hạ giới tài nguyên lợi ích mà tự tiện nhúng tay, nếu có không tuân thủ người, liền sẽ nhận cái khác tất cả Đạp Hư tu sĩ vây giết. Cho nên không có Đạp Hư cảnh cường giả cường đại vũ lực vi hiệp, tại bây giờ Thương Lan Châu, độc nguyên liền trở thành thực chất trên ý nghĩa đỉnh tiêm chiến lực. Mà Tử Vân Sơn Đông Phương Thị, chính là có được chọn bẹn ba tên đẳng cấp này khác động liền đại tu. Trong đó cảnh giới thấp nhất một vị, đều có động nguyên lục trọng tu vi cảnh giới so rất nhiều thế lực lớn ngoại trấn lão tổ cũng mạnh hơn không ít. Yếu nhất một tên đều như thế, kia hai người khác thực lực là kinh khủng bậc nào, liền không cần nhiều lời. Cho nên Đông Phương thị mặc dù không có đứng hàng trung bộ kia mấy nhà đỉnh tiêm thế lực bên trong, nhưng thực tế tại các phương tu sĩ trong lòng phân lượng vẫn là tương đối nặng nề. Lần này bởi vì Dương Nguyên Hồng sự tình đến đây bái sơn mười mấy nhà thế lực. Tuy là phần lớn là kia kim vàng luận đạo mà đến, nhưng bởi vì hắn cùng Đông Phương nhà quan hệ, những thế lực này đến nhà bái phòng cũng đều là từng cái mang đủ cấp bậc lễ nghi. Ngay cả kia Viễn Lô Ly cũng lại lấy ra làm lớn bây giờ là số không nhiều chân tàng chi bật tới làm cái này bãi sơn chi lễ. Dù sao làm lớn là bởi vì chính mình nguyên nhân mới lấy từ quốc lực phương diện bên trên tấn thăng hoàng triều, trước mắt trong nước cũng không động nguyên tôn giả tọa trấn. Cho dù là lấy kim bảng luận đạo trên danh nghĩa cửa, cũng tuyệt không thể bởi vậy đắc tội đông phương nhà. Ha ha ha. Ta tự Vân Sơn thế nhưng là rất lâu đều chưa từng náo nhiệt như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a, tới thì tới đi, còn mang thứ gì, nhiều xa lạ. Phụ trách tiếp đãi đám người vẫn như cũng là kia đầu chọc lão tổ cùng liền lông mày lão tổ, hai người nhiệt tình đem mọi người chào hỏi bà lui. Đối với bọn hắn mang tới các loại cấp bậc lên nữa thì đều là từng cái đi lại, nhưng một cái cũng chưa từng nhận lấy. Đến lúc này là bởi vì đám người đến nhà cũng không phải là Đông Vương nhà chuyện vui, thu những lễ nghi này không thích hợp. Thứ hai thì là những vật này đối Đông Vương nhà tới nói hoàn toàn chính là rễ hoa trên ấm, có thu hay không đều đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Cùng nó chiếm cái này tiện nghi nhỏ thiếu một chút an tĩnh, chẳng bằng phải mãi đẩy đi, nhường lại ra trên mặt trong lòng đều thoải mái. Ta biết các vị đạo hữu vì sao mà đến, hôm nay nhân vật chính một người khác hoàn toàn, ta hai người liền không còn nơi đây giọng khách hát giọng chủ. Các vị đạo hữu mời theo ta nhập động tiên a. Tại hai tên Đông Phương gia lão tổ dẫn đường hạng, các phương tu sĩ chính là vui vẻ hưng chi, tiến vào Tử Vân Sơn thứ ba động tiên, phong hoa động tiên bên trong. Nơi đây động tiên đối với tu sĩ ngộ đạo có hiệu quả, đem lần này kim bảng luận đạo địa điểm tuyển ở chỗ này, cũng có thể nhìn ra Đông Phương nhà tâm tư, mục đích đúng là là quan chiến tu sĩ cung cấp trợ lực, để bọn hắn đều có thể chuyến đi này không tệ. Mà cái này từ khía cạnh cũng có thể hiện ra, Đông Phương nhà đối vị này tên là Dương Hổ Ân tu lòng tin. Bọn hắn nhất định là biết người này bản sự, vừa mới vì mọi người định ra dạng này một chỗ tuyệt hảo quan chiến chỗ. Không phải Như kia dương hổ là cái khoa chân múa tay, chỉ có bề ngoài cái thùng rỗng, Đông Phương nhà là tuyệt sẽ không xuất gia nhà mình, cái này thứ ba động thiên xem như luận đạo chi địa. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, ta chỉ nghe nghe người này cứu Đông Phương nhà ngày đó kiêu, không nghĩ tới hắn có thể được đến Đông Phương gia lão tổ tán thành. Ha ha ha, lúc này là thật có chỗ hay để nhìn, ta vừa mới thấy nhưng là đến, mong muốn cùng hắn luận đạo quảng trường bảy vị đâu. Đông Phương nhà an bài như thế, cũng là kéo cao trong lòng mọi người chờ mong. Dù sao nếu là cái này dương hổ thật sự là bản lĩnh phi phàm, có thể cống hiến ra một trận thậm chí mấy trận đặc sắc luận đạo, như mỗi người bọn họ mang tới hầu bối nhìn đi, cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Hắc hắc. Sư tỷ sư tỷ, cái này động tiên hảo hảo lợi hại a. Cùng lúc trước từng tiến vào rất nhiều nơi cũng không giống nhau hay. Liễu Nhan Thanh nhìn qua mùa đông bên trong mầu khí hà quang, đai mắt mới lạ nói rằng, ta vừa tiến vào đến nơi đây, liền cảm giác tâm thần tựa như thụ gột rửa đựng dạn, trong nháy mắt tươi sáng không ít. Nếu có thể ở vào tình thế như vậy ở lâu tu luyện, đạo pháp của ta tạo nghệ nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Tiên Sơn tự dựng mã gia đệ tiên, tự nhiên không phải người bình thường kia tạo chi địa có thể so sánh. Vân Thiên Ngô Giọ xét tứ phương, cũng làm mắt lộ ra hào quang, Động Vương nhà nội tỉnh sát thực cao minh, ta phụ giao tông thực là so với bất quá, chờ một lúc ngươi có thể phải nhìn cẩn thận, chớ có mất cái này kiếm không dễ tuốt cơ duyên. Yên tâm đi sư tỷ, ta cam đoan ánh mắt đều không nháy mắt một lần. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên nhập khẩu liền lại có một bóng người chớp động mà bảo. Động Vương doanh hạ tiến vào phong hoa đệ tiên, trong lòng lực mười phần căng khái, thật sự là dính đại các quang, không phải muốn vào tới này phương đệ tiên, chỉ sợ còn phải bất bạo cái mấy năm lặc. Đông Phương nhà có được Tử Vân Tiên Sơn, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Nhưng ở đối với hậu bối Bồi Dưỡng bên trên, bọn hắn lại là mười phần tinh tình, đã sớm có một bộ thành thủ phương châm thủ đoạn. Cùng loại tôn gia loại kia thô thiên tài nguyên nâng lên, đối với những cái kia tư chất thường thường người có lẽ có ít trợ lực. Nhưng dạng này dục tốc bất đạt phương thức, cũng không thích hợp chân chính có thiên phú tu sĩ. Đông Phương nhà ở phương diện này, phi thường chú trọng tiến hành theo chất lượng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tuần hoàn theo muốn nhanh mà không đặt nguyên tắc. Giống Đông Phương doanh hảo đã là một đời mới Đông Phương nhà tu sĩ bên trong tiên tư kẻ cao nhất, nhà mình 72 động tiền bó lớn cơ duyên chỗ tốt, hắn cũng chỉ lấy trong đó không đến ba thành. Cũng loại hôm nay cái này phong hoa động tiền, chính là hắn trước đây chưa hề từng tiến vào trong đó. Dựa theo gia tộc căn bài, nếu không có Dương Nguyên Hồng xuất hiện, hắn nên được tới thông linh cảnh giới về sau, mới có tiến vào bên trong ngộ đạo tư cách. Đông Phương nhà cao tầng rất rõ ràng, quá sớm nhường hậu bối tiếp xúc những ngày đỉnh cấp cơ duyên, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bọn hắn lại bởi vậy sinh ra ỷ lại, cũng ngăn chặn tự thân tài năng phát triển cùng tiềm lực bám móc, trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu lấy lâu dài góc độ đến xem, đây tuyệt đối là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường của bọn họ hạn mức cao nhất. Đông Phương Doanh Hạo đến gây nên đám người chú ý, hắn cũng 10 phần hữu lễ theo thứ tự cùng các phương đại lão cùng đồng đạo vân lễ. Đợi đến phủ giao tông nơi này, hắn vừa cho Vân Tê ngô chắp tay chắp lễ, giương mắt liền nhìn thấy sau người xuất hiện một cái tức giận cái đầu nhỏ. Chương 107, Hoan Hỉ Oan Gia chương 107, Hoan Hỉ Oan Gia Đông Phương Doanh Hạo thần sắc chỉ trệ, hiển nhiên cũng chưa từng tu đến Liễu Nhan Thành cũng cùng nhau đến tin tức. A, ngươi thế nào cũng tới. Ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta thế nào cũng tới giống như rất không vui bộ dáng. Ha ha. Đông Vương Doanh Hạo khệ miệng cô cấp động lên cười cười, hắn có thể sẽ không quên hơn 1 năm trước trận kia giao đấu. Lúc ấy lúc đầu chính mình cũng thắng, nhưng cái này Liễu Nhan Thanh lại quyệt nợ nói không tính. Thế là hai người lại đánh một trận, kết quả thua về sau nàng còn nói chính mình sai lầm, còn nặng hơn đến. Tại không thể làm gì phía dưới, chính mình lại thắng nàng 3 lần, như thế rất tốt, tiểu cô nương này trực tiếp nằm sát xuống đất khóc lên. Đông Vương Doanh Hạo lúc ấy đều trợn tròn mắt, nghĩ thầm muội muội à, ngươi thế nào còn cùng ta đoạt khóc hi ha cuối cùng vẫn là hai phe trưởng đối ra mặt sau giải quyết việc này, chính mình còn mượi vậy thụ lão tổ tốt dừng lại nói rằng: "Không phải, ngươi tiểu tử tối này, đều thắng nhiều lần như vậy, thua một lần có thể rơi khối thịt a?" "Ha? Lão tổ, không phải ngươi nói, tôn trọng đối thủ phương thức tốt nhất chính là toàn lực ứng phó sao? Ngươi cái này, ai nha, cái này cùng cái kia có thể giống nhau sao? Người ta ai, tức chết lão phu vậy." Phù Dao tông cùng Đông Phương nhà trưởng đối hai bên ý nguyện lại rõ ràng bất quá, chính là mong muốn đem hai vị này môn hạ thiên kiêu tác hợp một phen. Cái này có thể cũng không phải là không khỏi cứng rắn làm mai mối, mà là từ Diễn Thiên cung động Huyền Tôn giả lấy đại diễn đạo pháp thôi diễn mà ra một đôi kim ngọc lương duyên. Có thể chính như ngạn ngữ lời nói, thiên cơ bất khả lộ. Đông Vương nhà cùng phụ giao tông động Huyền Tôn giả được Diễn Thiên cung ám chỉ, thông hiểu thâm ý trong đó, nhưng cũng không thể cưỡng ép đem hai người cưỡng ép ghép lại với nhau. Chuyện nhân duyên, giảng cứu chính là cái duyên. Chỉ có hai người chân chính tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp, mới có thể kết thành lần này lương duyên, bên ngoài lực can thiệp hạ là đã định trước sẽ không được đến kết quả tốt. Trưởng bối hai bên biết rõ trong đó mâu chốt, cho nên cũng đều chưa từng cùng hai người nói rõ việc này, liền ngược lại luận bên cái vòng, lấy luận đạo đấu pháp làm tên, trước hết để cho hai người có chỗ tiếp xúc. Bất quá rất hiển nhiên, song phương người trong cuộc tại không có bị trưởng bối nói rõ giới tình huống, cũng còn ở vào mơ mơ màng màng giai đoạn, không có lĩnh hội trong đó huyền bí. Đổng Vương Doanh Hạo chỉ cho là là chính mình ở lâu trong nhà tu luyện, trưởng bối lo lắng hắn có chỗ bưng lòng, vừa mới mời ra phụ giao tông tiên kiêu Liễu Nhan Thanh đến cùng mình luận đạo đấu pháp. Mà Liễu Nhan Thanh cũng cho rằng là bởi vì chính mình gần đây tu vi chướng đến nhanh, chiến lực không thể nào theo kịp. Sư phụ mới chuyên môn tìm như thế cái đối thủ nhường nàng rèn luyện đạo pháp. Có ai nghĩ được, cái này nhìn như nhát gan duy nặng Đông Phương gia công tử, động thủ gọi là một cái hung ác. Rõ ràng là chính mình tại tu vi cảnh giới bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối, đối, nhưng ở cùng hắn đấu pháp bên trong lại là toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Lập bại sau Liễu Nhan thành tự nhiên không phục, cho rằng là chính mình chưa từng cùng dạng này khôi lỗi thuật pháp giao thủ qua, nhất thời chủ quan bố trí. Nhưng sau đó liên tục mấy trận đọ pháp, nàng lại tính toán xảo diệu, thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng làm sao cuối cùng vẫn là yếu đi Đông Phương doanh hạ một phần, liên tiếp bại trận ạ đụng tới Đông Phương doanh hạo trước đó, Liễu Nhan Thanh còn chưa hề trải qua thảm như vậy bại, cho nên cảm xúc mới có chút xô đổ, tại chỗ khóc rống lên. Cái này có thể gọi nút trong bóng tối quan sát Đông Phương gia lão tổ tức bực giận chân, lúc đầu muốn chỉnh vừa ra quân tử gặp gia nhân, không đánh nhau thì không quen biết tiếng ngủ. Kết quả lại là chưa từng ngờ tới, Đông Phương doanh hạo động thủ là một chút thể diện cũng không lưu lại, cho người ta tiểu cô nương trực tiếp đánh khóc. Đây chính là nhường Đông Phương nhà lão tổ cho người ta phụ giao tông chủ đùi thưởng một hồi lâu không phải, cũng tốt tại phụ giao tông chủ cũng không ngại, hắn cũng là cảm thấy có dạng này một lần kinh nghiệm. Đối Liêu Nhan Thanh ngày sau trưởng thành lưu lịch. Đến tiếp sau trở về tông môn sau cùng ân chứng phủ giao tông chủ ý nghĩ, Liêu Nhan Thanh từ lúc thảm bại cho Đông Phương doanh hạo sau, trở lại tông môn rõ ràng khắc khổ rất nhiều, nhất là tại phong đạo thuật pháp nghiên cứu cùng tìm hiểu thêm, đều so trước đây ít năm tiến bộ không ít. Mà lần này được kia ẩn tu tiên kiêu xuất thế đi tức, hai phe trưởng bối chính là lại lần nữa ăn nhịp với nhau, nghĩ đến liền mượn cơ hội này, lại để cho hai người thấy mặt một lần. Thế là liền có hiện tại động thiên bên trong, hai người gặp mặt đấu võ mồm tìm đường. Đông Phương doanh hạo Ngươi cái này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng là mấy cái ý tứ. Liễu Nhan Thanh nhìn xem Đông Vương Doanh Hạo trong lòng liền không cấm tức giận, mười phần không phục tiến lên phía trước nói, "Ta cho ngươi biết, lần trước thua ngươi bất quá là ta không có làm cái gì chuẩn bị, lúc này lại làm đạo tử, định đưa ngươi chém ở giới ngựa." "Đúng đúng đúng." "A, đợi một chút. Ngươi nói cái gì? Lại làm đạo tử?" Đông Vương Doanh Hạo hiển nhiên còn không có từ trong nhà được đến tin tức này, lúc này từ Liễu Nhan Thanh trong miệng biết được sau trực tiếp mở to hai mắt nhìn. "Đúng a, thế nào, ngươi còn không biết sao? Không biết do a Không ai cho ta nói a." Liễu Nhan thèm ôm cánh tay phía trước, Đông Phương Doanh Hạo hai tay mở ra, đây chính là hai người lần thứ hai cảnh tượng gặp mặt. Tại một phen tin tức trao đổi sau, Đông Phương Doanh Hạo chính là biết được, đây là nhà mình lão tổ lại giấu giếm mình làm chủ trương. Đã là hai nhà đã nói xong chuyện, kia muốn tránh là khẳng định không thể nào. "Ai, cũng được cũng được, việc đã đến nước này, cũng không được tuyển." Đông Phương Doanh Hạo thở dài một tiếng, kia đến lúc đó liền tìm cầu Liễu đạo hữu chỉ giáo một phen, bất quá lúc này chúng ta có thể trước đó nói xong, lần này ngươi cũng không thể nằm trên đất khóc nghẹn. Lời này vừa nói ra, Liễu Nhan thanh lập tức đỏ bừng mặt, vò tay liền giơ quả đấm lên buổi theo Đông Phương doanh hạo dừng lại mấy nấc. Nguyên bản cái này có chút mất mặt sự tình còn chỉ có hai nhà người biết, kết quả cái này Đông Phương doanh hạo trực tiếp trước mặt mọi người nói ra, gọi một bên không ít tu sĩ đều nghe xong đi. Ai khóc? Người tên V tầm này, thế nào chống rống bọn người thanh mạch? A a, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta không nói chính là. Hai người đùa giỡn cảnh tượng nhưng ở đây rất nhiều tu sĩ để ở trong mắt, đều là không khỏi hiểu ý cười một tiếng, dường như nhìn ra mấy phần mánh quẻ. Ngay cả kia Vân Thiên nô cũng môi khẽ môi khành biết, thầm nghĩ Thật đúng là nhượng sư phụ lão nhân gia ông ta nói chúng, thuận theo tự nhiên liền tốt, sư muội cùng tiểu tử này thật sự là một đôi oan hí hoàng gia. Hoa, đúng lúc này, cả tòa Phong Hoa Động Thiên khí tức đột nhiên nhấc chuyển, nghĩ lại ở giữa, liền thấy một đạo lưu quang từ Động Thiên đỉnh hạ xuống, chiếu rọi vào đám người tầm mắt. Thấy tình cảnh này, Đỗ Vương doanh hạ cùng Liễu Nhan Thanh hai người cũng đình chỉ đùa giỡn. Trời quang mang tán đi sau, một vị thân mang to trưởng sang màu tím, tiên phong đạo cốt trung niên tu sĩ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cảm tạ chư vị tiểu hữu đến ta Tử Vân Tiên Sơn làm khách, lần này cơ hội đúng là khó được. Các vị tiên tiêu luận đạo về sau, mong rằng có thể ở lâu mấy ngày, mới tốt du lãm nhà ta ngọn Tiên Sơn này phong thái. Người này rước lời, liền thấy phía dưới tất cả tu sĩ, tính cả kia dẫn đội chân ý cao tu ở bên trong, đều nắm lễ bái hạ, cao giọng kính nói, chúng ta sợ hãi, bái kiến Từ Ngọc Tôn giả. Từ Ngọc Tôn giả, nguyên danh Đông Phương Tiếu Ngọc, chính là trước đây để gặp tới. Đông Phương nhà vị kia đọc nguyên lục trọng tôn giả, Đông Phương nhà chân chính phía sau màn Tam Đại lão một trong. Hắn hôm nay có thể lấy thật Huyền Vân thân ở chỗ này lộ mặt, tuyệt đối xem như cho đủ các phương tu sĩ mặt mũi, phen này mời cũng hiển lộ ra Đông Phương nhà đối với nhà mình lộ tình tuyệt đối tự tin. Đông Phương Thiếu Ngọc mặt lộ vẻ cười khẽ, sau đó lật tay một chiêu, liền trong lòng bàn tay gọi ra một cái lớn chừng bàn tay, đang tĩnh vào tiểu nhân. Đông Phương Vinh Hạo dương mắt nhìn lại, kia nhà mình lão tổ trong lòng bàn tay người, chính là đại ca của hắn Dương Nguyên Hồng. Dương Nguyên Hồng vừa mới còn tại Tử Khí trong động thiên tĩnh tu, giờ phút này bị Đông Phương Thiếu Ngọc triệu tới lòng bàn tay, đúng là không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn còn nhập định trạng thái. Trần Dương cũng là có cảm ứng, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn chính là tại Dương Nguyên Hồng trong tay áo run lẩy bẩy, chớ nói thả ra ý thức, ngay cả một thân thần lực đều thu liễm tới cực hạn, thậm chí cũng không dám cho Dương Nguyên Hồng truyền niệm. Chương 108, động viện cương giả, kinh khủng như vậy chương 108, động viện cương giả, kinh khủng như vậy không, có cái nào, ai têu cái này ngươi xuất thủ thực sự quá mức lợi hại. Có thể cách hai tầng động thiên không gian cách trở, Lam Yên không tiếng động chống rống đem một người bắt vào tay tầm, loại thủ đoạn này tuyệt đối có thể xưng là đùng nữa tiên nhân thủ bút. Trần Dương tưởng tượng qua động nguyên cảnh tiên đạo tu sĩ lợi hại đến mức nào. Nhưng bây giờ xem ra, tự tưởng tượng của hắn vẫn là quá mức bảo thủ. Không gian đạo pháp như thế hạ bút thành văn, kia chỉ sợ chính mình cho dù vận dụng chân thần quyền hành, cũng nhiều lắm thì có thể cùng nó hơi chút chống lại, mong muốn đánh bại đối phương quả thực chính là Tiên Vương Giả Đảm. Trần Dương hiện tại vô cùng may mắn chính mình tại vừa tới trung bộ thời điểm, ngay tại Tôn gia nhận rõ chính mình có bao nhiêu cát lượng, về sau một mực điệu thấp làm việc. Không phải như thật không có cái tự biết đụng vào một vị nào đó động liền đại năng trong tay, vậy chỉ sợ là không chỉ chính mình, ngay cả sau Lương Dương gia đều muốn bị liên lụy gặp tai họa ngập đầu. Đông Vương Tiếu Ngọc chiêu này cách không lấy người cao thâm đạo pháp, Vội trong sân chúng tu sĩ đều ở trong mắt, cũng đều là không khỏi sinh lòng kính sợ. Trong động tiên cơ hồ mỗi một phương thế lực đều có chân ý cảnh tu sĩ đồng hành mà tới, tu vi cảnh giới tới này cấp độ, liền bắt đầu có có thể từ ngoại giới can thiệp động tiên, phúc địa năng lực. Can cứ sở tu đạo pháp khác biệt, thi triển can thiệp thủ đoạn cũng mỗi người mỗi vẻ, trình độ cũng là đều có khác biệt. Nhưng bọn hắn có thể làm, cũng liền giới hạn trong can thiệp mà thôi. Bây giờ Tiễn Tức Đông Phương Thiếu Ngọc như vậy, trực tiếp từ một phương trong động tiên, đem người nào đó đưa đến một phương khác động tiên tiên nhân bản sự, những này chân ý tu sĩ trong lòng đều sinh ra kính ngưỡng cùng hướng tới tri ý thẳng đến Đông Phương Thiếu Ngọc trong miệng thở phào một ngụm thanh khí, ngồi ngay ngắn hắn lòng bàn tay Dương Nguyên Hùng vừa mới lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt. Ở đằng kia một ngụm thanh khí bên trong, Đông Phương Thiếu Ngọc đã đem rất nhiều hạng mục công việc cùng Dương Nguyên Hùng nói rõ. Cho nên hắn tại sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất, chính là hướng phía vị này thân như che trời cự phong tôn giả đại nhân hành lễ. Văn bố Dương Hổ, bái kiến tôn giả đại nhân. Đông Phương Tiếu Ngọc nghe tiếng nhẹ nhàng gật đầu, mà Hậu Chiêu trưởng lắc một cái, liền đem Dương Nguyên Hùng biến trở về lúc đầu thân hình lớn nhỏ. Dương Hổ tiểu hữu chính là ta Đông Phương nhà ân khách khách quý, lần này hắn có thể leo lên kia kim bảng trang thứ 3, chúng ta cũng thực là vì hắn cảm thấy cao hứng. Đông Phương Tiếu Ngọc nói rằng, bất quá cái này kim bảng luận đạo, chính là từ xưa đến nay quy củ, chư vị có thể yên tâm, ta Đông Phương nhà hôm nay đã làm người trung dân này, liền tất nhiên sẽ đem sự sự cân bằng, tuyệt sẽ không khuynh hướng bất kỳ bên nào. Lời này vừa nói ra, chính là lại dẫn tới phía dưới đám người liên thanh cân song. Đông Vương Tiểu Ngọc lời ấy, đã chỉ ra cái này dương hộ thân phận, cũng coi là tại trường hợp công khai làm ra hứa hẹn, nâng linh tiêu đạo viện trận. Sau đó liền gặp hắn rũi ra một chỉ, hướng phía trong động tiên điểm nhẹ mấy lần, một phương to lớn luân đạo đại cao, cùng tứ phương huyền không vân đại, liền bị điểm hóa mà ra. Lên. Tiếp lấy hắn lại vung tay lên, miệng hô một lời, một tòa đủ để chống cự chân ý cảnh tu sĩ xung kích trận pháp liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia luân đạo đại cao bao phủ ở giữa. Đây chính là lại lần nữa hiện ra động huyền tôn giả trối đáng sợ. Mà mong muốn đạt tới như hắn như vậy điểm không hóa vận, luôn xuất pháp tùy cảnh giới chính là muốn tại tu được chân ý thập nhị trọng viên mãn sau, đi vượt qua kia khiến tất cả chân ý tu sĩ đều nghe mà biến sắc ngộ chết tham về cước. Tất cả đang lâm động huyền chi cảnh, thành hữu tôn giả cảnh giới người, đều là đã ở đẳng kia tiếp số bên trong, trải qua tử vòng chân chính khảo nghiệm. Chỉ có khám phá sinh tử, hiểu thấu đáo đạo đạm pháp thật về người, mới có thể tu được như vậy tiên nhân phong thái. Chư vị cho chử, mời ngồi xu hạ. Cảm ơn Tử Ngọc tôn giả. Đáng người lại thi lễ, sau đó theo thứ tự bay vào tứ phương vân đại phía trên. Dương Nguyên Hồng cũng chủ động đứng lên luận đạo đại cao, hắn biết đây là chính mình không tránh khỏi chuyện Cho nên sớm tại trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Đông Phương Tiếu Ngọc dứt lời, hướng phía Dương Nguyên Hồng khẽ gật đầu, cái sau cũng đáp ứng thi lễ, sau đó hướng phía tứ phương các ô một quyền. Không môn công phái, hạ tu Dương Hổ, gặp qua chư vị tiền bối, các vị lão hữu. Dương Nguyên Hồng nghiêm mặt nói, lần này may mắn đang đến Thiên Kiêu kiếm bảng, liền mượn cái này từ Vân Tiên Sơn Phong Hoa động tiên làm mặt bàn đạo trưởng, dùng võ kết bạn, lấy pháp luận đạo. Dứt lời, hắn chính là đưa tay làm mời, vị đạo hữu kia nguyện đi đầu lên này, thử một chút dương mô quyền cước. Ta đến. Hô, xoẹt xoẹt. Một hồi lôi quang phích lịch tự vân đại quan chiến trên ghế bay thấp mà xuống, tại luận đạo đài bên trên ngưng ra một đạo thẳng tắp thân hình. Thanh giao tông, Vân Lôi Phong, chư kinh điều, kim bảng bốn trang thứ nhất, người đạo hữu chỉ giáo. Tên của người nọ, Dương Nguyên Hồng tại kim bảng bên trên thấy qua. Bởi vì xếp tại trang thứ tư đầu tiên, cho nên cũng là có chút ấn tượng. Chư kinh tiêu tu chính là Thanh giao tông Vân Lôi Phong một mạch tương thừa Ngũ Lôi chính pháp. Bây giờ Ngưng Nguyên bắt trọn cảnh giới, đã là tu được kim lôi nơi tay. Bất luận lôi pháp truyền thừa vẫn là tại lôi pháp một đạo thiên phú tạo nghệ, đều là muốn bỏ xa trục hổ Vương Triều Hồng giao cùng cự nhiệm rất nhiều. Đối mặt dạng này đối thủ lợi hại, Dư Nguyên Hùng cũng là muốn nâng lên tinh thần chăm chú ứng phó. Bỏ qua xuất thân sau, hai người chính là lẫn nhau nói một tiếng rồi, sau đó tại dứt lời thời điểm, luồng đạo trên đài cao chính là hóa thành một mảnh lôi điện sẽ lẫn, quyện ảnh chớp động tích chiến hình tượng. Người này thật là lợi hại thân pháp, tại phương diện tốc độ có thể cùng trưởng lôi ngự điện trước kinh tiêu không phân sản sằm nhau. Tốc độ còn dễ nói, khiến ta kinh nha chính là nhục thể của hắn cường độ, phải chăng cũng quá khoa trương một chút, cái này còn chưa từng thôi động dị thể, vậy mà liền có thể ở kia lôi trì bên trong hành hành không sợ. Hừm, mau nhìn Diệp Chí Bình tiêu muốn làm thật được. Quan Chiến Tu sĩ nói chuyện lúc, trong sân tình thế chính là lại lần nữa xảy ra biến ảo. Cao thủ so chiêu cơ bản mấy hiệp liền có thể nhìn ra địch ta sâu cạn, chữ kinh tiêu tại phát hiện chính mình lôi pháp đối Dương Nguyên Hồng nhục thân vô hiệu lúc, chính là minh bạch thực lực đối phương sát thực trên mình. Thế là hắn liền không có ý định lại nhiều làm không có ý nghĩa dây dưa, tại chỗ chính là thôi động tự thân lôi linh dị thể, thân hóa lôi quang lại lần nữa thẳng hướng Dương Nguyên Hồng. "Đạo hữu tốt chiêu pháp." Dương Nguyên Hồng khen lớn một câu, sau đó liền cũng tại mọi người vây xem phía dưới, đem chính mình hắc long dị thể hiện lộ mà ra. Trong lúc nhất thời, nồng đậm đến cực điểm, lại độ tinh khiết cực cao chân long chi tức dống nhiên tràn ngập bầu trường, nhuận vân đại bên trên quan chiến một đám tu sĩ đều lộ ra kinh sợ. Tốt một cái chân long khí tượng. Người này đến cùng sư thừa nơi nào? Ở đằng kia phương bảo địa ẩn tu, có thể có như thế hùng hậu chân long chi tức. Muốn nói nhìn thấy cái này chân long chi tức sau, kinh ngạc nhất người, thuộc về kia làm lớn tiên kiêu Huyền U Ly. Nàng thân làm làm lớn hoàng nữ, chính là tiên tiên huyền vương dị thể, tu được lại là hoàng triều bá nghiệp chi đạo, đối cái này chân long chi tức tất nhiên là sẽ không lạ lẫm. Cái này dương hổ có thể tu ra như thế nồng hậu dày đặc chân long chi tức ban luận phẩm chất, khí tượng đều đã làm muốn vượt qua ta làm lớn lòng mạch rất nhiều. Huyền Úy Ly tâm tư khẽ nhúc nhích, âm thầm cân nhắc lên. Thân là một nữ hằng nữ, nàng gặp chuyện sớm đã sẽ không đơn thuần tự chính mình người góc độ đi suy nghĩ vấn đề, mà là sẽ đứng ở toàn bộ quốc gia độ cao đi cân nhắc lấy hay bỏ. Người này là một phương vật tu, nghĩ đến cũng còn chưa từng có qua hôn phối. Nếu là nhờ vào đó luận đạo cơ hội kết duyên, đem nó chiêu vào chiều bên trong làm phò mã, vậy liền cũng không quan trọng kim bạc xếp hạng chi cao hạng. Ý niệm tới đây, Huyền Úy Ly trong lòng chính là có quyết nghị, chỉ cần việc này làm thành liền có thể gọn gọc cái này, lòng phượng làm bạn nghiễm thấy quốc vận tri tướng. Đến lúc đó, ta làm lớn liền có thể tại trung bộ ổn thỏa hoàng triều chi vị. Ngày mai bắt đầu bổ chức đó thiếu chi tiết. Chương 109, đám người cái nhìn truyện biến chương 109, đám người cái nhìn truyện biến Dương Nguyên Hồng tại kim bảng bên trên bài vị, là từ tuyệt không kiếm tiên dạ chấm phong chủ trì nghị định. Linh kinh tiêu tại xếp hạng bên trên kém hắn dòng giá sáu vị, cái này liền đủ để chứng minh, lấy dạ chấm phong phán đoán, hai người tại ngành thực lực bên trên là có rõ rạng chiến lệnh. Mà giờ khắc này luật đạo thực tế tiến trình cũng lại lần nữa ấn chứng điểm này. Cạ Dương Nguyên Hồng dặn dị tự nhiên phong cách chiến đấu hạ, cái này một chiến lệ chính là bị tiến một bước phóng đại. Càng La cùng hắn giao thủ, linh kinh tiêu trong lòng liền càng thêm cảm thấy một cỗ bất lực chi ý hắn đã suy nghĩ rất nhiều biến chiều, như trưởng tâm lôi cùng phích lịch thiểm kích tận tay công đoạn, như sấm mây gọi động sấm chớp mưa bao lớn phạm vi công kích, thậm chí còn có lấy thiên lôi dẫn ra địa hỏa kỉ chiêu pháp môn. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào biến đổi hoa văn thi triển thuật pháp, coi như làm được toàn phương bị lôi pháp bao trùm, lại đều từ đầu đến cuối không cách nào đối Dương Nguyên Hồng tạo thành tính thực chất tổn thương. Tê phu, thật là lợi hại. Kẻ người như thế nhục thân cường độ Dư Nguyên cảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có khổ thiên chùa cái kia tiểu hòa thượng có thể cùng hắn phân cao thấp. Ninh Kinh Tiêu trong lòng thầm thở dài nói, không ngừng tại nhục thân, cái này dương hổ tại tốc độ, phản ứng, thủ đoạn công kích bên trên, cũng là thắng qua ta mới bở. Hơn nữa vô luận như thế nào biến chiêu, đều không cách nào bắt được hắn mảy may sơ hở. Trận này đấu pháp cho tới bây giờ, Dư Nguyên hùng cho Ninh Kinh Tiêu lớn nhất cảm thụ, chính là hoàn toàn kiến không kẽ hở. Hắn loại này phong cách chiến đấu thực sự quá bức bảng, trừ phi có thể ở chính diện lấy càng cao hơn một cấp lực lượng đem nó đánh lui. Nếu không mặc kệ lại như thế nào tiến biến bản hóa chiêu pháp, cũng sẽ ở cái kia gương manh quyền kình hạ hóa thành hư không. Như thế xem ra, thiên điêu bảng bên trên câu kia có thể chạm thông linh viên mãn đánh giá, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì trình độ. Tự biết lại mang xuống đã mất ý nghĩa, linh kinh tiêu liền đem một thân lôi hoàn toàn bộ bay ra. Sau đó xoay người mà bắt nguồn từ không trung đem thể nội kia cỗ sao động kim lôi gọi động. Hắn định dùng chính mình chí cường một chiêu đến làm liệu một phen. Kim lôi cựu truyện, Ngoanh đã pháp môn này cùng cựu nhiễm sở tu kiếp lôi chi pháp cùng loại, nhưng ý lực muốn vượt xa cựu nhiễm 12 kiếp lôi. Nay thuật là lấy luân chuyển chi pháp Nhượng Kim Lôi tại lần lượt trong công kích không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng, từ đó lớn mạnh tự thân, tiến tới khiến cho mỗi một lần công kích uy lực đều có thể càng ngày càng cao, cho đến lần thứ 9 đạt tới cực thịnh. Nhưng một chiêu này pháp quyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là cần vận dụng dòng dã 9 lần mới có thể thu hoạch được lớn nhất uy năng, dạng này tụ lực thời gian thực sự có chút dài. Dương Nguyên Hồng đương nhiên sẽ không ngây ngốc trở lại đối phương xuất thế, linh kinh tiêu lúc này mới bèn bèn đem Kim Lôi luân chuyển 3 lần, liền bị Dương Nguyên Hồng cận thân một quyển trực tiếp phá công, từ trên cao rơi xuống trên mặt đất. Cố Đông Vương tiểu Ngọc phân thân ở đây trông chừng, Linh Kinh Tiêu một thân thương thế chỉ ở một ngụm thanh khí ở giữa liền bị toàn bộ chữa trị. Tại hơi chút điều tức sau, hắn trở lại luận đạo đài bên trên, hướng Dương Nguyên Hùng chấp lên nói, "Đạo Hữu một thân võ nghệ cả mình, chữ nào đó chịu phụ." Dương Nguyên Hùng cũng hướng hắn ôn bình nói, "Đạo Hữu lôi pháp cũng là tinh diệu bất phàm, như kia kim lôi cửu chuyển thành hình, ta cũng chưa chắc lưu lực ngăn cản, lần này đa tạ." Hắn như vậy thắng mà không ngạo dáng vẻ, cũng là nhường Linh Kinh Tiêu lộ ra ý cười, trận chiến này gọi ta thu hoạch rất nhiều, ngày sau như lại có cơ hội, nhất định phải lại cùng Đạo Hữu lĩnh giáo một phen. "Tùy thời xin đợi." Linh Kính Tiêu lập tức về tới quan chiến bên ngoài, sau trận chiến này, vậy xem Tu Sĩ đối Dương Nguyên Hùng nhận biết đã có rất lớn đối mới. Cái này tiểu võ tu sát thực không đơn giản, sở tu công pháp cùng kia Long Chúc dị thể hỗ trợ lẫn nhau, một thân chiêu pháp cũng là chọn không sinh ra sai lầm. Cái gọi là danh sư xuất cao độ, có thể dạy dỗ dạng này đệ tử ưu tú, cái này Dương Hổ sư thừa quả thực cao minh a. Linh Kính Tiêu cái này bại một lần, không biết đằng sau còn sẽ có mấy người lên lại. Mấy tên chân ý đồ sĩ trò chuyện với nhau ở giữa, đều là biểu đạt ra đối dương nguyên hùng thực lực tán thành, đồng thời đối với hắn sau lưng thần bí sư thừa cũng tại trong lòng có phán xét. Như thế nào? Nhìn ra chênh lệch sao? Vất Đê Ngô nhìn về phía bên cạnh sư muội, dường như gõ lại như nhắc nhở nói, tu hành nhiều vất khổ, không chuyện như ý thường có, nhất thời đè bậy buông lòng không thể đỡ trách nhiệm, nhưng nhất định không thể hối hận, rơi lòng dạn. Ta lúc trước cùng người luận đạo, cũng là bại nhiều thắng ít, nhưng đi đến bây giờ, phóng nhãng tương lan, có thể xếp hạng phía trước ta cũng liền hơn kia mười mấy người. Vất Đê Ngô lời nói này nhường Liễu Nhan thanh thâm thụ xúc động. Xem như năm đó bạn chúng chú mụ bị phù giao tông trên dưới đáp lại cực lớn mông đợi thiên tài thiếu nữ, lại tại gần nhất mấy năm này liên tiếp tại tu luyện hòa luận trên đường thất bại. Nàng tâm tính hòa bác, trên mặt luôn luôn không hiện, nhưng trong lòng áp lực cũng lo nghĩ lại là một chút không nhỏ. Những ngày nàng tự cho là ẩn dấu cực tốt tâm tư, kỳ thật sư phụ của mình cùng sư tỷ liếc mắt liền có thể xem thấu. Nhưng phù giao tông chủ cùng Vân Tê Nô cũng tin tưởng, có một số việc không phải chỉ dựa vào ngoại lực liền có thể hóa giải. Trong lòng nỗ chốt, cũng còn cần tâm thuốc đến y y đã đạt tạ sư tỷ dạy bảo, ta tự như nghĩ rõ ràng chút ít. Đang khi nói chuyện Liễu Nhan Thanh quanh thân khí thế cũng bắt đầu có biến hóa. Trước đây vị che dấu sao động mặt bắt dần dần biến mất, theo nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, hai trong mắt của nàng bên trong chớp động thần thái cũng càng thêm kiên định. Cảm nhận được Liễu Nhan Thanh như vậy biến hóa, Đông Vương Doanh Hạ mí mắt chính là bắt đầu nhảy lên, bắt đầu có chút dự cảm không ổn. Thân làm công tử thế gia, cái trạng thái này hắn có thể quá quen thuộc, đây rõ ràng chính là sắp có điều ngộ ra nói điểm bảo a. Đông Vương Doanh Hạo không khỏi hít hầu khẽ nhúc nhích, nuốt ngụm nước bọt. Lúc này mới vừa mới một trận, chính mình còn xám muôn nói đều không nhìn ra đâu, Liễu Nhan Thanh liền đã có ngộ đạo xu thế cái này muốn thật cho nàng thành, kia sau đó hai người luân đạo bên trong, xui xẻo không chính là mình sao? Không thành không thành, đằng sau ta cũng phải nhận thật chút nhịn. Đại ca, cậu ngươi nhiều đánh mấy trận, cũng cho ta đến cái ngộ đạo cơ duyên. Tiểu đệ không muốn chịu nữ nhân này đánh được a. Đông Phương doanh hạo trong tim cầu nguyện, chỉ tiếc về sau phát triển có chút không như mong muốn. Linh kinh tiêu thất bại, thành công quên lui xếp tại kim bảng trang thứ 3 cuối cùng bà tên Tiên Tiêu. Bọn hắn tự biết tại về mặt chiến lực, chỉ là so Linh Kinh Tiêu hơi mạnh một chút, có phía trước trận này luân đạo làm tham khảo, chính là biết được chính mình cũng không có mặc cho Hà Thang Tĩnh Lấy Dương Hộ thực lực, đứng vào kim bảng trang thứ 3, đã là dự thải, không có người gặp lại đi chất vấn việc này. Sau đó phải xác định, chính là hắn đến toụt cùng có thể hay không ngồi vững vàng cái này thứ 10 vị trí. Còn có vị đạo lúc kia, mong muốn lên đài thử một lần. Dương Nguyên Hồng điều chỉnh tốt trạng thái, chính là lại lần nữa phát ra khiêu chiến. Bốn có bảy người, chiến bại một người, quên lui ba người, dưới mắt còn có ý nghĩ, liền chỉ còn lại có Huyền Lũ Ly cùng hai gã khác kim bảng tiên tiêu. Tại Dương Nguyên Hồng gọi hàng khiêu chiến về sau, trong đó một tên tu sĩ dường như mong muốn ra sân, nhưng lại có chút do dự không chừng. Mà cái này một do dự, liền gọi hắn bỏ lỡ cùng Dương Nguyên Hồng so chiêu cơ hội. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bộ váy đỏ huyền Uli nhẹ rơi mà xuống, đứng ở luật đạo đài bên trên. "T, không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người này liền đối mặt a." Bất quá ngẫm lại hôm nay trình diện trong bảy người, cũng chỉ có Huyền Uli có thể cùng cái này Dương Hổ phân cao thấp, những người khác cuối cùng kém một chút. Hắc Long cùng Huyền Vương, đến tột cùng ai cao ai thấp, liền tại trận này luật đạo bên trong thấy rõ ràng. Chương 110, Huyền Uli chương 110, Huyền Uli đại cảnh màn chiều, Huyền Uli, kim bảng 3 trang thứ 11. Người đạo hữu chỉ giáo. Dương Nguyên Hồng khi biết có cái này kim bảng luật đạo câu sau, liền từ Đông Phương doanh hào nơi đó hiểu qua huyền U Ly tình huống cụ thể. Nàng này chính là Tiên Tiên Huyền Phượng dị thể, từ lúc mới sinh ra liền dẫn tới bách điệu triều phượng thiên điệu dị tượng. Dương Nguyên Hồng lúc ấy liền rất hiếu kỳ, bởi vì đại cản cho dù hiện tại thành hoàng triều, thực lực cũng chỉ so yến Lai thành tôn gia mạnh lên một chút, không có động nguyên tu sĩ trấn giữ thế lực, tại Thương Lan trung bộ thủy trung là khó hơn mà bạn. Lẽ ra dạng này tiên chi tiểu nữ, sinh ra ở lúc ấy vẫn là vương triều cấp bậc đại cản, khẳng định là sẽ có những thế lực lớn khác nhìn chúng. Tựa như kia tôn giả tôn khánh ca như thế, thở nhỏ hiện ra thiên phú, liền bị trưởng ca môn đưa vào tông môn tu đạo. Nhưng vị này rõ ràng thiên tư tốt hơn đại cản hoàng nữ, lại không có như vậy gap giữa, từ đầu đến cuối lưu tại đại cản trong nước tu luyện, liền có chút kỳ quái. Về sau trải qua Đông Phương doanh hạo giải thích, Dương Nguyên Hồng mới hiểu, nguyên lai like đây là kia đại cản hoàng đế cùng một đám vương triều cao tầng tu sĩ bố trí. Bọn hắn tại về núi Ly gia đời cùng ngày, liền thi triển đế hoàng độc tôn chi pháp, đưa nàng mệnh ngân con đường cùng đại cản quốc vận tiến hành là ẩn. Đây chính là từ trên căn bản, đem một người cùng một nước vận mệnh khóa lại ở cùng nhau cũng sớm khẳng định nàng là ngày sau quốc gia kẻ thống trị. Cách làm này có thể làm Huyền U Ly tại ngày sau trên việc tu luyện được đến toàn bộ đại càn quốc vận gia trị, nhưng cũng mang ý nghĩa, Huyền U Ly về sau không có khả năng lại thêm vào thế lực khác. Huyền U Ly tại con đường bên trên lấy được thành tựu càng cao, đại càn quốc vận liền cũng sẽ đi theo nước lên thì lên, đại càn quốc vận tầng trưởng lại sẽ đối với nàng hình thành trả lại. Đây chính là lý tưởng nhất tốt tuần hoàn trạng thái. Nhưng tương tự, nếu là đại càn phát triển đi hướng suy bại hoặc là xuất hiện sụt cùng nhau, Huyền U Ly con đường tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như tình huống nghiêm trọng sẽ còn sinh sôi ra kinh khủng tâm ma, khiến nàng nói đổ rừng rước, thậm chí mất mạng. Bên ngoài người góc độ đến xem, đại càn hoàng đế quyết định này khẳng định là tự tư. Nếu không có cái này, đế hoàng chi mệnh chó đuộng, Huyền Vũ Ly vào đại tông, khẳng định so lưu tại đại càn có tiền đồ, ngày sau có thể lấy được thành công sẽ cao hơn. Năm đó bị dị tượng hấp dẫn, đi hướng đại càn mấy nhà đại tông, cũng đều là trở hướng mà đi, mất hướng mà về. Bởi vì chờ bọn hắn tới đại càn thời điểm, việc này đã hết thảy đều kết thúc, như lại cưỡng ép giải trừ phần này là cấn chi thuật, liền vô cùng có khả năng khiến cho lúc ấy vẫn là hài nhi Huyền Vũ Ly chết yểu. Thế là đám người cũng đánh phải tôi, tại đem kia đại cản hoàng đế ép buộc một phen sau, liền rời đi. Nhưng nếu như đứng ở đại cản hoàng đế bản nhân lập trường đến xem, đây chính là hắn làm việc quả quyết, bắt lấy nhà mình buổi chiều, có lẽ là duy nhất một lần có thể xoay người khởi thế mấu chốt cơ hội. Kể từ lúc này đại cản hỏa tốc tấn thăng hoàng triều tấn mãnh tình thế đến xem, đại cản hoàng đế lần này quyết sách không thể nghi ngờ là chính xác. Đại cản bởi vì Nguyên Uli thành tựu hoàng triều, khổng lồ quốc vận trả lại, cũng trợ lực Nguyên Uli một đường từ phía trên Kiêu Kim bảng trang thứ 5, nhảy lên tới bây giờ trang thứ 3 vị trí. Hai người từ đầu đến cuối đều đi tại lẫn nhau thành tiểu chính xác lộ tuyến bên trên, chỉ cần đại cán không gặp cái gì ngập đầu đại tai, Huyền Vũ Ly không tại trên con đường tu luyện nửa đường chết yểu, kia kết cục sau cùng liền sẽ là một vị tuyệt thế nữ đế cùng một cái hưng thịnh hoàng triều song hướng lao tới. Chỉ là từ đầu đến cuối, xem như việc này mấu chốt Huyền Vũ Ly bản nhân, kỳ thật căn bản không được chọn. Nàng tại lúc vừa ra đời liền bị phụ thân của mình cưỡng ép khóa lại số phận. Kể từ lúc đó, liền nhất định công bát lấy một cái cuộc gia mong đợi tiến lên. Đang nghe câu chuyện này sau, Dương Nguyên Hùng cũng là có chút cảm xúc, bởi vì từ góc độ nào đó đến xem chính mình cùng Huyền U Ly tinh lịch kỳ thật có nhiều tương tự. Huyền U Ly vừa ra đời liền bị trói cốt vận, chính mình thì là còn tại trong bụng mẹ lúc, liền bị Tiên Tôn đem linh châu luyện hóa vào thể. Huyền U Ly gánh vác lấy dẫn đầu quốc gia đi lường hương thịnh sứ mệnh, mà chính mình thì cũng là gánh vác dẫn đầu gia tộc quốc khởi độc lập trách nhiệm. Cho nên giờ khắc này ở đối mặt vị này nữ tú lúc, trong lòng của hắn cũng là có mang mấy phần tính ý mang theo tâm tình như vậy, Dương Nguyên hùng chỉnh trọng ôm quyền đáp lễ, nói câu, đạo hữu một đường bất bại, mời. Lời này giường Huyền U Ly mặt mày liền giật mình, nhưng cũng rất nhanh kiểm chế xuống dưới, gật đầu nói, mời. Hôm nay, luận đạo chính là đã giảm bớt đi lẫn nhau thăm dò quá trình, song phương đều là lấy ra đối với đối thủ tuyệt đối tôn trọng. Chỉ ở vừa mở màn công phu, luận đạo đại bên trên liền đã là long phụng tranh chấp kịch liệt cảnh tượng. Lòng hành giao thoa, tiếng quân như kia thần nhân nội trống, lay trời chấn địa. Phượng gãy bắt chuyện, đế nhân tình dường như hàng thế thiên tôn, sừng sững bất động. Đây là một trận tuyệt đối trên ý nghĩa đấu sức chi đấu, song phương từ lúc ngay từ đầu liền đều không có bất kỳ cái gì nưu lợi dự định, đều muốn tự chính diện đem đối thủ đánh tan. Diễn là hai người kia đấu pháp nhấc lên ký lãng, đẩy ra dư bà liền đã nhường Vân Đài bên trên không ít văn chiến tu sĩ trẻ tuổi sinh lòng sợ hai chi ý lại mạnh như vậy. Hắn cùng ta lúc giao thủ, quả nhiên vẫn là lưu lại lực. Chư Kinh Tiêu quan sát phía dưới luận đạo đại tình hình chiến đấu, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Cái này dương hồ nếu là tại vừa rồi trong trận chiến ấy xuất ra thực lực như vậy, vậy mình căn bản cũng không khả năng có thi triển ra kim lôi cửu chuyển cơ hội. Mà trừ hắn ra, còn sót lại kia năm tên kim bản tiên điều, cũng là bị hai người chối cho thấy thực lực cường đại rung động. Giờ phút này bọn hắn đều ngậm miệng không nói, hai mắt trực câu câu đến nhìn chằm chằm trên Đài, sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Hào Hạo Cao Minh chiến lực à, nhỏ không nhìn, hai vị này thực lực hôm nay, nhưng là muốn đuổi kịp vượt qua ngươi rồi. Diễn Tiên cung tu sĩ chỗ chỗ kia bên này, dẫn đội Chân Ý tu sĩ bên mặt nhìn về phía bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi, cười mỉm nói: "Người này chính là Kiêu Kim Bảng bà trang thứ 9, so Dương Nguyên Huyền hùng cao hơn một tên Diễn Tiên cung cùng chủ thân chuyển, dáng dấn hùng. Sát thực rất lợi hại." Dáng dấn không một thân màu xám pháp y vi, hai tay luông tại trong tay náo, đặt trước người, một mặt bình tĩnh vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ. Trong miệng hắn nói lợi hại, nhưng nảy ngữ khí quá bình ổn. Không có chút nào chấn động phía dưới, để cho người ta nghe tới hơi có chút qua loa chi ý ha ha, ngươi có biết sư phụ ngươi vì sao gọi ta dẫn ngươi tới sao? Biết. A, ngươi biết. Nói nghe một chút. Sư thúc, thiên cơ bất khả lộ. Giang dẫn không một câu, liền coi như là phá hỏng cái này chân ý tu sĩ chuẩn bị xong nói sau. Ngươi tiểu tử tuổi này, Diễn Tiên cung chân ý tu sĩ cười mắng một câu, sau đó cũng mặc kệ hắn muốn nghe hay không, nói rằng, ngươi diễn pháp đã có chút 5 tháng chưa từng tiến tiến, sư minh không thúc ngươi, là bởi vì biết ngươi tâm lý năm chắc, nhưng mong muốn mở ra lối riêng. Lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, vẫn còn sớm. Rất hung, chuyến tốt không sợ muộn, lấy ngươi tại đạo này bên trên tiên phú, thật tốt tu luyện, chính là leo lên kia kim bảng trang đầu lại có gì khó. Ngươi đại khái có thể tại tu được chân ý cảnh giới, tay cầm con đường về sau, lại làm kia xưa nay chưa từng có tham dò nghiên cứu. Tới lúc đó, bên trong tông môn liền cũng sẽ không còn có bất kỳ chỉ trích. Tu sĩ này râm ba câu ở giữa, chính là nói ra rằng dẫn không trên người cố sự. Tiên của người nọ treo ở kim bảng trang thứ 3 đã có chút năm tháng. Nhưng tạo thành kết quả này, cũng không phải là bởi vì hắn tiên phú cao hết, hoặc là tu luyện buông lỏng mà là bởi vì hắn vậy mà tại Ngưng Nguyên giai đoạn, liền có tại diễn trên đường mở ra lối riêng dự định, cũng đã vào tay bắt đầu thực hiện. Chương 111, Chính Ma hai đạo chương 111, Chính Ma hai đạo sư thúc, ngươi nói rất có lý." Giang Dẫn không nhìn phía dưới chư trưởng, nhẹ nhàng gật đầu. "Chỉ là cái này qua loa ngữ khí, thế nào đều không giống như là đem chính mình sư thúc lời nói nghe lọt được. Diễn Tiên cung tu sĩ này cũng là nhất thời không có tính tình, dù sao mình người sư đệ này từ nhỏ liền cái này tính tình, làm gì đều không muốn không vui, ngươi cho dù nói ngoan ngoải dạo hắn, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Sư thúc, nếu không Ngươi xem một chút dưới mắt trận này luật đạo kết quả." "Ừm." Diễn Tiên Cung tu sĩ nhíu mày, nhìn xem hai chữ tại Diễn Tiên Cung tu sĩ trong miệng, chính là suy tính bên trên một phen ý tứ. Vừa mới đánh trước coi như qua, là kia dương hổ hơn một chút. "Sư thúc, ta nói không phải hai người ai mạnh ai yếu, là luật đạo kết quả." Giang Dẫn không lại cường điệu một lần, cái kia sư thúc chính là cau mày lần nữa chú ý nhìn lại, làm yên bóp lên diễn đạo pháp quyết. Mà cái này xem xét, trong mắt của hắn chính là lóe ra một chút dị sắc, bởi vì tại như vậy cẩn thận thôi diễn phía dưới, Diện dương hổ trên thân liền tựa như bị kín một tầng dày đặc xương mù giống như, chỉ có thể coi một chút ngoại thế, lại là không nhìn thấy mảy may bên trong thế nội. Diễn Tiên cung tu sĩ này trong lòng phảng nghi, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao loại tình huống này cũng rất tự phù hợp tận tu thân phận. Nếu là có động liền cảnh cường giả vì hắn làm che lớp, kia lấy dạng hạnh của mình, nhìn không tấu cũng đúng là bình thường. Bất quá coi như thấy không rõ dương hổ nội đỉnh, hắn còn có thể thông qua hai người luận đạo khí tượng suy tính ra một cái kết quả. Trước mắt xem ra là thế lực ngang nhau, nhưng nếu đánh đến cuối cùng, vẫn là cái này dương hổ sẽ thắng được. Nghe được chính mình sư thúc đạt được cái kết luận này, Giang Dận Không chính là không nói gì cả đầu. Cái này Diễn Thiên Cung chân ý tu sĩ không biết hắn vì sao đặt câu hỏi, liền có chút tò mò hỏi, "Giang Không, kết quả này đừng nói là ta, lấy đạo hạnh của ngươi đến thôi diễn, đều là liên qua thấy ngay, vì sao thêm này hỏi một chút đâu?" Giang Dận Không nghe vậy cúi đầu xuống, dường như đang suy tư nên trả lời như thế nào. Sau một lát, hắn trong lòng có quyết định, giơ mắt đối nhà mình sư thúc nói, "Sư thúc, không có kết quả." "Có ý tứ gì? Ngươi chưa từng bày ra." "Không phải, trận này luận đạo kết quả, chính là không có kết quả." Giang Dẫn không nói ra một câu nhìn như Cố Lộng Miễn Hư lời nói, nhưng là nhường bên cạnh hắn vị sư thúc này có chút thay đổi vẻ mặt. Hắn đội vàng lại lần nữa chăm chú thôi diễn một phen, lần này hắn thôi diễn phạm vi không còn cực hạn ở trước mắt tòa này Luận đạo đài, mà là bắt đầu phóng nhãn toàn cục, từ hai người quá khứ cùng xã giao quan hệ bắt đầu tính tế suy tính. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là chưa thể phát hiện biến số gì, bởi vì Dương Hổ chính là muốn mạnh hơn Huyền U Ly, trận này luận đạo kết quả là đã đi trước. Giang Dẫn không nhìn xem chính mình sư thúc biểu tình biến hóa, liền biết mình sư thúc lại đi nhậm phương pháp, cái này khiến hắn lần nữa kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn không có ý định lại làm cái gì giải thích, bởi vì không bao lâu, chính mình thôi diễn liền sẽ ứng nghiệm. Đại khái sau một nén nhang, đang lúc luận đạo đài bên trên hai người đánh cho hừng hực khí thế, vậy xem tu sĩ luôn miệng khen hay thời điểm, đứng ở đám người phía trên tử ngọc tôn giả Đông Nhiên có cảm ứng. Hừng, đạo việc hiến. Hắn tiếp đến một phần truyền niệm, mà cái này truyền đọc đầu nguồn chính là thương làng trung bộ chính đạo khôi thủ, linh tiêu đạo viện. Đông Vương thiếu ngọc giải đọc phần này truyền đọc nội dung sau, chính là phất tay mở ra phong hoa động tiên dược động, gọi phía kia quan minh lẫm liệt bạch ngọc lệnh bài bay vào phương này tiên địa. Cái này Bạch Ngọc lệnh bài xuất hiện, cho ngáy mắt liền đem ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Đang cùng Dương Nguyên Hồng đối chiến Huyền U Ly, cũng là liên tiếp lui về phía sau, cùng hắn kéo ra thân bị sau, dương mắt nhìn hướng chốc kia. Dương Nguyên Hồng nhìn ra lệnh bài này hẳn là vô cùng có phân lượng chi bật, thế là liền cũng tu một thân công pháp, ngựa đầu nhìn lại. Đang Bạch Ngọc lệnh bài tạo nên chấn ma, sau đó đám người liền nghe được một đạo thanh âm hùng hậu từ đó xuất hiện. Chấn ma quan bên ngoài, ngũ đại ma quật lại xuất hiện dị động, hiện ta lấy linh tiêu đạo viện chi danh, truyền này thiên yêu trừ ma lệnh. Phàm ta kim bảng tiên tiêu Thế này khiến sau lập tức chuẩn bị lên đường, tiến về trấn ma quan tập kết. Nếu có không đến người, từ đó xóa tên. Từ cái này một lệnh bên trong liền có thể nhận ra, Kim bảng đám tiên kiêu hàng năm tới tay những cái kia ban thượng, cũng không phải lấy không. Nếu là đáp được đạo viện Triệu Tập không đến, vậy liền từ đó cùng chỗ tốt này vô duyên. Kim bảng bên ngoài người, đến ma tổ trừ ma, có thể kế đạo viện công đức, chờ ma mắc lắng lại, luận công hình tượng. Trừ ma khiến nói xong, phong hoa trong động tiên một đám tiên kiêu đều là cùng kính cúi đầu, chúng ta tiếp lệnh. Bạch ngọc lệnh bài cùng sau đó theo gió mà qua, tiêu tán thành vô hình. Ừ. Bọn này ma đầu, vài thập niên trước mới bị thu thập một lần, bây giờ liền lại bắt đầu nghĩ đến xí sự. Việc này cũng là có thể đoán được, dù sao Thương Lan Châu đại thế có biến, ảnh hưởng cũng không chỉ là chúng ta bên này. Đồ Nhi, lần này trừ ma thế nhưng là kiếm lấy đạo viện công đức cơ hội thật tốt, quá khứ ở chỗ này người thành đạo rất nhiều, chúng ta ngo xuất phát một chút, chớ có lầm cái này cái quặp cơ duyên. Thương Lan Trung bộ chi địa rất rộng, nhưng đã có linh tiêu đạo viện dạng này chính đạo khôi thủ, liền tự nhiên cũng là có ma đạo tu sĩ chỗ tu luyện. Tại trấn Ma Quan bên ngoài phía đông nam, Triệu Cứ Thương Lan trung bộ một phần tư khu vực Ma đạo lãnh địa, được xưng là Lã Hán Hải Ma tổ. Trịu nơi đây ảnh hưởng, cung tây bắc đối ứng Thương Lan phía đông nam chi địa, cũng là Ma đạo tu sĩ địa bàn. Tại sớm nhất thời điểm, chính Ma hai đạo vẫn là cách một đầu hành đoạn sơn mạch nam bắc tương vọng, đều chiếm một nửa cái cụm. Dạng này hai phần thiên hạ cục diện một mực kéo dài hơn 3000 năm, tại đoạn này dài rằng dập trong dòng sông lịch sử, chính Ma hai đạo ở giữa tuy là hết đợt này đến đợt khác, đều có thắng bại, nhưng trên tổng thể lại là không có phương nào triệt dư qua ưu thế đối đối. Tại Thương Lan châu chiếm cứ lãnh thổ, cũng không có biến hóa quá lớn. Ngay tại lúc cách nay 800 năm trước, theo Linh Tiêu Đạo viện kia trang truyền cơ vượt qua ngộ chết tham huyền đại kiếp, tu thành động mệnh bề sau, chính ma hai đạo ở giữa cân bằng liền dần dần bị đánh phá. Hiện nay rất nhiều tuổi trẻ chút tu sĩ đều là chỉ biết Linh Tiêu Đạo viện là chính đạo khôi thủ, viện chủ trang truyền cơ là cái này thương lam châu bên trong nhân gian thứ nhất tu, lại đối hai cái tên tuổi tồn tại không hiểu nhiều lắm. Thậm chí còn có người ngây thơ coi là, hai cái này xưng hào liền cùng kia cái gì tiên tông, cái gì tôn giả như thế, đều chẳng qua là trên mặt định hót xưng hào mà thôi. Loại ý nghĩ này thực sự có chút ngây thơ một người, có thể loại suy nghĩ này người hoặc là bị nhà mình thế lực bảo hộ quá tốt, hoặc là chính là tâm tính là thật quá mức nó lớt. Phải biết đây chính là lấy thực lực vi tôn tu tiên giới. Trong thế giới như vậy, kia chính đạo khôi thụ cùng nhân gian thứ nhất tu tiên tuổi, cũng không phải chỉ bằng vào ngươi truyền thừa lâu đời, tư lịch thâm hậu, liền có thể xứng đáng. Linh Tiêu đạo viện có thể ở Thương Lan Châu bên trong có bây giờ địa vị cùng lực ảnh hưởng, vậy cũng là tại hướng phía trước số 850 bên trong, từ trang tuyển cơ mang theo từng bước một cùng ma đạo tu sĩ giết ra tới. Sự xuất hiện của nàng, nhường chính đạo tu sĩ năm giữ ở nhân gian cường đại nhất sát lực, chính là tại nàng dẫn đầu dưới. Tương Lam chính đạo tu sĩ có thể cùng phá ma đạo đại trận, đem nguyên một phiến Tây Nam chi địa thu về chính đạo, cũng đem ma đạo tu sĩ áp chế ở Đông Nam một góc. Vì sao còn lưu lại cái này Đông Nam một chỗ chưa từng tiêu diệt, chính là bởi vì nơi đó là liên quan đến ma đạo căn bản chi địa. Lại tiếp tục đánh xuống, liền sẽ dẫn động trên trời những lao quái bật kia hạ trạng. Thường nói bạn pháp ký nhất, trăm sông đổ về một biển, ma đạo tu sĩ bên trong cũng là có chứng đạo công thành đạt hư cường giả tọa trấn hư giới. Nhưng thường nói lại nói, đã bất đồng bất tương vi lưu, đã cùng sinh tại một chỗ, chính ma hai đạo ở giữa tranh chấp chính là không thể tránh né sự tình. Từ xưa đến nay đều là như thế. Chương 112, Thiên cơ bất khả lộ chương 112, thiên cơ bất khả lộ Trang truyền cơ đem cái này một phần tốc năm chắc rồi bạn, ngay tại sắp chạm đến Ma đạo ranh giới cuối cùng thời điểm, kịp thời thu thay lại. Cũng tại Hành Đoạn Sơn mạch cùng Thương Lan Châu tụ trung tâm giao hội chỗ, xây dựng một tòa quy mô cực kỳ to lớn chấn mạc quan, dùng cái này đến trấn nhiếp phía đông nam Ma đạo tu sĩ. Trang truyền cơ cử động lần này chính là cùng kia Hán Hải Ma tộc phân rợ giới hạn, nhưng cùng lúc cũng chừa lại một tuyến chỗ trống, không có hoàn toàn phá hỏng chính Ma hai đạo ở giữa các tu sĩ giao lưu chỉ là tại ngoài sáng bên trên, bất kỳ vượt giới trui bảo chính đạo lãnh địa sau, bị phát hiện cũng bắt được ma đạo tu sĩ, kia sống hay chết, coi như không còn mình. Vừa mới kia trừ ma khiến bên trong nâng lên ngũ đại ma quận, trên thực tế chính là gần sát nhất chính đạo lãnh địa năm tòa ma môn đại độc tiên. Trong đó sinh hoạt đại lượng ma đạo thế lực, mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ tổ chức nhấn mã, hướng chính đạo lãnh địa khởi xướng một lần đại quy mô tiên công, đi cướp đoạt chính đạo lãnh địa bên trong tài nguyên tu luyện cùng tiên tài địa bảo. Bình thường thời điểm, trấn ma quan đóng giữ tu sĩ liền đủ để đối phó ma đạo tu sĩ giải giác xâm lấn. Nhưng khi ngũ đại ma quật tề động thời điểm, cần phải triệu tập các phương lực lượng đến đây viện trợ. Bây giờ xuất hiện tại tử vân sơn phong hoa động thiên tiên kiêu trừ ma khiến chỉ là trong đó một đạo, về sau các môn các phái sẽ còn thu đến khác biệt lệnh triệu tập, để bọn hắn lên đường tiến về biên quan, chống lại ma tu. Những này nhỏ ma tể tử thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Đông phương thiếu ngọc thân hình phiêu đã ma xuống, phất tay triệt hồi phía dưới đại trận, ma quật khắc thường, lúc này lấy đạo viện trừ ma làm cho trọng, lần này kim bảng luật đ Cẩn tuân từ Ngọc Tôn giả phát chỉ. Đám người nói xong, liền có mấy tên chân ý tu sĩ tiến lên, cùng Đông Vương Thiếu Ngọc từ biện. Nơi đây một đám tiệc điều, giờ phút này sắc mặt thì đều có khác biệt. Có bởi vì có thể đi trừ ma vệ đạo mà hưng phấn, có thì bởi vì không thể xem hết trận này đắc sắc Long Vương tranh chấp mà tiếc nuối. Tới Đông Vương doanh hạ nơi này, trong lòng của hắn thế nhưng lại muộn hồi lâu vui. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, trừ ma khiến đã tới, Liễu Nhan thanh khẳng định liền phải về Phù Dao Tông, kia nàng và mình lần tỷ đấu này liền có thể không giải quyết được gì. Sau khi kia Phù Dao Tông chân ý tu sĩ trở về thời điểm, Hắn lại là nghe được một cái giống như sấm sét giữa trời quang tin tức. Dương Ngô, Nhan Thanh, cùng Từ Ngọc Tôn giả thương nghị xong, chúng ta liền tại cái này Tử Vân Sơn ở lại, hai ngày về sau cùng Đông Phương doanh hạ cùng nhau đi trấn Ma Quan. Vư Tê Ngâu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, như thế cũng tốt, cũng là tránh khỏi qua lại hối hả. Tại nàng bên cạnh, Liễu Nhan Thanh thì là quay đầu nhìn về phía Đông Phương doanh hạ, lộ ra một vẻ âm chắc chắc đủ cười, dường như đang nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ trốn qua ch่าง tỷ đấu này. Đông Phương doanh hạ thấy thế lập tức sắc mặt một sụp đổ, lẽn phải bị thương tiếp nhận sự thần này. Vì cái gì an bài hai ngày về sau mới lên đường? kia không bày rõ ra chính là cho hai người bọn hắn đấu pháp dọn thời gian đi. Ai, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi a. Đông Vương doanh hậu bên này chờ giải thời điểm, kia luật đạo đại bên trên hai người cũng có động tác. Dương Nguyên Hồng chắp tay nói, Huyền đạo Hữu một thân tu vi tinh thâm, đạo pháp kiến cố, hôm nay có thể cùng đạo hữu luận bàn luật đạo, Dương Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chỉ là cái này trừ ma chuyện lớn, hôm nay luật đạo liền theo tôn giả lời nói, ngày khác lại tiến hành a. Tất nhiên là không có vấn đề, Dương đạo hữu khách khí, người cái này một thân chân long khí tựa, cũng là U Li bình sinh nghĩ thấy. Uyên U Ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền thân hình nhẹ nhàng phi đến trước người hắn, đôi mi thanh tú khẽ nâng, nói rằng, lần này trừ Ma trước, ta còn cần trở về Hoàng Triều một chuyến, cũng là không có cách nào cùng Dương Đạo Hữu cùng nhau tiến về trấn Ma Quan. Bất quá, đợi đến quan ngoại ma thổ chi địa, không biết đạo hữu có thể nguyện cùng ta một đạo đồng hành. Kim bảng tiên tiêu hiểu rõ, ta ở lâu Hoàng Triều bên trong, cũng không quá mức quen biết người, lần này nếu có được đạo hữu thực lực như vậy ủng hộ đồng bạn, gặp một chút biến cố cũng có thể có chỗ chiêu ứng. Đối mặt liền U Ly chủ động phát ra mời, Dương Nguyên Hồng Lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Từ thực tế góc độ suy tính, có thể được tới Huyền Vũ Ly dạng này một cái cường hữu lực kim bảng tu sĩ làm đồng bạn, vậy dĩ nhiên là rất tốt. Đối phương lại về mặt chiến lược cơ hội cùng mình không kém bao nhiêu, có lẽ chỉ ở Liều Mạn chi pháp bên trên kém hơn một chút. Hai người nếu có thể kết bạn đồng hành, vậy liền đều có cơ hội thu hoạch được càng nhiều trừ ma công đức, thật là cả hai cùng có lợi cử chỉ. Nhưng hắn sợ dĩ sẽ suy nghĩ, vậy thì khẳng định còn có phương diện khác suy tính. Không thể không nói, tại tình cảm cái này một hồi, Dương Nguyên Hồng rất tốt kế thừa cha mình Dương Linh Hổ đặc chất. Hắn không giống chính mình nhị thúc Dương Linh Duệ như vậy chỉ độn Hiện tại vị này đại càn hoàng nữ kia nhìn mình ánh mắt, rõ ràng là có chút không giống bình thường ý vị ở bên trong. Dương Nguyên Hẩm tâm tứ nhất chuyện, liền đoán được nữ tu này hơn phân nửa là coi trọng chính mình cái này lòng trúc dị thể, còn có thể nội ngưng tụ chân long chi tức. Long vượng cùng vang lên tri tướng, đây chính là hoàng triều quốc vận bên trong cao cấp nhất khí tượng, Huyền Vũ Ly hơn phân nửa là đang đánh lấy cái chủ ý này. Như Dương Nguyên Hẩm thân phận thật là một cái xuống núi ở tu, không chừng thật đúng là sẽ nhận lợi hạ việc này. Nhưng thật đáng tiếc, thân phận này là giả, sau lưng của hắn không có cái gì động nền đại năng chỗ dựa, có chỉ là một cái Tây Bắc Vương triều bên trong nho nhỏ thế gia. Đó chính là quả quyết không thể đáp ứng chuyện này. Thế là tại sau ba hơi thở, Dương Nguyên Hồng đưa ra trả lời chắc chắn, "Việc này rất tốt, trừ ma huỷ hiểm, nếu có Huyền Đạo hữu trợ lực, cho là có thể làm ít công to." Như thế, ta liền cũng có càn dư thừa hơn lực chiêu khán ta huynh đệ kia. Lần này trừ ma thế, nhưng là trung bộ lại sự, Đông Phương nhà không có khả năng không cho Đông Phương doanh hậu đi, nhất là hiện tại vẫn là tâm tính của hắn đang có tăng lên thời điểm, thì càng phải thật tốt rèn sắt khi còn nóng một phen. Dương Nguyên Hồng mượn Đông Phương doanh hậu danh nghĩa, chính là tại nói cho người Uli Hai người chúng ta hợp tác không có vấn đề, nhưng ta chỉ là vì hảo huynh đệ suy nghĩ. Thân là một nước họ nữ, Huyền Ú Li tự nhiên cũng đánh hơi được Dương Nguyên Hồng trong lời nói ý tứ. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào việc này liền có thể hoàn thành đối Dương Nguyên Hồng mời chào. Dù sao hai người lần này vẫn chỉ là mới gặp, đối phương đã đáp ứng đồng hành sự tình, vậy liền có làm sâu thêm quan hệ cơ hội, ngày sau còn có thể chậm chậm bàn bạc kỹ hơn. Đa tạ đạo hữu, vậy ta liền xin từ biệt, chờ đến trấn Ma Quan lúc gặp lại." Huyền Ú Li dứt lời, liền cũng không còn dừng lại lâu, cùng cái kia đại cán quốc sư một đạo ra đột tiên. Cùng lúc đó, Một phương khác Vân Đài bên trên, Diễn Thiên Cung kia chân ý tu sĩ cũng vừa cùng Tử Ngọc Tôn giả thương nghị trở về, bọn hắn cũng chuẩn bị không còn dây dỏ, đến lúc đó cùng Đông Phương nhà một đường tiến về trấn Ma Quan. Nhưng lúc này hắn tâm tư lại tựa hồ như hoàn toàn không ở chỗ này giữ tỉnh phía trên, trở về bên Đài sau, liền lấy tâm thần truyền niệm hướng Giang Dẫn Không hỏi, "Giang Dẫn Không, đây chính là ngươi lời nói, không có kết quả sao?" Giang Dẫn Không chưa từng trả lời chắc chắn, chỉ yên lặng gật đầu. Diễn Thiên Cung tu sĩ thấy thế chính là trong lòng một hồi kinh chấn, đây chính là dính đến cả tòa Thương Lan Châu đại sự. Cái này một cấp bậc tình thế diễn tiến, Đừng nói là một cái ngưng nguyên tu sĩ, chính là đã vào tới chân ý viên mãn hắn, đều là căn bản bất lực tôi diễn. Hắn nhìn về phía Giang dẫn không ánh mắt kinh nghi bất định, không xác định hắn đến cùng là đẩy ra ma mắt đem khải, vẫn là chỉ biết hiểu trận này luận đạo hội bị chuyện gì tắc ngang. Nếu là cái sau, cái kia còn có tốt, chỉ có thể nói rõ hắn tại diễn trên đường hoàn toàn chính xác có siêu nhiên thiên phú. Nhưng nếu là cái trước, đó không phải là giải thích rõ. "T, cái này diễn tiên cung tu sĩ không dám mi tiếp, trải qua xoắn suất qua đi, mới há miệng hỏi, "Giã công, kia lần này trừ ma sự tình, ngươi cũng có thể đợi. Có thể đợi?" coi là thật. Giờ sao kết quả? Sư thúc, thiên cơ bất khả lộ. Chương 113, Giang dẫn không suy tính chương 113, Giang dẫn không suy tính thời gian một ngày, đại viện phần này tiền kêu trừ ma lệnh liền truyền khắp trung bộ các phương. Đại tông, đại tộc, hoàng triều đều là nhao nhao đem môn hạ đệ tử triệu hồi, bắt đầu chuẩn bị lên đường đi hướng trấn ma quan rất nhiều công việc. Ngày thứ hai, đồng dạng là tại Tử Vân Sơn phong hoa trong đột tiên, Đông Vương doanh hạo cùng Liễu Nhan thanh đấu pháp luận đạo đúng hạn tiến hành. Dương Nguyên Hồng, cung phụ giao tông cùng Diễn Thiên cung một đám tu sĩ đều ở bên làm con chiến. Hai tên tuổi trẻ thiên kiêu Tại trận này, luận đạo bên trong đều phát huy ra chính mình tất cả thực lực. Tốc tính trưởng thành khiến cho Đông Phương doanh hạo tại đấu pháp bên trong không còn bị động như vậy sợ đầu sợ đuôi, mà là bắt đầu sẽ chủ động tìm cơ hội phá cục. Một bên khác, Liêu Nhàn Thành cũng đang tiếp thu quá khứ ngăn trở sau khi thất bại, đạo tâm lại lần nữa vững chắc. Đối mặt Đông Phương doanh hạo điều khiển khôi lỗi tấn mạnh thế công, đều là không chút hoang mang lấy phong pháp phiêu diều chi thuật hóa giải, từ đầu tới đuôi cũng không thấy mảy may vội vàng dao động, đánh cho vô cùng có chư pháp, thành thạo điều luyện. Tuy nói kết quả của trận chiến này, cuối cùng là lấy hai người gần như đồng thời hao hết khí lực thế hòa kết thúc. Nhưng phủ giao tông cùng đồng tộc nhà đều là có thể từ một trận chiến này trông được xuất từ nhà hầu bối trưởng thành cùng tiến bộ. Vân Tê Ngô tiếp về Liễu Nhan Thành, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nàng tại vừa mới quét sạch toàn trường trong gió mát, lần nữa thấy được đã từng cái kia làm nàng đều cảm thấy kinh diễm phong đạo tiên phú. Sư muội, lần này loạn đạo, cảm giác như thế nào? Vân Tê Ngô cười nhẹ hỏi. Liễu Nhan Thành tuy là sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn như cũ giơ lên tươi cười nói, sư tỷ, thông qua a. Vị này bị tông môn ký thác kỳ vọng vượt trẻ thiên diêu rốt cục tại kinh nghiệm ngăn trở cùng sau khi thất bại, bước qua trong lòng cái kia lạc hạm, tìm về kia phần thuộc về nàng linh động cùng tự tin. Mà Đông Phương nhà cũng là đem Đông Phương Doanh Hạo tốt một phen tán dương. Doanh Hạo, không tầm thường a. Ai nha, lão tổ vừa rồi đều thấy được, nguyên kia khôi lỗi giải thể chi pháp là cái trò tiêu. Thế hòa tốt, thế hòa tốt. Trận này đấu pháp mặc dù không có thắng, nhưng thế hòa kết quả lại là nhường Đông Phương nhà mấy vị lão tổ càng thêm cao hứng. Bởi vì bản thân tác hợp hai người đấu pháp, nó mục đích liền không phải là vì để bọn hắn phân ra cái cao thấp mà lại bọn bọn họ có thể tại dạng này luật bàn luận đạo bên trong cộng đồng tiến bộ, cũng kết xuống tình nghĩa. Đương nhiên, Đông Phương gia lão tổ nhóm cao hứng một cái khá điểm, cũng là bởi vì Đông Phương doanh hào tại trận này luật đạo bên trong chỗ biểu hiện ra tích cực và cảm, là trước đây mấy năm bên trong chưa từng có. Loại chuyển biến này nhìn như không đáng chú ý, cũng là để cho Đông Phương nhà mấy vị lão tổ cảm thấy hết sức kích động. Bởi vì ý vị này, Đông Phương doanh hào đã chân chính bắt đầu thể biến, chỉ đợi phá kén thành mớ ngày, chính là hắn hiện lộ tài năng thời điểm. Đợi đến hồi phục một chút khí lực, Liêu Nhan Thanh liền tới tới Đông Phương nhà bên này tuốt một đám đức cao vọng trọng Đông Phương lão tổ thi lễ, sau đó nhìn về phía Đông Phương doanh hạo, "Cảm ơn ngươi." "A, cảm ơn ta làm gì? Ta biết ngươi lần này cũng không có chân chính bận dụng toàn lực." Đối mặt Liễu Nhan thênh vẻ chăm chú, Đông Phương doanh hạo có chút chợt dạ nói, "Làm sao lại? Lần này ta nhưng đã là xuất gia suốt đời sở học, căn bản không có bất kỳ lưu thủ." Liễu Nhan thênh nghe vậy chính là hướng về phía trước hai bước, nheo mắt lại nhìn xem Đông Phương doanh hạo, sau đó hừ nhẹ một tiếng nói, "Hừ, không thừa nhận, coi như xong, bất quá tiếp theo về, nhất định là ta thắng." "Chờ chút, còn có tiếp theo về a?" Đó là đương nhiên, ta còn không có được đâu. Kia lần sau ngươi thắng, chuyện này hẳn là coi như kết thúc đi. Kết thúc sao? Liễu Nhan thay mặt mày lưỡi đổi, sau đó lộ ra cười giả dối, vậy phải xem bản tiểu thư tâm tình rồi. A. Cái này cái này cái này, Đông Phương doanh hạo lần này trợn tròn mắt, nguyên lai tưởng rằng kéo lấy thời gian không đột phá cảnh giới, đánh thành cái ngang tay có thể khiến cho vị này tiểu cô nãi nại không còn soán suất được này. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương dường như một chút không có bương tha tính toán của mình a. Hay. Cái này tiểu tử nó. Một bên Dương Nguyên Hồng thấy cảnh này, cũng là cảm thấy có chút buồn cười trong tim thầm than một tiếng. Người ta tiểu cô nương đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi còn đặc kia nhớ thương phá luận đạo chuyện. Tiểu tử này bình thường đối với người khác đều láo lỉnh quang, kết quả vấn đề này tới trên người mình đúng là không có chút nào phát giác, cũng thật sự là ứng câu kia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, ngoài cuộc tình đảo, trong cuộc cu mê. Đúng lúc này, diễn tiên cung tiên tiêu đang dẫn không chậm rãi đi tới, trước hướng Dương Nguyên Hùng chấp thi lễ, sau đó hỏi, gặp qua Dương Đạo Hữu, không biết có thể mượn bước một lần. Dương Nguyên Hùng còn là lần đầu tiên cùng hắn tiếp xúc, trước đây từ Đông Phương doanh hạo nơi đó cũng không có được người này quá nhiều tin tức chỉ biết là hắn tại Diễn Thiên cung địa vị không thấp, đồng thời sớm tại mấy năm trước liền đã leo lên thiên kiêu kim bảng chàng thứ ba. Nhưng cho tới bây giờ, thứ hạng này vẫn là không có chút nào đi legend, kia trên, trên người người này khẳng định cũng là có chút kỳ bẩm. Gặp qua Giang đạo hữu, tất nhiên là có thể. Dương Nguyên hùng đáp ứng, một mặt là bởi vì đây là tại Tử Vân Sơn, không cần lo lắng đối phương sẽ gây bất lợi cho chính mình. Một phương diện khác cũng là hắn trong lòng hiếu kỳ, đến cùng là cái gì nguyên nhân sẽ để cho tên này đại tông thiên kiêu liên tiếp mấy năm đều chưa từng tăng lên xếp hạng. Hai người thế là bay ra phong hoa đột tiên. Đi tới Dương Nguyên Hồng tại tự khí trong động thiên ngày thường tu luyện đạo vụ. Đạo Hữu mời ngồi, không biết lần này tìm ta chuyện gì. Ngồi đối diện mà xuống sau, Dương Nguyên Hồng há miệng hỏi. Giang Dẫn không ánh mắt cúi xuống, mấy chuyến châm trước phía sau mới mở miệng, "Đạo Hữu, hôm nay ngươi ta lần đầu trò chuyện với nhau, có mấy lời có lẽ nói đến không thích hợp, ngươi khả năng cũng sẽ không tin hết. Nhưng cái này trừ ma lệnh đã tới, lên đường ngày sắp đến, ta cũng đành phải làm liệu một phen." Dương Nguyên Hồng nhíu mày, bởi vì hắn tại Giang Dẫn không trong lời nói. Đúng là nghe được mấy phần quyết tuyệt chi ý diễn tiên cung thế, nhưng lại trên đỉnh có đạp hư lão quái trấn giữa trung bộ đỉnh tiêm thế lực, bàn về thể lượng thực lực, thế nhưng là so Đông Phương nhà còn muốn lợi hại hơn không biết. Giang Dẫn không xem như diễn tiên cung cung chủ thân truyền đệ tử, có thể gặp phải việc khó gì, lại muốn tụ lộ ra như vậy tiếng lòng. Đạo Hưu không cần lo ngại, lại nói nghe một chút a. Vậy ta liền cùng Đạo Hưu nói rõ. Giang Dẫn không hít sâu một mạch, ánh mắt nhìn thẳng Dương Nguyên hùng nói, hơn 3 năm trước, ta suy tính ra chính mình tự kiếp, đi lên cái này câu đầu tiên chính là cái quả bom năng ký. Nhưu Dương Nguyên Hồng trong nháy mắt ngồi thẳng người. Hắn đi vào Đông Phương Nhã Tử Vân Sơn đã là 4 tháng thời gian, cùng kia lão trọng, liền lông mày hai vị lão tổ quan hệ rất tốt, cũng từ bọn hắn trong miệng biết được chung bộ đại tông một chút tuyệt chiêu diệu pháp. Cái này Diễn Tiên Cung đại diễn đạo pháp chính là trong đó lớn nhất đại biểu tính một trong. Diễn đạo chi pháp miễn hoặc khó hiểu, tu sĩ tầm thường hoàn toàn nhìn không thấu. Tầm thường diễn đạo chi pháp, có thể đo cắt hung. Trung thừa diễn đạo chi pháp, có thể biết được mất, biết trước sau, loạn thần giả cũng có thể giết người ở vô hình. Hai cái này cấp độ chính là bây giờ trung bộ chính thành chín diễn đạo tu sĩ vị trí cảnh giới. Diễn đạo chi pháp nhập môn kỳ thật cũng không khó, bởi vì chỉ cần có chút đạo hạnh tu sĩ, đều có thể chính mình tại trong đầu thôi diễn thế sự phát triển. Chỉ cần hiểu sơ xem ký nhìn thần chi pháp, kết hợp với tương ứng công pháp phụ trợ, liền có thể rất dễ dàng vào tới đạo này lại môn. Nhưng cùng lúc, diễn nói cũng là kia dễ học khó tinh điện hình đại biểu. Tuyệt đại đa số diễn đạo tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng liền dừng bước tại tiểu thừa cảnh giới. Chỉ có cực thiểu số, chân chính tính được dị bẩm thiên phú tu sĩ, mới có thể có hy vọng tại đạo này thu mạch được tiến thêm một bước cơ hội. Giống trước đây Tôn gia vị tiên tóc trắng lão tổ, còn có Diễn Tiên cùng chuyến này tới thăm Tử Vân Sơn chân ý tu sĩ, cùng sông dẫn xuyên cung chủ sư phụ, liền đều xem như tiền phụ cực giai người. Bọn hắn bây giờ diễn đạo cảnh giới đều tại trung thừa, chỉ là tại có thể thôi diễn phạm vi cùng chính xác tính các phương diện tồn tại trên lệch. Đến mức lại sau này cảnh giới lại hừa, bây giờ cả tòa thương lan trung châu bên trong, liền cũng chỉ có Diễn Tiên cùng bên trong hai vị kia độc miền đại tuân giả, đem diễn đạo cảnh giới tu đến này cấp độ.